Tôi ác tài trời giặc cướp lục mạn thiên, nhìn thấy cái này tiêu đề, Trương Lãng khẽ miệng dùng sức rút đến mấy lần, tiếp lấy nhìn nội dung, đại thể nói là lục mạn thiên hôm qua trộm cấp phủ thành chủ cùng kỹ năng đại sảnh tàng bảo khố, đánh cắp vô số vàng bạc cùng thiên tài địa bảo, phạm bắt lấy người này, người thưởng ngàn vạn kim tệ, cung cấp hữu hiệu manh mối người thưởng trăm vạn kim tệ. Lão gia hỏa này đến tội cùng trộm nhiều ít đồ tốt, chỉ là treo thưởng liền có ngàn vạn kim tệ. Nhìn thấy báo cáo nội dung, Trương Lãng hít vào ngụm khí lại Cái này Lục Mạn Thiên đơn giản chính là một cái di động bảo khố, nếu ai bắt hắn lại, đời này đều không lo ăn mặc. Một cái người chơi xem hết báo cáo, ánh mắt lửa nóng nắm chặt vũ khí trong tay, đây là một cái bị kim tệ che lại con mắt ra hỏa. Tiểu tử ngươi vẫn là tỉnh lại đi, số tiền kia đã là của ta. Lại có một cái người chơi đối Lục Mạn Thiên treo thưởng động tâm tư, ma quyền sát trưởng hận không thể hiện tại liền đi bắt Lục Mạn Thiên. Ngươi có ý tứ gì, muốn cấp sinh ý đúng không? Cái thứ nhất mở miệng người chơi lung lay mấy lần vũ khí, nếu như nơi này không phải khu vực an toàn, nói không chừng hai người đã đánh. Hai người các ngươi an tĩnh chút, muốn đánh nhau phải không đi ra ngoài, ở chỗ này nói ngoan thoại có làm được cái gì? Một cái so sánh lý trí người chơi đang xem báo cáo, không muốn bị bên cạnh hai tên giá hỏa qué dời đến. Tiểu tử, có dám đi hay không dã ngoại? Đi thì đi, ai sợ ai? Hai người cứ như vậy đi hướng Bình Nguyên thành phương hướng lối ra, về phần có thể hay không thật đánh nhau. Cái này ai cũng khó mà nói, ở trong game mỗi ngày đều sẽ có người chơi tranh đấu lẫn nhau, không có mấy cái người chơi sẽ quan tâm ước chiến hai người. Trương Lãng xem hết báo cáo liền rời đi, Lục Mạn Thiên tiền thưởng là dễ kiếm như vậy, khác không dám nói, chỉ có một điểm, hiện nay người chơi không có khả năng có một người là Lục Mạn Thiên đối thủ, đi tìm hắn gây phiền phức, cùng chịu chết không có gì khác biệt. Đây là thăng cấp văn thư, trực tiếp đem cửa hàng lên tới cấp 3 cần bao lâu? Tiến vào chương gia cửa hàng Trương Lãng đem thang cấp văn thư giao cho Trưởng Quỷ, hỏi thăm hắn liên quan tới cửa hàng một số việc hạng. Thời gian một nén nhang liền có thể giải quyết. Trưởng Quỷ hai tay run rẩy tiếp nhận thang cấp văn thư, đây chính là cấp 3 văn thư, hắn còn chưa từng thấy đâu, không nghĩ tới Đông gia chỉ dùng thời gian một ngày liền lấy được. Nhanh như vậy. Nghĩ lại nơi này là thế giới trò chơi, thang cấp cửa hàng bất quá là một tổ số liệu, phân phó nói, xuống dưới xử lý đi, đừng quên tuyên truyền thần cấp chứng sủng vật sự tình. Trưởng Quỷ trước khi đi nói Đông gia, còn có một việc, Dược Tế sư bây giờ đã có thể luyện chế cao cấp Đỏ Lam Bỉnh, nếu là có trong truyền thuyết khôi phục dược thủy phương pháp luyện chế, Dược Tế sư liền có thể luyện chế ra khôi phục dược thủy, Đông gia khả năng không biết khôi phục dược thủy chỗ cương đại. Chờ một chút, ngươi nói tiệm chúng ta bên trong Dược Tế sư có thể chế tạo khôi phục dược thủy. Trứng Lãng giật nảy cả mình, khôi phục dược thủy hắn đương nhiên biết, tại Thiên Không Huyền Thành thành thạch đầu nhân liền bạo loại dược thủy này, mặc kệ là cấp thấp vẫn là cao cấp, khôi phục dược thủy đều là nghịch thiên tồn tại. Trong nháy mắt ra tăng độ làm lượng, chỉ cần không bị miểu sát, chỉ cần khôi phục dược thủy đủ nhiều, căn bản liền sẽ không chết, muốn thật có thể luyện chế ra loại dược thủy này, trương gia cửa hàng cửa đều sẽ bị chiếm bể, dù la giá cả định đến tại cao cũng có người. Muốn. Đông gia biết khôi phục dược thủy sự tình. Trưởng Quý làm sao cũng không nghĩ tới Trương lão vậy mà lại biết khôi phục dược thủy, dừng lại một chút giải thích nói, chỉ có thể luyện chế cấp thấp khôi phục dược thủy, muốn luyện chế trung cấp, cửa hàng cần lên tới cấp 5. Ngươi biết khôi phục dược thủy phương pháp luyện chế ở nơi nào sao? Cấp 5 cửa hàng tạm thời không cần suy nghĩ, một cái cấp 3 thăng cấp văn thư đều là dựa vào Lục Mạn Thiên mới lấy được, cấp 5 chỉ sợ chỉ có thể đi Hoàng Thành, có lẽ có thể tìm Vương Nghị thủ đi một chút quan hệ, đại ca hắn nhìn rất có thế lực. Trường Quý mặt lộ vẻ vẻ do dự nói, truyền thuyết Thiên Không Huyền Thành chế tác qua khôi phục dược thủy, về phần có phải thật vậy hay không, tiểu lão nhân cũng không biết, Thiên Không Huyền Thành đã biến mất rất nhiều năm. Ngươi đi thăng cấp cửa hàng đi. Trường lãng nghe vậy có chút thất vọng phất phất tay, hắn hiện tại chính là thiên không huyễn thành thành chủ, nếu là có khôi phục dược thủy phương pháp luận chế, hắn khẳng định biết, hắn đã không biết, vậy đã nói rõ thiên không huyễn thành không có. Trường quý cầm thăng cấp văn thư đi ra cửa hàng, không bao lâu, hắn liền trở lại, sau lưng hắn đi theo một đám cầm các loại công cụ đờ nở cờ, những người này đi vào cửa hàng trước dừng lại, không ngừng vung vẩy trong tay các loại công cụ go go đập đập, chỉ có một tầng cửa hàng trống rông biến thành hai tầng. Cái tốc độ này thật đúng là nhanh a. Trương Lãng ở bên ngoài nhìn thấy trong vòng mấy cái hít thở cửa hàng của mình từ một tầng biến thành tầng hai, ngay sau đó lại biến thành ba tầng, kiến thiết xong cửa hàng ngoại hình kết cấu, những cái kia ở dở cờ lại tiến vào trong cửa hàng, bên thay truyền ra một trận gõ gõ đập đập thanh âm, không đến thời gian một nén nhang, tất cả nờ dở cờ đi ra cửa hàng, từ trưởng quầy chỗ nào nhận tiền công cứ như vậy rời đi. Trương Lãng đi vào cửa hàng, bên trong bố trí toàn bộ dược rễ hẳn lên. Không gian xo so cấp 1 tiểu điểm lớn không phải một điểm nửa điểm, sau đó đi hướng lầu 2, đồng dạng mới tinh, tại đi lên 3 tầng kiến tạo thành nghỉ ngơi địa phương, sau này không cần ở phía sau đường tùy tiện đối phó. Không hổ là trò chơi, cái gì cũng nhanh. Trứng Lãng nằm ở trên giường cảm giác cái này giường lớn so ở phía sau đường cái kia thoải mái hơn, vừa lớn vừa rộng mở, trên giường lật qua lật lại thực sự ngủ không được, dứt khoát rời điểm đi trải đi ra ngoài lượi cốc. Hệ Ngân Hà quảng cáo Trương gia cửa hàng bán ra thần cấp chứng sùng vật 1 viên, hiện đã mang lên quầy hàng, thích người chơi tùy thời có thể đến nay tiêu xuất giá tiền của mình. 10 ngày sau, thần cấp chứng sùng vật về ra giá cao nhất người. Liên tiếp 3 lần quảng cáo, cấp 3 cửa hàng mỗi ngày có 3 lần đánh quảng cáo cơ hội, đương nhiên mỗi 1 lần đều là muốn xuất tiền, mà lại số tiền này còn không thấp. Lần thứ nhất 100 kim tệ, lần thứ 2 1 ngàn kim tệ, lần thứ 3 1 vạn kim tệ, trưởng quỹ duy nhất 1 lần đem 3 lần cơ hội đều sử dụng hết, hiệu quả là phi thường ngoanh động. Tình huống như thế nào? Có người hay không có thể nói cho ta, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Có phải hay không có cái ngu ngốc yếu suất thụ thần cấp chứng sủng vật? Tại sao ta cảm giác chính mình xuất hiện nghe nhầm đâu? Trên lầu ngươi không có nghe lầm cũng không có nhìn lầm, xác thực có người bán ra thần cấp chứng sủng vật, dạng này ngu ngốc ta hi vọng càng nhiều càng tốt, chỉ có dạng này ta mới có hy vọng đạt được một cái thần cấp chứng sủng vật. A ah, ha ah, ah, ha ah, ha, ai cũng chớ giành với ta, cái này thần cấp chứng sủng vật là của ta. Mọi người không nên gấp gáp Còn có thời gian 10 ngày, hiện tại đi chương gia cửa hàng cũng là đi không. Lầu ba gia hỏa này không thể tin, hắn để mọi người đừng đi. Nói không chừng lúc này, lầu ba gia hỏa này hiện tại chính hướng chương gia cửa hàng chạy đâu. Ta muốn biết là dạng gì thần cấp sùng vật, chương gia cửa hàng có phải hay không người chơi cửa hàng, thần cấp chứng sùng vật đến tuột cùng là từ đâu tới. Ta vừa lúc ở chương gia cửa hàng, chứng sùng vật là thần cấp quái vật, nạ gạo ma xà, ta có thể rất có trách nhiệm nói một tiếng. Cửa hàng này chủ nhân phi thường âm hiểm giảo hoạt, chỉ có thể nhìn thấy chính mình ra giá, người khác ra giá vị, những người khác không nhìn thấy. Chương 278, yêu tinh rừng rậm. Nhìn không thấy người khác ra giá có cái gì âm hiểm, nói không chừng tất cả mọi người chỉ xuất một cái giá thấp, ai vận khí tốt, ai liền có thể đạt được thần cấp sủng vận. Một cái rất ngu ngốc rất ngây thơ người có chút không hiểu, không nhìn thấy người khác ra giá làm sao lại âm hiểm. Trương Lãng lại nhịn không được đội phục trưởng quý. Đây là thế giới thứ 3 bán ra cái thứ nhất thần cấp trứng sủng vật, người chơi khẳng định đều muốn, vì có thể có được thần cấp sủng vật, không có ai sẽ ngốc ngốc đem giá tiền ra quá thấp, loại sự tình này căn bản cũng không khả năng phát sinh, mỗi người đều nghĩ vượt qua những người khác, tại không biết những người khác ra giá tiền lúc, cố gắng hết sức, ra nhiều nhất kiếm tệ, đây là phương pháp ổn thỏa nhất. Tích tích, một trận tin tức gầm thanh truyền đến, Trương Lãng còn không có nhìn liền đoán được là ai gửi đi tin tức, thượng quan gia người chỉ có bọn hắn khả năng đoán được Nagama Sả là chính mình bán ra. Mười và năm, Nagama Sả ngươi suy nghĩ nhiều ít xuất thủ, ta muốn. Thượng quan vô địch người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, một bộ đảm nhiệm quân tùy tiện mở miệng tư thế. Trương Lãng nuốt ruột huyết thái dương, nếu là không biết Thượng quan vô địch cùng mình ở bên ngoài quan hệ, hắn còn có thể tùy tiện mở miệng, nhưng bây giờ, thân thể của hắn còn cần Thượng quan vô địch bảo hộ, thật làm cho hắn mở ra cái giá trên trời, hắn cũng không tiện, cần phải thiếu đi cũng không được. Thiên Không Huyền Thành vẫn chờ bay lên đâu, thôn phệ sáo trang cũng chờ lấy kim sắc trang bị thăng cấp, hết thảy đều cần kim tệ. Ta cần rất nhiều, rất nhiều kim tệ. Trương Lãng do dự rất dài một xẻ, gửi đi quá khứ so sánh hàm xúc, sợ thượng quan vô địch xem không hiểu, lại gửi đi nói, vạn ức kim tệ chỉ là cái mở đầu. Minh Bạch. Thượng quan vô địch chỉ trở về ba chữ. Thượng quan vô địch tính cách hẳn là sẽ không sinh khí a. Trương Lãng một cái tay xoa xát cái cằm, đi hướng truyền tống trận. Mặc dù cùng thượng quan vô địch tiếp xúc thời gian không dài, nhưng hắn cho Trương Lãng cảm giác cũng không phải cái người hẹp hòi, đang nói đúng Vương thân phận hẳn là cũng chướng mắt naga gã ma sa loại này cấp thấp thần thú, hắn sợ gì muốn qua, hẳn là cho thủ hạ chuẩn bị. "Đại thần, ta muốn naga gã ma sa, ta muốn thần cấp sủng vật tuyệt chủng nam nhân tốt như cái toán phụ đồng dạng không ngừng lặp lại lấy phía trên hai câu nói." Trương Lãng trực tiếp lựa chọn không nhìn, nếu như không có thiên không huyễn thành, hắn có lẽ còn có thể đem trứng sủng vật đưa cho người khác. Nhưng bây giờ có Thiên Không Huyền Thành ngọn núi lớn này để ép, trong thời gian ngắn hắn cũng sẽ là cái người đeo nợ khổng lồ quỷ nghèo, lúc này cũng không phải dạng nghĩa khí thời điểm. Yêu Tinh rừng rậm, khoảng cách Bình Nguyên Thành Phi thường xa, tại hoang giá thảo nguyên chỗ sâu nhất, cần dựa vào truyền tống trận mới có thể nhanh chóng đến. Bạch Quang lóe lên, Trương Lãng xuất hiện tại Yêu Tinh ven rừng rậm, nơi này quái đều là cấp 25 đi lên, tạm thời còn không có người chơi xuất hiện ở đây luyện cấp. Trương Lãng cũng là tại Hoang Dã Thảo Nguyên đánh quái thời điểm phát hiện cái truyền tống trận này, cũng không có ở chỗ này đánh quái. Đi ra truyền tống trận, tiến vào Yêu Tinh rừng rậm, toàn bộ rừng rậm hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì côn trùng kêu vang chim gọi, chỉ có ngẫu nhiên một trận gió thổi qua lúc, rừng cây vang lên tiếng xào xạc, đây là rất hiện tượng không bình thường. Trước mắt rừng rậm cây cối dáng dấp rất là tràn đầy, ấn lý thuyết hẳn là có rất nhiều chim mới đúng, có thể toàn bộ trong rừng rậm vậy mà không có một con chim, cái này quá khác thường. Trương Lãng đem ba cái huyền thú cùng hai cái súng vật kêu gọi ra, cẩn thận từng ly từng tí hành tẩu tại an tĩnh trong rừng cây. Từ khi tiến vào rừng rậm về sau, Tiểu Linh liền lộ ra phi thường sinh động, giống như là về tới nhà của mình, nàng la thần thánh tinh linh, thích thiên nhiên, có thể theo không ngừng xâm nhập, Tiểu Linh sắc mặt dần dần thay đổi. "Chủ nhân, cẩn thận." Tiểu Linh trong tay pháp trượng sáng lên một trận bạch quang, một cục đá to lớn từ trên trời giáng xuống, đập vào trên một cây đại thụ. Gốc cây kia một cái nhánh, cây chính hướng trương lãng phương hướng đông đưa. Liêu Thụ Tinh, đẳng cấp 26, không thể di động, vật lý công kích quái, công kích khoảng cách xa, bình thường ngụy trang thành đồng dạng Liêu Thụ, làm địch nhân tiếp cận, xuất kỳ bất ý quấn chặt lấy đối phương cho đến tử vong. Bị tiểu linh công kích Liêu Thụ Tinh một trận lắc lư, từ trên cây rũa ra ba cái lớn bằng cánh tay nhánh cây phân biệt phóng tới tiểu linh, tiểu lục cùng huyễn thú, tăng thêm ngay từ đầu công kích chương lãng, tổng cộng là 4 cái nhánh cây. Hỏa Diễm Sói Có tiểu linh nhắc nhở, Trương Lãng nhanh chóng lùi về phía sau, nhấn cây sắt Trương Lãng thân thể cũng không có đem hắn cuốn chặt lấy, Hỏa Diễm Sói nhảy vào Liêu Thụ Tinh đầu gỗ trên thân thể, vừa đi vừa về càn xé, làm Hỏa Diễm Sói kỹ năng biến mất về sau, Liêu Thụ Tinh cũng đi theo biến mất. Hỏa thuộc tính ma pháp công kích đối thủ Tinh có thương tổn tăng thêm, nơi này rất thích hợp hỏa hệ ma pháp sư. Trương Lãng nhìn xuống Liêu Thụ Tinh cho điểm kinh nghiệm, coi như không tệ, loại quái vật này rất cũng nhanh, điểm kinh nghiệm cho cũng cao. Nhiều nhất thời gian một ngày liền có thể lên tới cấp 26. Sau đó là bình thản không có gì lạ luyện cấp thời gian, theo không ngừng đánh quái, Trương Lãng dần dần đi vào yêu tinh rừng rậm chỗ sâu, trên đường gặp loại thứ 2 quái. Tây Tùng tinh, đẳng cấp 28, một loại ma pháp công kích quái vật, lợi dụng trên nhánh cây kim nhọn tiến hành công kích, công kích mặt phi thường rộng, lực công kích lại không phải rất lợi hại, HP cũng không nhiều, mặc dù có cấp 28, nhưng Trương Lãng một nhóm rất nhẹ nhàng liền có thể giết nó. Thật là kỳ quái. Như thế lớn rừng rậm vậy mà một cái đầu lĩnh cấp quái vật đều không có. Tại yêu tinh rừng rậm giết hơn nửa ngày, đừng nói là đầu lĩnh cấp, liền ngay cả tinh anh cấp đều không có, trên đường đi tất cả đều là quái bình thường, tiện tay một cái ma pháp đánh vào một viên cây tùng tinh trên thân, theo cây tùng tinh chết đi, một đạo hệ thống tiếng vang lên. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng lên tới cấp 26. Cái này phá trò chơi thăng cấp thật khó. Nghe được hệ thống nhắc nhở, chứng lượng đem điểm thuộc tính đều thêm tại trí lực bên trên. Sau đó lấy ra quyển trục về thành, cuối cùng mắt nhìn Yêu Tinh rừng rậm, luôn cảm thấy vùng rừng rậm này rất kỳ quái, không, có một cái nào tinh anh quái, cái này rất cổ quái. Lần sau lại đến dò xét nơi này đi. Trương Lãng xé mở quyển trục về thành rời đi Yêu Tinh rừng rậm, sau một khắc, xuất hiện ở Bình Nguyên thành, tiện tay điểm đến Hoàng thành, một trận quang mang qua đi, Trương Lãng đi tới tòa lớn Hoàng thành. Xe nhẹ đường quen chạy đến Hoàng thành báo cáo cột nhận nhiệm vụ bắt đầu chân chạy kiếm danh vọng giá trị. Cái này vừa chạy chính là vài ngày, thành lập bang phái cần một vạn danh vọng giá trị, chạy ngày kế tối đa mới hơn 1000. Mấy ngày nay Trường Lãng đem tinh lực chủ yếu dùng tại chạy danh vọng bên trên, ngoại trừ chạy danh vọng, thời gian còn lại chính là đánh cấp 15 cùng cấp 20 phó bản. Hiện tại hắn đã cấp 26 đánh cấp 10 làm phó bản trên cơ bản không có kinh nghiệm gì, mỗi lần đi vào chính là vì thu phục gỗ Lĩnh Vương, đáng tiếc luôn luôn thất bại. Tại mấy ngày nay thời gian bên trong Thế giới thứ ba náo nhiệt nhất chính là trương ra cửa hàng bán ra thần cấp trứng sủng vật sự tình, cơ hồ mỗi ngày đều có người chạy tới nhìn trương ra cửa hàng, muốn biết thần cấp trứng sủng vật giá cả đến tụt cùng bị thêm đến nhiêu ít, làm giận chính là mỗi người đều không nhìn thấy người khác điển giá cả, chỉ có ra giá giá người mới có thể nhìn thấy. Không nhìn thấy mới là nhất nóng này, muốn lấy được trứng sủng vật người sợ hãi người khác đặt được, chỉ có thể liều mạng đem giá tiền thêm cao, có người ngày đầu tiên báo giá là 1000 vạn, ngày thứ 2 tưởng tượng không yên lòng. vừa sáng sớm chạy tới đem giá tiền đổi thành 2000 vạn, ngày thứ 3 tưởng tượng vẫn là không yên lòng, lại một lần chạy tới đem giá tiền đổi thành 30 triệu, dạng này người cũng không ít, mỗi ngày tại trường già cửa hàng luôn có thể nhìn thấy mấy cái gương mặt. Quân. Chương 279, Dạ Ma quyển. Ngoại trừ trường già cửa hàng bán ra thần cấp chứng sủng vật sự tình bên ngoài, còn có một việc là tất cả người chơi đều quan tâm sự tình, đó chính là bang phái thành lập Mặc dù bây giờ đại đa số người chơi còn không cách nào giết chết 20 phó bảng cái cuối cùng thần cấp quái nạ gà ma xà, bạo không được dựng bang lệnh, nhưng cái này lại không trở ngại người chơi khác thành lập bang phái. Không có trụ sở bang phái thành lập cũng không dễ dàng, bang phái nhiều nhất chỉ có thể có 10 người, đồng thời còn muốn làm một cái vô cùng khó khăn nhiệm vụ. Những ngày gần đây, ngoài hành tinh hệ tình huống trương lãng không biết, nhưng ở hệ ngân hạ tựa hồ chỉ có thượng quan vô địch xây dựng tinh thần bang thành công hoàn thành bang phái nhiệm vụ, thành lập nên bang phái. Về phần trụ sở không biết là ra ngoài nguyên nhân gì, một mực khủng có tạo dựng lên. Dưỡng Bang lệnh bài tỷ lệ rơi đồ cũng phi thường thấp, ngoại trừ thượng quan vô địch trong tay khối đó, liền chưa nghe nói qua tấm lệnh bài thứ hai, Trương Lãng 10 phần muốn đánh ra một khối cùng thần cấp trứng sủng vật đi ra bản tiền, đáng tiếc liên tục giết mấy lần naga gã ma xà đều không nổ dưỡng Bang lệnh bài. Cầu đầu quân sư người, bọn hắn làm sao lại tại hoàng thành? Trương Lãng đang chạy danh vọng đáng giá thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một đám người quen. chính là thật lâu không thấy khủng long tộc cầu đầu quân sư, chư lãng đếm một chút khủng long tộc đúng lúc là 10 cái, thấp giọng nói, chẳng lẽ là tại làm bang phái nhiệm vụ, muốn thành lập bang phái, tốt nhất hẳn là ra khỏi thành nhiệm vụ, không phải? Hắc hắc chư lãng khệ miệng lộ ra từng tia từng tia cười lạnh, nhanh chóng đem chạy danh vọng đáng giá nhiệm vụ trả lại, sau đó xa xa đi theo. Cầu đầu quân sư đội ngũ đằng sau. Quả nhiên là muốn làm bang phái nhiệm vụ, tiếp xuống liền xem ai vận khí không tốt. Trương Lãng nhìn thấy cậu đầu quân sư trực tiếp đi hướng bang phái nhân viên quản lý, biết mình đoán đúng, hiện tại liền nhìn cậu đầu quân sư bang phái nhiệm vụ là cái gì, nếu là ra khỏi thành nhiệm vụ, vậy đã nói rõ khủng long tộc vận khí không tốt, Trương Lãng tuyệt đối sẽ quấy nhiễu bọn hắn kết thúc không thành nhiệm vụ, nhưng nếu là tại trong hoàng thành nhiệm vụ, vậy chỉ có thể tính Trương Lãng vận khí không tốt, hoàng thành là khu vực an toàn, không, có cách nào tở gở. Trương Lãng một bên nhìn chằm chằm cậu đầu quân sư Lôi Ngũ, một bên xem xét thân danh của mình giá trị. Liên tiếp chạy mấy ngày, danh vọng giá trị mới hơn 7 ngàn, khoảng cách 1 vạn trí ít còn muốn chạy 3 ngày, tổ kiến cái bang phái đều khó như vậy, thành lập trụ sở khẳng định sẽ càng thêm khó khăn, trách không được thượng quan vô địch một mực chậm chạp không có thành lập trụ sở. Ra khỏi thành, xem ra hôm nay vận khí của ta tương đối tốt. Trưng lãng mắt thấy cẩu đầu quân sư đi ra cửa thành, khỏe miệng lộ ra mỉm cười, xa xa đi theo cẩu đầu quân sư sau lưng ra khỏi cửa thành, chỉ cần khủng long tộc không quay đầu lại nhìn kỹ. rất khó phát hiện Trương Lãng tồn tại. Cầu đầu quân sư một đoàn người đi chính là Trương Lãng quen thuộc ngoại ô rừng cây, bọn hắn đi rất cẩn thận, tại tăng thêm không có tiêu xa cái này lên lụy, không có gây lên quá nhiều rừng rậm sói chú ý, ngẫu nhiên có một cái công kích bọn hắn, cũng sẽ bị 10 cái khủng long tộc nhanh chóng giết chết. Một cái đối 10 cái, phần thắng có chút ít. Trương Lãng không gần không xa đi theo cậu đầu quân sư, sợ bị phát hiện, không dám cùng quá gần, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy mấy cái bóng lưng. Có thể cùng cậu đầu quân sư tổ cùng một chỗ tuyệt đối là cao thủ, trong lúc nhất thời Trương Lãng cũng tìm không thấy biện pháp tốt, chỉ có thể chậm rãi đi theo, xem bọn hắn đến cùng làm cái gì nhiệm vụ. Nếu là đánh quái nhiệm vụ liền tốt, tốt nhất là đánh tinh anh quái hoặc là đầu linh quái. Trương Lãng nhỏ giọng thầm thì vài câu. Cậu đầu quân sư không có để Trương Lãng chờ quá lâu, đi ước chừng 5 phút đồng hồ, liền đứng tại rừng cây một cái góc, tất cả đều xuất ra vũ khí, một bộ bộ dáng như lâm đại địch. Cậu đầu quân sư chuẩn bị xong chưa Ta muốn mở ra quái vật quyển trục rồi." Côn cá móng đuốt bên trong cầm một trương quyển trục, hai cái con ngươi tử nhìn về phía cậu đầu quân sư. Cậu đầu quân sư thần sắc chỉnh trọng nói, "Mở ra đi, nơi này không có ngoại nhân tới quấy rầy, bất quá là một cái cấp 30 vương cấp quái, không cần khẩn trương như vậy." Côn cá nghe vậy hai cái móng đuốt dùng sức xé mở quyển trục, theo quyển trục bị xé thành hai nửa, nguyên bản thường thường không có gì lạ quyển trục tản mát ra một trận lục quang, sau đó hai khối quyển trục bay về phía không trung. Phiêu phủ ở cách xa mặt đất 2m địa phương, quang mang càng ngày càng trứng mắt, đột nhiên một đạo giống lên một tiếng từ quang mang bên trong chuyển đến ra. Quái vật muốn ra, đều cẩn thận một chút, chỉ cần hoàn thành giết quái nhiệm vụ, chúng ta khủng long tộc bang phái liền có thể thành công gây dự. Tại quái vật sắp xuất hiện lúc, cầu đầu quân sư nắm chặt thời gian cho thuộc hạ làm tư tưởng công việc. Cột cả khẩn trương nắm chặt vũ khí trong tay, đoạn thời gian trước bọn hắn mặc dù giết một cái vương cấp quái, đại hải quy. Nhưng này cái vương cấp quái cũng không có hiện tại đẳng cấp này cao, đây là cấp 30 vương cấp quái, 10 cái tộc nhân không biết có thể hay không giết chết nó. Quang mang rất nhanh tàn đi, tại nguyên chỗ xuất hiện một người dáng dấp xấu xí buồn nôn vương cấp quái vật, tứ chi đứng nghiêm, lớn nhỏ cùng một cái trưởng thành chó nuôi trong nhà không sai biệt lắm, trên thân không có lông tóc, làn da là một loại nhìn xem rất ấm ú ám hắc sắc, ở trên lưng mọc ra rất nhiều bọc ngủ, có còn tại không ngừng chạy xuống chơi nước đặc, từ khi nó sau khi xuất hiện Không khí bốn phía bên trong đều tản ra gay mùi hôi thối, đầu nhìn xem cũng rất buồn nôn, lại có chút ít. Hai nhị bộ dạng, chính là cái miệng đó chảy ra màu đen nước miếng, phá hủy mặt của nó, để nó tấm kia giống như hài nhị gương mặt mặt nhìn xem có mấy phần buồn nôn. Vương cấp dạ ma khuyển, Vuto, đẳng cấp 30, lâu dài sinh hoạt tại trong địa ngục, bởi vì nhận địa ngục hắc ám, khí tức ăn mòn, trên thân mọc đầy chạy mủ bao khối, nhận lúc công kích, rất dễ lâm vào trạng thái điên cuồng, trạng thái điên cuồng dạ ma khuyển Lực công kích sẽ gia tăng, là trong địa ngục một loại không sợ chết quái vật. Các ngươi là cái gì? Tại sao muốn quấy rầy vụn tụ giấc ngủ? Vương cấp dạ ma khển hai mắt bắn ra quỷ dị hồng mang, trong miệng phát ra một trận lộc cộc âm thanh, giống như là một cái cực đói dã thú, nhìn thấy mỹ vị đồ ăn muốn nhào tới giống như. Biết đối phương là quái vật, cậu đầu quân sư không nói nhảm, vạn nhất bị người phát hiện nơi này có chỉ vương cấp quái, khó mà nói sẽ có người tới quấy rối, móng đuốt vung lên, trầm giọng nói, công kích Theo khẩu đầu quân sư một đạo mệnh lệnh, đầu tiên là ba cái phòng ngự cao kỵ sĩ chuyên nghiệp vọt tới phía trước nhất, sau đó là cổ cả mang theo hai cái chiến sĩ theo ở phía sau, nguyên địa còn lại bốn cái khủng long, hai cái pháp sư, hai cái mục sư, chức nghiệp phối hợp phi thường hợp lý. Nhỏ bé sâu kiến, vậy mà vọng tưởng công kích vĩ đại vũ trụ. Dạ Ma khuyền thân thể kéo căng, tứ chi hơi gấp mãnh dùng sức đạp hướng mặt đất, thân thể ly khai mặt đất, trực tiếp lao về phía một cái sợ long kỵ sĩ mặt. Tản gia hôi thối giữ tận miệng rộng mở ra, hung hăng cắn sợ Long kỵ sĩ ra bên ngoài lòi ra miệng. Nhận công kích sợ Long kỵ sĩ thân thể một trận lắc lư, trong tay kỵ sĩ kiếm chém vào dạ ma khuyển trên thân, chỉ cấp nó tạo thành một chút xíu tổn thương, mà dạ ma khuyển đối với hắn tổn thương lại là to lớn tiếp tục tính. Rất nhanh bị dạ ma khuyển công kích sợ Long kỵ sĩ liền ngã trên mặt đất, bị dạ ma khuyển một ngụm cắn chết, hết thệ phát sinh quá nhanh, làm sợ Long kỵ sĩ tử vong thời điểm, đằng sau khủng long ngọc sư trị liệu thuật mới bay tới. Đáng tiếc đã tìm không thấy trị liệu mục tiêu. Dạ ma khuyển lượng máu không phải rất nhiều, không cần để ý tử vong, nhất định phải giết nó. Cầu đầu quân sư nhanh chóng tiến lên, hắn cũng là chiến sĩ, tự nhiên muốn đi phía trước nhất chiến đấu. Trưng 280, đoạt quái. Trưng lãng một chút xíu tới gần, tại cái thứ nhất sợ lòng kỵ sĩ tử vong lúc, hắn đi tới khoảng cách chiến trường không đủ 20 mét một cây đại thụ đằng sau, cẩn thận từng ly từng tí trốn ở phía sau cây, thò đầu ra xem xét tình hình chiến đấu. Lặng lẽ triệu hồi ra tiểu tinh linh phân phó nói, tránh được không muốn bị phát hiện, hôm nay chúng ta phát phát thiện tâm, trợ giúp khủng long tộc đánh tiểu quái thú. Chủ nhân là muốn cấp quái sao? Theo đẳng cấp không ngừng đề cao, tiểu tinh linh trí tuệ càng ngày càng cao, ngay cả trong trò chơi đoạt quái loại sự tình này đều hiểu. Là hỗ trợ, nói đoạt quá khó nghe a. Trương Lãng ý đổ dồn nắng tiểu tinh linh, cùng Lục Mạn Thiên đợi cùng một chỗ lâu, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là lại nhận một chút ảnh hưởng, tỉ như nói ra mặt, hiện tại là càng ngày càng dày. Tiểu Tinh Linh ngây thơ điểm một cái cái đầu nhỏ, Tiểu Linh nhớ kỹ, là hỗ trợ. Nay mới đúng mà, nhanh đi tìm tới gần dạ ma khuyễn chỗ trốn bắt đầu, chờ ta để ngươi xuất thủ thời điểm đang xuất thủ. Trương Lãng đưa tay sờ sờ Tiểu Tinh Linh đầu, cấp 26 Tiểu Tinh Linh không sai biệt lắm có 5 6 tuổi hài tử lớn như vậy, phía sau mơ hồ mọc ra thứ hai đôi cánh nhân hình, muốn chân chính trưởng thành, hẳn là còn cần mấy cấp. Tiểu Tinh Linh đầu thân mật cọ sát Trương Lãng bàn tay, cánh sau lưng rất nhỏ kích động, thân thể chậm chạp lên không. Nhỏ giọng nói, "Là, chủ nhân, tiểu linh ngay lập tức đi." Vẫn rất có làm tác tiêm chất. Nhìn xem tiểu tinh linh giáo giác tại trong rừng cây xuyên thẳng qua, rất nhanh liền bay đến khoảng cách dạ ma khuyễn gần nhất một gốc cây bên trên, mượn cây lá rậm rạp che chắn, trừ phi khủng long tộc không có việc gì ngẩng đầu cẩn thận tra tìm, mới có thể tìm ra tiểu tinh linh, không phải căn bản không có khả năng phát hiện trên đầu nhiều một cái tinh linh. Tiểu linh tinh ẩn núp đến vị trí tốt nhất, chướng lãng cũng phải tìm cái nơi thích hợp, đoạt quái chỉ là thoắt tay. Trọng yếu nhất chính là đưa khủng long tộc cái này một đám miễn phí về thành, bọn hắn mới là trương lãng mục tiêu chủ yếu nhất. Đi chết đi, sấu xi si quái vật. Côn cả trường kiếm trong tay biến thành màu đỏ sẫm, xem xét chính là phát động kỹ năng. Dạ ma khuyển phẫn nộ gầm thét một tiếng, nó dáng dấp là rất xấu, nhưng lại kiêng kỵ nhất nghe được người khác nói nó xấu. Hai cái chân trước quỷ dị ly khai mặt đất đồng thời rũa ra móng vuốt sắc bén, hai cái chi sau so đứng nghiêm, mặc dù nhìn xem khó chịu, nhưng nó tốc độ tuyệt không chậm. Giống như một trận gió phóng tới cột cả, xoang trảo trên không trung một trận loạn ung. Cột cả thân thể tựa như một đầu vải rách, đang bị người dùng sức xé mở, từng đạo lỗ hồng xuất hiện trên thân thể, cái này may mắn là cái trò chơi, nếu là tại thế giới chân thật nhận thương tổn như vậy, đã sớm chết, mà ở trong game, chẳng qua là giảm bớt HP mà thôi. Bảo hộ nhị vương tử. Cầu đầu quân sư nhìn thấy cột cả nhận tập kích, trên tay trường kiếm hung hăng đâm trên người dạ ma khuyển, đồng thời thân thể của hắn mặt ngoài bắt đầu xuất hiện hắc khí. Chỉ dùng một hồi thời gian, liền biến thành một bộ tản gia hắc khí khô lâu, trường kiếm trong tay cũng thay đổi thành lưới hái tử thần. Mặt khác hai cái kỵ sĩ nhanh chóng ngăn tại cột cạ trước người, lợi dụng thân thể của mình bảo hộ cột cạ, sau lưng mục sư trị liệu thuật cũng kịp thời rơi vào hắn trên thân, đem hắn từ trên con đường tử vong kéo lại. Các ngươi hết thảy đều phải chết, chưa bao giờ bất cứ sinh vật nào dám nói vụn tủ xấu xí. Dạ ma khuyễn giống như bị điên, không ngừng huy động hai cái móng lưỡi, hai mắt tràn đầy tơ máu, lực công kích tăng lên rất nhiều. Hai cái kỵ sĩ không có kiên trì bao lâu, trước sau ngã xuống giả ma khuyển rũi rướt, điên cuồng vương cấp giả ma khuyển lực công kích thực sự quá cao, bọn hắn ngăn không được. Thu hoạch. Cầu đầu quân sư trong tay liêm đao đột nhiên xuất hiện tại dạ ma khuyển trên cổ, sau đó đột nhiên dùng sức kéo một phát, sắc bén liêm đao trực tiếp từ dạ ma khuyển trên cổ xuyên qua, cũng không có đem đầu của nó cắt bỏ, chỉ là để nó rãm mất một chút máu. Nhận đánh lén dạ ma khuyển một mặt hung ác xoay người, nhưng khi nó thấy rõ ràng cầu đầu quân sư lúc này bộ dáng lúc Trang ngập tơ máu trong mắt vậy mà xuất hiện một tia e ngại, nó là địa ngục sinh vật, hiện tại cẩu đầu quân sư là một bộ xương giá đỡ, cũng là địa ngục sinh vật, hơn nữa nhìn dạ ma khuyển biểu hiện, hẳn là cao hơn nó cấp sinh vật. Dạ ma khuyển lui về sau mấy bước, không dám đi công kích cẩu đầu quân sư, xoay người nhào về phía xa xa khủng long tộc pháp sư, tựa hồ cố ý cùng cẩu đầu quân sư kéo dài khoảng cách. Dạ ma khuyển đột nhiên chuyển biến, để khủng long tộc hai cái pháp sư cùng hai cái mộc sư một hồi náo loạn. Tốc độ của bọn hắn không có dạ ma khuyển nhanh, căn bản không có cách nào chạy trốn, chỉ có thể một bên lui một bên công kích. "Sấu đồ vật, ngươi đừng chạy." Cổn cá lượng máu đã về đầy, nhìn thấy dạ ma khuyển đi công kích ra giòn pháp sư cùng mục sư, mau đổi theo đi lên. Cầu đầu quân sư tốc độ nhanh nhất, nhanh như chớp liền đuổi kịp dạ ma khuyển, trong tay liêm đao xuất hiện lần nữa tại dạ ma khuyển trên cổ, hung hăng hướng đằng sau kéo một phát, lại làm một đạo giảm máu chỉ số. Mặc kệ cầu đầu quân sư làm sao công kích dạ ma khuyển, Đối phương chính là không cùng hắn đánh, một lòng muốn giết hai cái pháp sư cùng mục sư, vì tăng tốc chạy tốc độ, dạ ma khuyễn lại biến thành bốn chân chạy. Chạy qua ngắn ngủi truy đuổi, dạ ma khuyễn miệng rốt cục cắn được một cái khủng long tộc pháp sư, đầu dùng sức vừa đi vừa về đồng đường, vài giây đồng hồ thời gian, khủng long pháp sư liền chết tại trên mặt đất. Ngay sau đó là cái thứ hai pháp sư, lại sau đó là hai cái mục sư, chỉ dùng một hồi, hiện trường khủng long tộc chỉ còn lại có cẩu đầu quân sư cùng cột cả hai cái. Còn lại đều miễn phí trở về thành, nơi này khoảng cách hoàng thành điểm phục sinh rất gần, những cái kia chết đi khủng long tộc hẳn là chính nắm chặt thời gian chạy về đằng này, nhìn như vậy, cậu đầu quân sư nguyên lai đã sớm làm dự tính xấu nhất, chuyên môn tìm một cái khoảng cách điểm phục sinh rất gần lại yên lặng không có gì người. Trời tới địa phương, dạng này phục sinh tộc nhân có thể tốc độ nhanh nhất chạy tới hỗ trợ. Tiếp xuống cái này ta đang chần nha. Trương Lãng cũng không muốn chờ khủng long tộc chết mất đồng bạn gấp trở về tại động thủ. Đương nhiên là thừa dịp hiện tại cái cơ hội tốt này động thủ. Tiểu Linh, toàn lực công kích cổ lão tên kia, trước hết giết hắn, sau đó tại giết chó đầu con sư, cuối cùng tại diệt rã ma khuyển. Trương Lãng cho Tiểu Tinh Linh hạ một cái mệnh lệnh, hắn cũng không có nhàn rỗi, bên người ba cái huyền thú đồng thời xuất hiện, pháp trượng sáng lên một trận quang mang, Hỏa Diễm Sói Ma pháp thẳng đến cổ lão mà đi. Người nào lại dám đánh lén vĩ đại khủng long tộc. Nhận Hỏa Diễm Sói công kích cổ lão tức giận nhìn về phía nơi xa, nói vừa mới nói xong, một khối lớn cự thạch từ trên cao rơi xuống, hung hăng đập vào cột cả trên thân, ngay sau đó nhánh cây quật, cây diệp phi múa, hỏa cầu, đại hỏa cầu, một mạch đánh vào cột cả trên thân, cuối cùng cột cả ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, cứ như vậy chèo trở về thành. Nhất Thụy Thập Văn Nghiên, ngươi dám phá hỏng khủng long tộc đại sự, khủng long tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Cậu đầu quân sư không cam lòng mắt nhìn Dạ Ma Huệển, đối phương lượng máu còn có một số, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần thời gian đầy đủ Chỉ cần chết đi tộc nhân kịp thời gấp trở về, bọn hắn liền có thể giết chết Dạ Ma khuyển, thành công thành lập ba phái, có thể lúc này Trương Lãng ra quẻ rối, một mình hắn thật đúng là không có lòng tin đối phó Trương Lãng, nhất là hắn biến thân kỹ năng hiện tại sắp kết thúc, đang suy nghĩ biến thân cần chờ một đoạn thời gian rất dài. Chương 281, khốn cụ. Trương Lãng một mặt giễu cợt nói, "Khủng Long tộc cùng ta cựu hoán đã sớm kết, coi như ta hôm nay không đến, các ngươi về sau liền sẽ buông tha ta sao?" Ngươi nói rất đúng. Không chỉ là khủng long tộc sẽ không bỏ qua ngươi, mấy cái khác chủng tộc cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cầu đầu quân sư khôi phục tỉnh táo, cầm Liêm đao khô lâu cánh tay huy động một chút, Liêm đao vụt xuất hiện tại trương lãng trên cổ. Thuấn tiểm. Trương lãng sớm đoán được cầu đầu quân sư sẽ không dễ dàng như vậy nhận thua, trong lòng đã sớm đề phòng hắn xuất thủ đánh lén, tại Liêm đao sắp đụng phải cổ lúc, một cái thuần tiểm thân thể biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc, đã đi tới 3 mét có hơn. Cầu đầu quân sư đang còn muốn truy kích, Dạ ma khuyển lúc này đột nhiên nhào tới trên người hắn, khéo mồm khéo miệng điên cùng căn xé, cảm nhận được dạ ma khuyển công kích mình, cầu đầu quân sư mới phát hiện biến thân hứng kỹ năng đã giải trừ, vũ khí trên tay lại biến trở về trường kiếm. Cầu đầu quân sư, vì để cho ngươi ít chịu khổ một chút, ta hảo tâm tiễn ngươi một đoạn đường, người này đã có tuổi chính là không thể nhìn thấy người khác chịu khổ. Trưng lãng thương hại nhìn xem bị dạ ma khuyển căn xé cầu đầu quân sư, ma pháp từ pháp trượng bên trong bay ra. đứng ở bên cạnh hắn ba cái huyền thú đồng dạng phát động công kích. Cầu đầu quân sư lượng máu đã không nhiều lắm, những ma pháp này hạ xuống, cầu đầu quân sư tuyệt đối sẽ về thành, dạ ma khuyễn lượng máu cũng bị khủng long tộc mài không sai biệt lắm, chỉ cần cầu đầu quân sư tử vong về thành, cái này vương cấp quái liền muốn tiện nghi chương lãng. Ngay tại chương lãng tưởng tượng lấy cấp 30 dạ ma khuyễn sẽ bảo cái gì thời điểm, khác hắn không nghĩ tới một màn xuất hiện, hắn cùng huyền thú phóng thích ma pháp cũng không có đánh vào cầu đầu quân sư trên thân. mà là đánh vào đột nhiên xuất hiện mấy cái người chơi trên thân. Trúng kế. Ý niệm bất tưởng từ Trương Lãng trong đầu dâng lên, hai chân không tự giác lui về phía sau mấy bước, con mắt nhìn qua quét về phía bốn phía, từng cái thân ảnh không ngừng xuất hiện, đem Trương Lãng vây vào giữa. Cầu đầu quân sư rót mấy cái đỏ bình, cười hắc hắc nói, ngươi tại hoàng thành lặc lưu nhiều ngày như vậy, ta vẫn nghĩ làm sao đem ngươi giận già, không nghĩ tới đơn giản như vậy liền làm được, ta đánh giá cao trí tuệ của ngươi. Vì dẫn suất ta một người, chết 9 cái tộc nhân, đáng ra không. Trương Lãng khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ, lần này chơi lớn hơn rồi, lại bị bao vây cũng không phát hiện, bốn phía tất cả đều là gương mặt quen, thất tinh quân liên minh tất cả gia hỏa đều đến đông đủ. Đáng giá, đừng nói là 9 cái tộc nhân, 90 tộc nhân cũng đáng được. Cầu đầu quân sư vừa cùng dạ ma khuyển chiến đấu, một bên nói chuyện với Trương Lãng, giết chết dạ ma khuyển là tổ kiến bang phái nhiệm vụ, chỉ có thể tổ đội 10 người, người khác là không cách nào hỗ trợ Cầu đầu quân sư nhiệm vụ cùng thượng quan vô địch không giống, thượng quan vô địch nhiệm vụ là áp giải tiêu sa, chẳng khác gì là tiến vào một cái phó bản, mà hắn chỉ là giết một cái quái vật, người khác là có thể công kích quái vật, nếu là có đội ngũ bên ngoài người công kích quái vật, nhiệm vụ liền sẽ thất bại, coi như cuối cùng giết quái vật cũng vô dụng, cầu đầu quân sư đã sớm cùng chủng tộc khác chào hỏi, tự nhiên không có người nào xuất thủ xấu cầu đầu quân sư sự tỉnh. Trương Lãng mắt thấy lui không thể lui, dứt khoát không lùi, hướng cầu đầu quân sư phương hướng đi vài bước. Trong nháy mắt mấy cái thất tinh quân liên minh tộc nhân ngăn tại hắn tiền phương, không để hắn có cơ hội dùng ma pháp công kích đến Dạ Ma khuyển. "Hôm nay ngươi nhiều nhất chỉ có thể giết ta một lần, ta hiện tại thế nhưng là cấp 26, coi như bị ngươi giết cái mấy lần, ta vẫn là bảng đẳng cấp thứ nhất, bên trên lần này làm về sau, ngươi cảm thấy ta sẽ còn ở trên làm à?" Trương Lãng ánh mắt mịt mờ nhìn về phía giấu ở trong lá cây tiểu tinh linh, tất cả gia hỏa đều đem lực chú ý đặt ở Trương Lãng trên thân, không có người chú ý tới tiểu tinh linh tồn tại. Trương Lãng lặng lẽ cho nàng hạ mệnh lệnh, để nàng tìm cơ hội công kích Dạ Ma Quyền, hôm nay cho dù chết cũng muốn phá hư cẩu đầu quân sư bằng phái nhiệm vụ. Dực nhân tộc Đằng Phi Cựu Thiên đi về phía trước mấy bước, ở trong tay của hắn có một cái tử sắc dây thừng, cầm dây thừng Đằng Phi Cựu Thiên, một mặt hung ác nói, hôm nay cũng không phải chết mấy lần đơn giản như vậy, ta muốn đem ngươi giết trở lại Tân Thủ thôn. Khoắc lát ai cũng sẽ nói, ngươi giết ta một lần, ta liền trở về thành, chẳng lẽ ngươi dám ở hoàng thành giết ta không thành? Trương Lãng ánh mắt rơi vào đàng phi Cửu Thiên trên tay cây kia tử sắt trên sợi dây, vô ý thức cảm thấy sợi dây kia không đơn giản. Biết đây là cái gì đó. Đàng phi Cửu Thiên hai tay kéo một chút dây thử, một trận thanh âm ùng ùng vang lên, không đợi Trương Lãng mở miệng, Đàng phi Cửu Thiên nói tiếp, đây là duy nhất một lần tử sắt trang bị, nguyên rủa dây thử, ở ngươi chơi tử vòng trong nháy mắt bao lấy thi thể, bị nguyên rủa dây thử bao lấy, có nhất định tỷ lệ nhận nguyên rủa, nguyên rủa một khi thành công, trong một ngày điểm thuộc tính sẽ ngẫu nhiên giảm bớt. Tại điểm thuộc tính giảm bất đồng thời, kinh nghiệm tổn thất gấp bội, thi thể sẽ còn tại nguyên chỗ phục sinh, phục sinh sau trong thời gian nhất định, không thể sử dụng kỹ năng, vì đối phó ngươi, chúng ta hao tốn lớn vô cùng đại giới, mới tìm được 10 cái nguyên rủa dây thừng. Kỳ thật không cần đến phiền toái như vậy, các ngươi chỉ cần đem tốn hao nguyên rủa dây thừng to lớn đại giới đưa cho ta, ta khả năng nhậm chức các ngươi xử trí. Trương Lãng nuốt xuống nước bọt, không nghĩ tới ở trong game còn có ác độc như vậy lão cụ. Muốn thật sự là phục sinh sau không thể dùng kỹ năng, vậy hắn chẳng khác nào một cái bia sống, chỉ có thể bị đánh, ngay cả năng lực hoàn thủ đều không có. Ta chết, các ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn, tiểu linh động thủ. Trương Lãng cảm thấy hung ác, trực tiếp để tiểu tinh linh đối giả ma khuyển phát động công kích. Thu được mệnh lệnh tiểu linh tinh triệu hồi ra một tảng đá lớn, hung hăng đập vào giả ma khuyển trên thân, vừa vặn đem giả ma khuyển cho đập chết, lúc này, cái thứ nhất bị giả ma khuyển giết chết kỵ sĩ vừa vặn đuổi tới. 10 và 5 Ta muốn sống róc xương lóc thịt ngươi. Mắt thấy tổ kiến bang phái nhiệm vụ liền muốn hoàn thành, ai ngờ tại tối hậu quan đầu thất bại trong ngăn cắp, cầu đầu quân sư ngay cả vương cấp quái nổ trang bị đều không thấy, trừng mắt hai mắt đỏ bừng đi hướng Trương Lãng. May mắn phòng lặng, Triệu Hoán Thuận. Dù sao là cái chết, Trương Lãng không sợ chút nào đi hướng cầu đầu quân sư, khi đi đến khoảng cách nhất định về sau, sử dụng hai cái kỹ năng, muốn thử một chút có thể hay không đem dạ ma khuyễn biến thành triệu hoán thú, hiện tại lúc này, thêm một cái giúp đỡ. liên nhiều một phần sống tiếp khả năng. Hệ thống nhắc nhở, thành công thu phục vương cấp dạ ma quyển. Vậy mà thành công, hôm nay vận khí cũng không tính quá xấu. Nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh, Trương Lãng đối với kế tiếp chiến đấu có một chút như vậy lòng tin, đối phương số lượng thực sự nhiều lắm, hắn có thể có một chút lòng tin cũng không tệ rồi, bởi vì vừa rồi hắn cùng tiểu tinh linh đều công kích cậu đầu quân sư, phát động chiến đấu, không có cách nào sử dụng quyển trục về thành, không phải hắn đã sớm trở về thành. Thương lượng thế nào? Trương Lãng đi vào cầu đầu quân sư xa 3 mét địa phương, khoảng cách này đối pháp sư tới nói là phi thường không an toàn, nhưng dưới mắt Trương Lãng cũng không có cái nào, bốn phía tất cả đều là địch nhân, căn bản cũng không có địa phương an toàn. Ngươi muốn cầu tha, hiện tại chậm. Cầu đầu quân sư coi là Trương Lãng là muốn cầu tha, ánh mắt bên trong tránh qua vẻ kinh bị. Trương Lãng rất không có hình tượng chụp chụp lú núi, cả lơ phất phơ nói, ta thế nhưng là hệ ngân hà người. Làm sao có thể cùng các ngươi này một đám hình thù kỳ quái đồ vật cầu xin tha thứ, ta chỉ là muốn dùng trên người thần khí đổi một đầu mạng nhỏ mà thôi, chỉ cần các ngươi để cho ta rời đi, ta liền đem trên thân duy nhất cũng là thế giới thứ ba thanh thứ nhất thần khí tặng cho ngươi, thế nào, muốn hay không suy nghĩ một chút, ngươi phải biết, thần khí cũng không phải dễ dàng như vậy nổ. Coi như ngươi giết ta một trăm lần cũng không quá khả năng đem thần khí tuôn ra đi. Chương 282, Lắc Lư Thần khí hai chữ vừa ra khỏi miệng. Bốn phía gia hỏa trong mắt đều toát ra thần sắc tham lam, từng cái hận không thể xông đi lên tự mình giết chương lão tuân gia thần khí. Cậu đầu quân sư con mắt có chút híp lại thành một đường nhỏ, trầm giọng nói: "Ngươi người này quá giàu hạn, ta không tin được, trước tiên đem thần khí cho ta, có lẽ còn có thể thương lượng." Muốn nói giàu hạn, ta ngay cả ngươi một cây ngón tay nhỏ cũng không sánh nổi. À, đúng, ngươi cái kia không gõ gọi ngón tay, gọi móng vuốt. Chương lão rọi ra một cây ngón nút tại cậu đầu quân sư trước mặt lung lay mấy lần, nói tiếp: Đây chính là thần khí, ngươi cho rằng là trên đường cái khắp nơi có thể thấy được rác rưởi a, ta nếu là đem thần khí giao cho ngươi, ngươi không thả ta đi làm sao bây giờ, như thế ta không phải rất ăn thiệt thòi. Trương Lãng vừa cùng cẩu đầu quân sư lung tung kéo, một bên ra hiệu tiểu tinh linh đi nhặt giạ ma khuyền tuân gia trang bị, hiện trường tất cả mọi người bị Trương Lãng trong miệng thần khí hấp dẫn, vậy mà không có chú ý tới giạ ma khuyền tuân gia một cái rất không đáng chú ý bằng hiệu. Chủ yếu là thất tinh quân liên minh chưa bao giờ từng thấy cái nào bằng hiệu. Trương Lãng lại nhớ kỹ rất rõ ràng, hắn tại thần miếu phó bản liền đánh ra qua một cái dựng bang lệnh bài, thật không biết là cậu đầu quân sư vận khí quá tốt, vẫn là quá kém, tất cả thế lực đều tại tranh đoạt đồ vật, xuất hiện tại trước mắt của hắn, hắn vậy mà không nhìn thấy, cái này cũng cùng dựng bang lệnh bài không đáng chú ý ngoại hình có rất lớn quan hệ, xám xịt, nếu không phải Trương Lãng đã từng thấy qua một lần, rất có thể cũng sẽ lỡ mất. Tiểu Tinh Linh rón rén như cái tác động dạng hướng dựng bang lệnh bài đi đến, Cái kia bộ dáng khả hài kem chút để Trương Lãng cười ra tiếng. Khu, khu. Trương Lãng dùng sức ho khan hai tiếng, cố gắng đè xuống muốn cười xúc động, Tiểu Tinh Linh càng ngày càng tới gần dựng băng lễ bài, chỉ cần có ai tùy tiện về một chút đầu liền có thể nhìn thấy Tiểu Tinh Linh, vì không để người khác phát hiện Tiểu Tinh Linh tồn tại, Trương Lãng trên tay xuất hiện một thanh uy phong lẫm lâm đồ long đao, vung vẩy hai lần đồ long đao, mang theo một trận thê lương tiếng long ngâm, giơ cao đồ long đao lớn tiếng lắc lư nói, đây chính là thế giới thứ 3 thành thứ Nhất thân khí, tất cả đều là bởi vì nó, ta mới có thể đi thẳng tại cái khác người chơi phía trước, một mực bá chiếm bảng đẳng cấp thứ nhất, chỉ cần ai có thể đạt được nó, ai liền có thể trở thành thế giới thứ ba lợi hại nhất người chơi. Nó có một cái rất hạ kỳ danh tự, gọi L. Đồ Long đao, dĩ nhiên không phải đồ khủng long đao, mà là đồ sắt chân chính long tộc bảo đao. Đồ Long đao xuất hiện, để bốn phía lâm vào ngấn ngủ trong yên tĩnh, một lát sau mới vang lên tiếng nghị luận, đang nhỏ giọng bàn luận thời điểm, Ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào trương lãng trong tay đồ long đao. Giết ngươi cũng giống vậy có thể tuân ra đồ long đao. Đàng Phi Cửu Thiên đi về phía trước mấy bước, một tay cầm nguyền rủa dây thử, một tay cầm một cây trường thương, tại phối hợp sau lưng của hắn một đôi cánh, nhìn vẫn rất uy phong. Trương Lãng đem đồ long đao kháng trên bờ vai, con mắt nhìn chằm chằm cậu đầu quân sư, cười lạnh nói, ngươi cần phải cân nhắc tốt, các ngươi chỉ có 10 cái nguyền rủa dây thử, không có khả năng mỗi một cái đều có thể thành công bao lấy ta, coi như toàn bộ bao lấy ta. Tối đa cũng chỉ có thể giết ta 11 lần, mặc dù ta hiện tại là chữ đỏ trạng thái, nhưng thần khí tỷ lệ rơi đồ thế nhưng là phi thường thấp, ngươi cảm thấy trên người của ta kiện thần khí này lớn bao nhiêu có thể sẽ tuân ra. Đi. Đàng Phi Cửu Thiên. Cầu đầu quân sư vừa lên tiếng, Đàng Phi Cửu Thiên lập tức ngừng đi lên phía trước động tác, lên tiếng ngăn cản Đàng Phi Cửu Thiên về sau, Cầu đầu quân sư nhìn chằm chằm chương lãng trong tay đồ long đao, rũa ra một cái móng lướt, dùng mệnh lệnh khẩu khí nói, đem nó cho ta. Hôm nay thả ngươi rời đi. Ngươi làm ta khở à? Nó hiện tại thế, nhưng là ta bảo mệnh phụ, trước hết để cho ta rời đi, ta tại đem thần khí giao cho ngươi." Trương Lãng con mắt nhìn qua liếc về phía Tiểu Tinh Linh, chỉ gặp nàng chạy tới dựng bang lệnh bài chỗ nào, xoay người nhặt được nhiều lần, nhưng thủy chung không có cách nào đem dựng bang lệnh bài nhặt lên, gấp tiểu gia hỏa một đôi mắt to kèm chút khóc lên. Trương Lãng nghĩ lại liền biết nguyên nhân, mặc dù dạ ma khuyễn là tiểu tinh linh rất chết, nhưng nàng đánh lượng máu thực sự quá ít. Dã Ma khuyên nổ trang bị thuộc về cho nó tạo thành càng nhiều tổn thương cẩu đầu quân sư, hiện tại trang bị ở vào bảo hộ kỳ, nhất định phải chờ một hồi bảo hộ kỳ qua khứ, tiểu tinh linh mới có thể đem dựng bang lệnh bài nhặt lên, vì bó lớn kim tệ, Trương Lãng cảm thấy cái này hiếm đáng giá bức lên, không ngừng dùng đồ long đao dụ hoặc cẩu đầu quân sư, muốn cho. Hắn buông tha mình. Bá Thiên tộc Bá Khí cuồng sát tiến lên mấy bước, trầm giọng nói, đem thần khí giao cho ta, ta bảo vệ ngươi rời đi, Bá Thiên tộc nói ra chưa từng nuốt lời. Ba khí cùng sát, ngươi có ý tứ gì? Cầu đầu quân sư có chút híp mắt lại, thần khí còn chưa tới tay, Thất Tinh quân liên minh liền bắt đầu tranh đoạt, nếu như chờ thần khí tới tay, vậy còn không đến đánh nhau a. Ba khí cùng sát khoanh tay, thanh âm rất thô cùng nói, không có ý gì, chính là cảm giác cây đao kia rất thích hợp ta, ngươi chỉ dùng kiếm, đao cho ngươi, cũng dùng tới, còn không bằng cho ta, tộc nhân của ta đều là dùng đao hảo thủ. Đừng quên, chúng ta bây giờ là Minh Hữu trạng thái, ngươi nghĩ phản bội Thất Tinh quân liên minh sao? Cầu đầu quân sư móng đuốt cầm trường kiếm bên hông, trên mặt toát ra khí tức nguy hiểm. Bá khí cùng sát giống như là cảm giác không thấy cầu đầu quân sư trên người tán phát ra sát khí, một mặt không có vấn đề nói, bất quá là một thanh ngươi không thể sử dụng đao mà thôi, không cần đến kích động như vậy đi. Bá khí cùng sát, ngươi nghĩ phá hư thất tinh quân liên minh đoàn kết, chuyện này bá thiên tộc tộc trưởng biết không? Đàng Phi Cửu Thiên hai cánh mở ra nhanh chóng đi vào cầu đầu quân sư bên người, như cái trung tâm chó săn. Mắt lộ ra hung quang nhìn về phía bá khí của Côn Sát. Mọi người hiện tại cũng tại trên một cái thuyền, làm gì vốn là như vậy kiếm bạc nổ trương, nhiều tổn thương hòa khí a. Tiểu nữ tử cảm thấy chuyện này đều là bởi vì Đồ Long Đao đưa tới. Thanh này Đồ Long Đao xem xét cũng không phải là cái thứ tốt, không nếu như để cho tiểu nữ tử trước tạm thời đảm bảo, chờ về sau mọi người có thể tỉnh táo đối thoại thời điểm, chúng ta đang suy nghĩ nói trở về, mọi người nói thế nào? Thánh Mẫu tinh hệ bạch sắc liên hoa, vừa mở miệng nói lời vẫn rất đứng đắn. Ai ngở đằng sau trong nháy mắt liền đem thoại phong truyền tới nàng bên kia đi, rõ ràng là muốn đồ Long Đao. Sa Tinh tộc Giang Thượng Hoa Khai khệ miệng hơi vện, lộ ra một bộ trào phúng bộ dáng, muốn đồ Long Đao cũng nên là ta Giang Thượng Hoa Khai đến, ngươi là cái thá gì? Thần khí thả ngươi chỗ nào nói không chừng ngày mai liền bị người khác giết chết tuân ra đi. Giang Thượng Hoa Khai, Sa Tinh tộc nếu là không có ám ảnh tộc người bảo hộ, sớm bị diệt tộc, Đồ Long Bảo Đao muốn thật đặt ở ngươi nơi đó, ai còn có thể muốn trở về? Ám ảnh tộc là một cái cho tới bây giờ sẽ không ra bên ngoài cầm đồ vật chủ tộc. Bạch sắc liên hoa lời trong lời ngoài ép buộc Giang Thượng hoặc hai, mặc dù là ép buộc, nhưng nàng nói vẫn là thật có đạo lý, đồ long đao nếu là giao cho Sở Tinh tộc, chẳng khác nào giao cho ám ảnh tộc, ám ảnh tộc ngoại trừ mình có thể không cần bên ngoài, cái khác bất kỳ vật gì bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện ra bên ngoài cầm, nhất là bảo bối cùng tiền. Nhao nhao đi, nhao nhao đi, nhao nhao càng náo nhiệt càng tốt, đang chờ một hồi. Dựng Bang lệnh bài bảo hộ kỳ liền muốn qua, chỉ cần tiểu tinh linh cầm lấy dựng Bang lệnh bài, hắn liền có cơ hội đảo tẩu. Nhìn xem dần dần hỗn loạn thất tinh quân liên minh, Trương Lãng giả trang ra một bộ bình tĩnh bộ dáng, trong lòng lại khẩn trương muốn chết, tiểu tinh linh liền ghé vào dựng Bang lệnh bài chỗ nào, một đôi tay nhỏ đặt ở trên lệnh bài, chỉ cần bảo hộ kỳ vừa đến, liền có thể cầm lệnh bài bay lên trời. Chương 283: Bại lộ. Vì không để cuối cùng điểm này thời gian ngoại ý muốn nổi lên, Trương Lãng vừa đổ lòng dao tiếp tục hô Cấp ngươi nhiều người như vậy đều muốn thần khí của ta, có thể trên người của ta cũng chỉ có món này, đến cùng nên đưa cho ai đâu. Trương Lãng ánh mắt tại bảy cái trùng tộc trên thân từng cái đảo qua, cuối cùng vẫn là rơi vào cẩu đầu quân sư trên thân, đề nghị, ta cảm thấy vẫn là phải giao cho cẩu đầu quân sư, chỉ cần ngươi để cho ta rời đi, ta liền đem Đồ Long Đao cho ngươi. Cẩu đầu quân sư không có bị thần khí làm cho hôn mê đầu, rũa ra móng vuốt bình tĩnh nói, trước hết để cho ta xem một chút Đồ Long Đao thổ tính. sau đó đang quyết định muốn hay không đáp ứng ngươi. Thật giàu hạn, nếu là mỗi một cái khủng long cũng giống như cổn cả cái kia hai hàng đồng dạng liên tốt. Trương Lãng niết miệng, hắn cũng không dám đề cậu đầu quân sư nhìn quỷ đầu đao thuộc tính, ngoại trừ mặt ngoài có thể dọa người bên ngoài, thuộc tính đơn giản rác rưởi không thể tại rắc rưởi, muốn thật bị bọn giá hỏa này nhìn thấy quỷ đầu đao thuộc tính, bọn hắn trong nháy mắt liền sẽ đem Trương Lãng giết chết. Thần khí liền trên tay ta, ngươi còn sợ ta gạt ngươi sao? Mọi người nhìn xem cây đao này tạo hình. Không cần nhìn thuộc tính liền biết đây nhất định là một thanh thần khí, bình thường đao có thể có uy phong như vậy ngoại hình à. Trương Lãng giơ lên quỷ đầu đao trên không trung huy động mấy lần, thế lương tiếng long ngâm vang lên lần nữa, nghe loại thanh âm này, não hải trung nhận không ở sẽ dâng lên đồ long đao chém giết cự long lúc chẳng cảnh. Ba cạ cả tinh hệ trong núi có sói gi chuyển hai đầu nhỏ chân ngắn, đi vào trương Lãng cách đó không xa, ngẩng đầu nhìn trương Lãng trong tay đồ long đao, nơi này là thế giới thứ 3, vũ khí bề ngoài tại uy phong cũng vô dụng. Vũ khí rựa vào là thuộc tính, ngươi không để chúng ta nhìn thuộc tính, chẳng lẽ lại thanh này vũ khí thuộc tính rất rất rựa, cho nên ngươi mới không dám để chúng ta nhìn. Pháp khí tướng, ca năm đó chơi chiêu này thời điểm, ngươi còn chưa ra đời đâu. Trừng lãng trong mắt chuyển vài vòng, hướng về phía trong núi có sói ngoắc ngón tay, cười nói, thanh này vũ khí thuộc tính có phải hay không rất rựa, ngươi đi lên thử một chút thì biết. Trong núi có sói, đi lên thử một chút, có chúng ta ở một bên trông coi, hắn không dám thật giết ngươi. Bạch Sắc Liên Hoa lên tiếng giật dây trong núi có sói đi lên thử một chút Trương Lãng Vũ khí trong tay uy lực, dù sao không phải mình đi lên thử, không chỉ có là Bạch Sắc Liên Hoa. Giang Thượng Hoa Khai cũng đồng dạng mở miệng nói, "Đúng a, vấn đề này là ngươi nói ra, liền có ngươi tự mình thử một chút 10 vạn năm vũ khí trong tay đến cùng phải hay không thật." Trong núi có sói, lên đi. Ba khí cùng sát trực tiếp nhất. Trong núi có sói sắc mặt dần dần âm trầm xuống, hắn đương nhiên không có khả năng tự thân lên đi. Nếu là tùy tiện bị nói vài lời, liền xúc động chạy lên đi cùng Trương Lãng liều mạng, chân ngắn tộc cũng không có khả năng để hắn mang theo đội ngũ đến hệ ngân hà. Trong núi có sói giống như là nghe không được bốn phía thanh âm, sắc mặt bình tĩnh nhìn Trương Lãng, chậm rãi đi vào đội ngũ của mình, đây là không có ý định tại mở miệng. Cầu đầu quân sư xem xét vẫn là phải dựa vào hắn, không phải hôm nay chuyện này chỉ sợ rất khó có kết quả, một cái móng đuôi hy vọng một chút, vây quanh đội ngũ nhường ra một cái thông đạo, cầu đầu quân sư âm trầm âm thanh lạnh lùng nói: Đem đồ Long Đao lấy ra, ngươi có thể đi." Đa Tạ. Trương Lãng nhanh chóng mắt nhìn sau lưng, phát hiện sau lưng đội ngũ tránh ra một con đường, hắn cũng không có trước tiên đem đồ Long Đao cho cậu đầu quân sư, thân thể một chút xíu lui lại, con mắt thỉnh thoảng đảo qua Thất Tinh quân liên minh đầu lĩnh, phóng ngựa bọn hắn đột nhiên tập kích. Rất nhanh, Trương Lãng thối lui ra khỏi vòng vây, khoảng cách này chỉ cần cùng Huyễn Thu dung hợp, hẳn là có thể tại cậu đầu quân sư truy sát hạ chạy vào hoàng thành. Đồ Long Đao lấy ra, Cầu đầu quân sư vươn móng vuốt, trong mắt lóe lên đạo đạo tinh quang, chỉ cần đồ long đao tới tay, hắn có rất nhiều loại phương pháp giết chết Trương Lãng. "Thanh này thần khí về ngươi." Trương Lãng làm bộ muốn đem đồ long đao ném ra, ánh mắt của mọi người tất cả đều nhìn chằm chằm đồ long đao. Sau lưng bọn hắn rất gần địa phương, tiểu tinh linh ghé vào trên đồng cỏ, một đôi đáng yêu tay nhỏ đặt ở một khối không đáng chú ý lệnh bài màu xám bên trên, tay của nàng một mực không cách nào đụng chạm đến lệnh bài, ngay tại Trương Lãng làm bộ muốn ném đồ long đao thời điểm, Tiểu Tinh Linh tay rốt cục bắt lấy rượng bang lệnh bài, cầm tới lệnh bài tiểu tinh linh nhanh chóng vỗ cánh bay về phía bầu trời, đem lệnh bài buông xuống. Phục Sinh Cổn Cả chạy về đến vừa hay nhìn thấy tiểu tinh linh ôm lệnh bài bay về phía không trung, trong lúc vội vàng, hắn chỉ thấy được lệnh bài hai chữ, cũng không nhìn thấy rượng bang hai chữ, nếu như lúc này hắn hô một câu đem rượng bang lệnh bài buông xuống, đưa tới hiệu quả khẳng định càng thêm mạnh động. Tiểu Tinh Linh đương nhiên sẽ không nghe hắn, nhìn thấy Cổn Cả chạy qua bên này, một đôi cánh vẫy càng thêm nhanh. Trong tay Tiểu Pháp Trượng xuất hiện, một khối đá lớn chuẩn xác rơi vào cổ cự trên thân, để lượng máu của hắn giảm bớt một chút. Cổ cự thanh nghiêm mặc dù không có tạo thành động động, nhưng lại thành công đem tất cả ánh mắt đều hấp dẫn tới, gần như đồng thời nhìn về phía sau lưng, chỉ gặp cổ cạ ngay tại công kích một cái không trùng tiểu tinh linh, cổ cạ là cái chiến sĩ, hắn chỉ có thể dùng cự ly xa kỹ năng công kích mới miễn cưỡng có được không trùng tiểu tinh linh, đây là ngay từ đầu tiểu tinh linh bay không cao, chờ tiểu tinh linh bay đến chỗ cao về sau Hắn ngay cả công kích cũng không có cách nào công kích. Là dựng bang lệnh bài, chúng ta bị chơi xỏ, 10 vạn năm vẫn luôn đang trì hoãn thời gian chờ dựng bang lệnh bài bảo hộ kỳ. Trong núi có sói thấy rõ ràng tiểu tinh linh lệnh bài trong tay, vỗ mạnh một cái đuổi, mặt mũi tràn đầy vẻ háo não. Tiểu tinh linh là 10 vạn năm xung vật, chỉ cần giết 10 vạn năm, có rất lớn có thể sẽ đem dựng bang lệnh bài tuôn ra đến, Đàng Phi Cửu Thiên, chuẩn bị kỹ càng nguyên rủa dây thử, mọi người cùng nhau xông lên giết 10 vạn năm. Cầu đầu quân sư phẫn nộ đập mạnh hai lần mặt đất, to lớn dấu chân xuất hiện trên mặt đất, một lát sau mới bị hệ thống đổi mới. Hiện tại xem ra, trên tay hắn thần khí cũng có thể là là giả, hắn muốn thật sự có thần cấp vũ khí, làm gì còn sợ chúng ta, sớm cùng chúng ta đánh nhau. Vẫn không có mở ra miệng ám ảnh 001 thân ảnh dần dần biến mất, tiệp phục tại bốn phía, tùy thời chuẩn bị đánh lén trưởng lão. Đàng Phi Cửu Thiên xoè hai cánh, thân thể có chút trầm xuống, sau một khắc, đột nhiên vô cánh, cả người đàng không mà lên. linh hoạt tại trong rừng, cây xuyên thẳng qua, tốc độ của hắn vậy mà so tiểu tinh linh còn nhanh hơn một điểm. "Uy, uy, các ngươi không muốn đổ Long Đao sao? Đây chính là thần khí a, là thần khí, không phải tử chăng cũng không phải kim sắt trang bị, mà là độc nhất vô nhị thần khí." Trương Lãng một bên hướng hoàng thành phương hướng chạy, một bên cầm quỷ đầu đao tiếp tục lắc lư, hy vọng có thể kéo dài một chút tốc độ của bọn hắn. "Mặc kệ trong tay ngươi cầm là cái gì, hôm nay ngươi cũng phải chết." Cầu đầu quân sư một mặt hung quang, còn có phẫn nộ Chỉ cần nhớ tới sự tình vừa rồi, hắn liền có loại rỉ nhục cảm giác, Thất Tinh Quân Liên Minh bị nhân loại cầm một thanh không biết thực hư vũ khí đùa nghịch xoay quanh, chuyện này nếu là truyền đi, ngoại nhân sẽ thấy thế nào bọn hắn, Thất Tinh Quân Liên Minh sẽ thấy thế nào bọn hắn. Tuyệt đối phải giết nhất Thụy Thập Vân Nghiên. Đây không chỉ là cẩu đầu quân sư ý nghĩ, mà các lục đại chủng tộc đồng dạng có ý nghĩ này, bọn hắn cũng nghĩ giết Trương Lãng, vận khí tốt nói không chừng còn có thể tuôn ra thần khí cùng dựng bang lệnh bài. Chương 284 Đào tẩu. Nếu là phát nổ thần khí cùng dựng bang lệnh bài làm sao phân phối, chúng ta đều là không cần kim tệ người chơi. Bá khí cùng sát nói ra một cái vấn đề mang tính then chốt, bảy lại chủng tộc cùng một chỗ truy sát chứng lãng, nhưng đối phương trong tay đồ tốt lại có hạn, một thanh hư hư thực thực thần khí, một khối dựng bang lệnh bài, bảy cái chủng tộc không có khả năng bình quân phân phối, ai cũng sẽ không cần tiền, đều muốn thần khí cùng lệnh bài. Ai nhặt được liền về ai. Hiện tại không có thời gian thảo luận nhiều như vậy. Cầu đầu quân sư nói ra một cái đơn giản nhất trực tiếp thôn bạo biện pháp, biện pháp này vừa nói ra khỏi miệng, truy kích đội ngũ tốc độ lập tức tăng lên rất nhiều. "Ngúa, đều như bị điên, cần thiết hay không?" Trương Lãng quay đầu mắt nhìn sau lưng, không dung hợp tình huống dưới, nhanh nhẹn thực sự quá thấp, như thế một hồi thời gian, cùng tiến thủ cùng ma pháp sư đã có thể công kích đến hắn. "Dung hợp." Thân bất do kỷ, Trương Lãng lựa chọn cùng Nagaga ma xà dung hợp, trải qua dung hợp thuộc tính tăng thêm, tốc độ một chút nhanh hơn không ít. Tiếp tục như vậy, 10 vạn niên hội chạy đến Hoàng Thành. Bạch Sắc Liên Hoa Long mày chăm chú nhân ở cùng nhau, chướng lãng tốc độ đột nhiên tăng tốc, để bọn hắn không có cách nào tại đối phương tiến Hoàng Thành trước đó đợi kịp. Cầu đầu quân sư âm trầm cười nói, thật vất vả đem hắn lừa gạt ra Hoàng Thành, sẽ không như thế dễ dàng để hắn đảo tẩu. Chủ nhân, chủ nhân, nhanh tiếp được lệnh bài. Tiểu tinh linh trên không trung tốc độ không có đàng phi cựu thiên nhanh, mắt thấy sắp bị đối phương đội kịp, sợ hai lệnh bài bị cướp. Vội vàng đem dựng bang lệnh bài ném về Trương Lãng, ném ra lệnh bài về sau, Tiểu Tinh Linh xuất ra pháp trượng, phóng thích ma pháp đánh về phía Đàng Phi Cửu Thiên. Trương Lãng một phát bắt được Tiểu Tinh Linh ném tới lệnh bài, nhìn cũng không nhìn liền cất vào trong ba lô, tiếp tục gia tốc chạy trốn. 10 và 5, đem lệnh bài buông xuống. Giang Thượng Hoa khai ý đồ dùng luân ngự thế công để Trương Lãng đem dựng bang lệnh bài giao ra, đương nhiên đây là không thể nào. Ca về trước hoàn thành, các ngươi chậm rãi chơi đi. Trương Lãng tốc độ lại tăng nhanh mấy phần. Đột nhiên một trận da đầu tê dại dị dạng cảm giác từ trong lòng dâng lên, không kịp nghĩ nhiều, xông về phía trước Trương Lãng cấp tốc hướng bên trái chuyển động thân thể, hắn vừa mới chuyển cánh ngoặt, hai cái thích khách liền xuất hiện ở phía trước, chủ thủ trong tay kém một chút đâm trên người Trương Lãng. Khủng long tộc thích khách, cầu đầu quân sư cái kia lão hồn đàn thật sự là âm hiểm, nếu không phải ta gần nhất đối nguy hiểm cảm giác càng ngày càng rõ ràng, vừa rồi một khắc này khả năng thật sẽ bị giết chết. Trương Lãng vô ý thức mắt nhìn không trung Đàng Phi Cựu Tiên. Nếu là hắn chết rồi, đối phương tuyệt đối sẽ sử dụng nguyên rủa dây thừng, cho đến lúc đó cũng không phải là chết một lần đơn giản như vậy. Trương Lãng vừa may mắn tránh thoát hai cái khủng long tộc thích khách, lại phát hiện phía trước xuất hiện càng nhiều khủng long tộc nhân, bọn hắn giống như là sớm biết Trương Lãng sẽ xuất hiện ở chỗ này, từng cái lộ ra vũ khí liền đợi đến Trương Lãng tự chui đầu vào lưới. Cầu đầu quân sư lão gia hỏa này nghĩ thật đúng là chủ đáo, ngay cả ta chạy trốn lộ tuyến đều đoán được. Nhìn thấy phía trước cản đường khủng long tộc nhân, Trương Lãng trên mặt không có bao nhiêu bối rối, chữ đỏ hồi hương thạch xuất hiện trong tay, khẽ thở dài, thầm nói, lúc đầu không muốn lúc này tiến chữ đỏ tôn, hiện tại xem ra chỉ có cái này một cái biện pháp, một khi tiến vào chữ đỏ tôn, không biết lúc nào mới có thể đi ra ngoài. Không thể cứ như vậy đi, dù sao đã chữ đỏ, rứt khoát tại giết mấy cái. Trương Lãng nắm chặt chữ đỏ hồi hương thạch, dừng bước lại xoay người, nhìn về phía đuổi theo thất tinh quân liên minh, muốn giết đương nhiên là giết mấy cái dẫn đầu. Trương lãng đưa ánh mắt tại bảy cái dẫn đầu trên thân từng cái đảo qua, thuận tiện mắt nhìn MP, trải qua như thế một hồi chạy, MP còn thừa lại trứng phân nữa, hắn lựa chọn dung hợp chính là đơn thể công kích nạ gà ma xà. Vẫn là giết ngươi người quen cũ này đi. Trương lãng ánh mắt rơi vào cầu đầu quân sư trên thân, đối phương tại thất tinh quân liên minh bên trong thân phận rõ ràng là cao nhất, ngoại trừ bá thiên tộc bên ngoài, chúng tộc khác đều vì hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó, tà nhãn thu cùng sa mạc quay đứng tại trương lãng trước người. Liền ngay cả vừa thu phục còn chưa kịp nhìn thuộc tính Dạ Ma khuyễn cũng ra, Dạ Ma khuyễn xuất hiện tại Thất Tinh quân liên minh bên trong đưa tới rối loạn tương bừng. Đầu tiên là tà nhãn thu ăn mòn dạ tuyến đem cầu đầu quân sư thân thể ăn mòn ra một cái động lớn, sau đó sa mạc quái ở phía trước bố trí một cái hố cắt cả bầy, ngay sau đó đem tất cả phạm vi lớn ma pháp dùng một lần, Dạ Ma khuyễn chạy bên trong nhào về phía cầu đầu quân sư, không ngừng phát ra hung mãnh cắn xé. Cầu đầu quân sư khả năng không nghĩ tới Trương Lãng sẽ ở loại tình huống này phản kích. Một mực chạy ở đội ngũ phía trước nhất, đột nhiên lọt vào công kích, cũng cũng không lui lại, một chân bước vào hố cắt trong cạm bẫy, cùng hắn cùng một chỗ rơi vào cạm bẫy còn có mấy cái tộc nhân khác. Giết nhất Thụy Thập và Nghiên. Rơi vào hố cắt cạm bẫy cậu đầu quân sư cũng không có dễ rửa, mà là tỉnh táo bệnh lệnh phía trước ngăn trở Trương Lãng khủng lòng tộc nhân. Muốn giết ta, ngươi đi trước chết đi. Trương Lãng dùng ra tập kích kỹ năng, thân thể vọt vào hố cát, đụng vào bên trong cậu đầu quân sư trên thân, sau đó phun động, cuốn quanh, đâm xuyên. ba cái nạ gà ma xả kỹ năng dùng ra. Cầu đầu quân sư ngay cả thời gian phản ứng đều không có, cứ như vậy bị Trương Lãng giết chết, tại nguyên chỗ tuân ra một thanh liêm đao, Trương Lãng nhanh chóng nắm lên liêm đao nhét vào trong ba lô. Lúc này, Trương Lãng đỉnh đầu xuất hiện đủ loại kỹ năng quăng mang, có viễn trình ma pháp công kích, cũng có cận chiến đao kiếm công kích, nhiều như vậy kỹ năng nếu là đều rơi trên người Trương Lãng, khẳng định sẽ dống hắn giết chó đầu quân sư đồng dạng bị tại chỗ miểu sát. Không trung cùng tiểu tinh linh chiến đấu đàng phi cựu thiên thẳng hướng mặt đất mà đến, nguyên rủa dây thường xuất hiện trên tay, tùy thời chuẩn bị bao lấy trương lãng thi thể. Thời khắc nguy cấp, trương lãng lớn mở chữ đỏ hồi hương thạch, vang lên bên tai hệ thống nhắc nhở, có, không sử dụng chữ đỏ hồi hương thạch tiến vào chữ đỏ tôn, đặc biệt nhắc nhở, một khi tiến vào chữ đỏ tôn, không rửa đi chữ đỏ trạng thái không cách nào rời đi chữ đỏ tôn. Vâng. Trương lãng nhanh chóng điểm lại, đỉnh đầu kỹ năng có chút đã rơi ở trên người hắn, HP xoát xoát rơi xuống. dung hợp kỹ năng cũng đúng lúc giải trừ, ngay tại trường lãng lượng máu sắp thấy đáy lúc, đột nhiên một đạo chướng mắt hồng mang tránh qua, trường lãng thân ảnh một nháy mắt biến mất. Chuyện gì xảy ra? Nhất Thụy Thập Vạn Nghiên đã chết vì cái gì không nổ trang bị? Tại trường lãng mất đi bóng dáng một khắc này, Giang Thượng Hoa Khai con mắt vội vàng trên mặt đất lượn quét, phát hiện không có cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía không trung đàng phi Cửu Thiên, bất mãn nói: "Ngươi làm sao không xuất thủ bao lấy 10 vạn năm thi thể? Chẳng lẽ dược nhân tộc cơm thầm đầu nhập vào hệ ngân hà không thành?" Giang Thượng Hoa Khai, ngươi nói chuyện tốt nhất cẩn thận một chút, Nhất Thụy Thập Vạn Nghiên căn bản cũng không có chết, ngươi để cho ta làm sao bao lấy thi thể của hắn? Đang Phi Cửu Thiên ánh mắt âm trầm thu hồi nguyên rủa dây thừng. Hồi thành quyển chỉ có thể ở không có phát động chiến đấu trạng thái dưới sử dụng, Nhất Thụy Thập Vạn Nghiên vừa rồi đang cùng chúng ta chiến đấu, không có khả năng sử dụng quyển trục về thành đảo tổ, nếu là hắn không chết, chẳng lẽ là chui vào dưới mặt đất không thành. Bạch Sắc Liên Hoa thật đúng là hướng mặt đất nhìn sang. Trên đất hồ cát đã biến mất khôi phục được ban đầu bộ dáng. Chương 285: Tiến chữ Đỏ thôn. Trong núi có sói vây quanh mặt đất dạo qua một vòng, phòng Đoàn nói, có lẽ là sử dụng những phương pháp khắt trốn, phương pháp này khả năng cần đánh đổi khá nhiều, không phải 10 vạn năm đã sớm sử dụng, bất kể nói thế nào, sự tình hôm nay xem như triệt để thất bại, lần sau đang muốn cho 10 vạn năm mắc lựa liền không dễ dàng như vậy, đẳng cấp bảng thứ 1 phần vinh dự này, xem ra còn muốn tại hệ ngân hà đợi một đoạn thời gian rất dài. Sự tình như là đã kết thúc, ta đi trước. Ám ảnh 001 thân ảnh đột nhiên xuất hiện, vừa rồi Trương Lãng chỉ cần tại chậm hơn một chút xíu, dao găm của hắn liền có thể đâm vào Trương Lãng cổ họng, không thể giết Trương Lãng. Đối ám ảnh 001 tới nói, trong lòng không có chút nào thất vọng hoặc là cái khác tâm tình chập chờn, lần này không thành công, luôn có cơ hội thành công, một cái đỉnh cấp sát thủ mặc kệ tại bất cứ lúc nào, cũng không thể sinh ra tâm tình chập chờn, chỉ có dạng này mới có thể tốt hơn hoàn thành ám sát nhiệm vụ. Chúng ta cũng đi thôi. đáng tiếc cái kia dựng bang lệnh bài. Giang thượng Hoa Khai xoay người mang theo tộc nhân của mình rời đi. Lãng phí thời gian, nếu là ngay từ đầu nhìn thấy Nhất Thụy thập vạn niên liền động thủ, chỗ nào còn sẽ có nhiều chuyện như vậy. Ba khí cùng sắt trùng điệp hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Sau đó Bạch Sắc Liên Hoa, trong núi có sói đội ngũ cũng lần lượt đi, nguyên điệu chỉ còn lại có khủng long tộc cùng dực nhân tộc nhìn nhau, cầu đầu quân sư tử vòng để bọn hắn hai cái đội ngũ không biết tiếp xuống nên làm cái gì. Chúng ta cũng rời đi đi. di loại cấp, chỉ cần chúng ta tại hệ ngân hà, luôn có cơ hội có thể giết nhất Thụy Thập và Nghiên. Thời khắc mấu chốt, Cổn Cạ lấy ra nhị hoàng tử uy nghiêm. Ngoại ô rừng cây rất nhanh khôi phục lúc đầu an bình, không có ai biết nơi này vừa rồi đi qua một trận đại chiến, hơn nữa còn là một đám alien đối phó một cái nhân tộc. Hoàn thành điểm phục sinh, cậu đầu quân sư phục sinh sau trước tiên chính là xem xét trang bị, phát hiện thiếu một kiện vũ khí về sau, sắc mặt phi thường khó coi, một cặp móng nắm thật chặt cùng một chỗ, khí tức trên thân chợt cao trở thấp. giống như là sắp bạo phát đi ra giống như. Nếu không phải cái trò chơi này hạn chế tự thân năng lực, ta như thế nào lại liên tiếp bị một cái nhỏ yếu nhân loại chém giết? Cầu đầu quân sư buông lỏng ra giữ tại cùng nhau máuướt, phẫn nộ đại não dần dần khôi phục tỉnh táo, điều ra nói chuyện phía bảng, thông qua hỏi thăm biết cột cả mang theo tộc nhân đi luyện cấp, tâm tình lúc này mới tốt một điểm, rời đi điểm phục sinh, đi hướng truyền tống trận, dự định đi cùng cột cả tụ hợp. Chữ đỏ thôn là một cái phi thường rách nát thôn nhỏ. Tổng cộng chỉ có 4 năm gian nhà tranh, một người mặc lôi thôi lão đầu ngồi trong thôn ở giữa cạnh bàn đá, trên bàn đá có một bầu rượu, không, có đồ nhắm, lão đầu mỗi một lần bưng lên chén rượu trên bàn lúc, kiểu gì cũng sẽ trước đặt ở dưới mũi mặt người một chút, sau đó mới đặt ở bên miệng uống một hơi cạn sạch. Chữ đỏ thôn thôn trưởng, toàn bộ thôn liền hắn một cái dân bản địa, tại hắn nơi này có thể mua thuốc, có thể sửa chữa trang bị, nhưng giá tiền là phía ngoài gấp bội, đây cũng là đối chữ đỏ một loại trừng phạt, bởi vì chữ đỏ không có cách nào rời đi. Muốn mua thuốc cùng sửa chữa trang bị, chỉ có thể ở hắn nơi này, mặc kệ giá tiền đắt cỡ nào, người chơi chỉ có thể tiếp nhận, trừ phi ngươi không cần thuốc, không cần trang bị. Tiểu tử, tiến vào chữ Đỏ thôn, có hai loại phương pháp có thể ra ngoài, một loại là tại ngoài thôn đánh quái, một loại khác là từ ta cái này nhận nhiệm vụ, ngươi muốn đánh quái vẫn là làm nhiệm vụ. Chữ Đỏ thôn thôn trưởng buông xuống uống xuống xong chén rượu, mí mắt đều không có nhúc một chút, bưng rượu lên ấm lại đổ đầy một chén. Trương Lãng hiếu kỳ dò hỏi, là làm nhiệm vụ nhanh Vẫn là giết quái giữa đỏ tiên nhanh. Đều không khác mấy, chữ đỏ cũng không phải vĩnh dự, tiến vào chữ đỏ thôn đều là đến bị phạt, giết quái tại giữa đỏ tiên đồng thời có thể đạt được kinh nghiệm, nhưng quái vật lại sẽ không bạo bất kỳ vật gì, làm nhiệm vụ mặc dù không chiếm được kinh nghiệm, nhưng có đôi khi vận khí tốt, có thể sẽ đạt được một chút có giá trị trang bị, ngươi muốn giết quái, có thể chính mình đi ngoài thôn giết, muốn làm nhiệm vụ tìm ta, có một chút ngươi phải nhớ kỹ, chỉ cần tiếp nhiệm vụ của ta, nhất định phải hoàn thành. Chữ đỏ thôn thôn trừng mắt xoay lờ đờ ngông lung nhìn Trương Lãng một chút, chỉ nhìn một chút liền đem ánh mắt thu về, trong mắt hắn tựa hồ chỉ có trên bản đá rượu mới là chân quý nhất tồn tại. Trương Lãng nhìn thôn trưởng đối với mình hờ hững lạnh lẽo, không quan trọng nhún vai, xoay người đi hướng cửa thôn, thôn bên ngoài là một mảnh cỏ dại rậm rạp đất hoang, ngẫu nhiên có mấy cái quái vật cơ tới cơ lui. Ách tắc, chữ đỏ thôn đặc thủ quái vật, đẳng cấp theo tiến vào người chơi đẳng cấp mà định ra, vật lý công kích quái, công cao máu dày, vô cùng nguy hiểm. Đại ác nhân, chữ đỏ thôn địch thủ quái vật, đẳng cấp theo tiến vào người chơi đẳng cấp ma định ra, vật lý công kích quái, công cao máu dậy, vô cùng nguy hiểm. Phản đồ, chữ đỏ thôn địch thủ quái vật, đẳng cấp theo tiến vào người chơi đẳng cấp ma định ra, ma pháp công kích quái, công kích phi thường cao, đặc biệt nguy hiểm. Gián thế, chữ đỏ thôn địch thủ quái vật, đẳng cấp theo tiến vào người chơi đẳng cấp ma định ra, ma pháp công kích quái, công kích phi thường cao, đặc biệt nguy hiểm. Chữ đỏ thôn tổng cộng có 4 loại quái vật. Toàn bộ là hình người quái, mà lại đều là không có đẳng cấp, nhìn giới thiệu nơi này quái là căn cứ tiến vào người chơi đẳng cấp đến quyết định, cái này khiến Trương Lãng nhớ tới hắc thạch thành bảo bên ngoài những cái kia không có đẳng cấp lang thang tiểu đầu, thầm thở dài nói, những quái vật này tổng không đến mức cùng lang thang tiểu châu đồng dạng khó như vậy dễ đi, muốn thật sự là như thế, kia muốn đợi đến ngày tháng năm nào mới có thể đem. Chữ đỏ dựa đi. Trương Lãng nếm thử thả ra một cái hỏa cầu công kích tại ác tặc trên thân. Nhìn thấy đối phương dạ mất lựa máu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, một cái hỏa cầu đánh rất ác tặc một phần 10 máu, còn không tính quá khó giết. Trương Lãng đem tiểu tinh linh cùng mấy cái huyền thú phong suất, để bọn chúng ở chung quanh đánh quái, hắn thì dừng lại đánh quái động tác, nhìn về phía trong túi đeo lưng không gian trữ vật, dựng bang lệnh bài không cần nhìn, ban đầu ở thần miếu phó bản liền đã kiến thức qua, Trương Lãng trực tiếp đưa ánh mắt nhìn về phía một thanh đen như mực liêm đao phía trên. Lưới hái tử thần, kim sắc trang bị, sáu trang, có thể thăng cấp tấn công 2025, gia tăng lực lượng 23, thêm vào công kích 10, 3% tỷ lệ sinh ra một kích chí mạng, cần chờ cấp 20, cần trực nghiệm, chiến sĩ. Sức tấn công thật là mạnh, thuộc tính cơ sở đều vung ta thanh này pháp trượng mấy con phố. Trương Lãng lao đi khệ miệng nước miếng, đáng tiếc chính mình không dùng đến, một mặt không thôi rời ánh mắt, mở ra huyền thú bảng, xem xét giả ma khuyên thuộc tính. Huyền thú, vương cấp giả ma khuyên, vu tổ, đẳng cấp 26, chủ nhân, nhất thụy thập và nghiền. Kỹ năng: Cắn xé, tấn công, lợi trảo tập sát, chạy ra tốc. Thuộc tính: Lực lượng 391, thể lực 380, nhanh nhẹn 386, sức chịu đựng 392, trí lực 387. Kỹ năng giới thiệu: Cắn xé, lợi dụng sắc bén răng cắn xé địch nhân. Thần công: Lợi dụng chạy nhanh tốc độ đánh giết địch nhân. Lợi trảo tập sát, dạ ma khuyển tiến vào phẫn nộ lúc, sẽ hai chân đứng nghiêm, hai cái chân trước mở rộng ra móng vuốt sắc bén. Vừa đi vừa về nhanh chóng huy động, giết chết địch nhân. Chạy ra tốc, kỹ năng bị động, phối hợp tấn công sử dụng, lực sát thương càng thêm cường đại. Chương 286, tội ác mê cung. Dạ ma khuyển thuộc tính rất phẳng đồng đều, không có đặc biệt đột xuất, cũng không có đặc biệt lạc hậu, không giống sa mạc quái cùng naga ma xà, hai cái thần cấp quái thuộc tính đều phi thường dị dạng. Thu hồi huyền thú bảng, Trương Lãng mắt nhìn bốn phía lánh lênh thanh thanh, ngoại trừ quái vật, căn bản mấy có người chơi, rứt khoát đem tiểu Lục cung phóng ra. Cấp 26 tiểu lục thân thể lại lớn lên một chút, dựa theo cái tốc độ này, Trương Lãng rất nhanh liền có thể cưỡi tiểu lục ngao du thiên địa ở giữa. Chữ Đỏ thôn thật đúng là một cái địa phương nghèo, quái vật tử vong không bạo bất kỳ vật gì không nói, cho kinh nghiệm cũng vô cùng ít ỏi. Tại giết mấy cái quái vật về sau, Trương Lãng liền đã mất đi tiếp tục giết tiếp tâm tình, xuất ra chữ Đỏ hồi hương thành, vật này có thể để hắn tiến vào một cái đặc thu địa đồ, mặc dù có thể ở bên trong nhanh chóng rửa đỏ tên, có thể bên trong tất cả đều là vương cấp quái. Trương Lãng còn không có đi vào qua, không biết bên trong là tình huống như thế nào, sợ hãi treo ở bên trong. Ngay tại Trương Lãng do dự có nên đi vào hay không lúc, một cái bóng người quen thuộc tiến vào hắn trong tầm mắt, mất tích vài ngày Đinh Phong, Trương Lãng vì đem Đinh Phong sáo trang trả lại hắn, mỗi ngày đều sẽ cho hắn phát tin tức, hỏi hắn có hay không từ chữ Đọ thôn ra, ai ngờ ra hỏa này vậy mà một cái tin tức đều không có về, bình thường đều là Trương Lãng không trở về tin tức của người khác, cái này khiến Trương Lãng trong lòng có chút ý toán nghiệm. Nhiều ngày như vậy qua khứ, ngươi còn không có rửa đi chữ đỏ. Trương Lãng cầm chữ đỏ hồi hương thạch đi hướng Đinh Phong, nhìn thấy đối phương đẳng cấp không có biến, nhịn không được nhíu mày lại. Đinh Phong đi hướng một cái đại ác nhân, một bên công kích vừa nói, gần nhất đang bận chuyện bên ngoài, không có thời gian tiến trò chơi, làm sao ngươi tới chữ đỏ thôn rồi? Bị ngươi đòi giết, không có cách, chỉ có thể chạy trốn tới chữ đỏ thôn tới. Trương Lãng xuất ra trong túi đeo lưng bóng đêm sáo trang, đưa cho Đinh Phong. Đồng thời cùng lúc còn có mấy món kim sắt trang bị, người bóng đêm sáo trang, cái này mấy món kim sắt trang bị liền xem như đánh phó bản thủ lao đi. Đinh Phong không có chối từ, đưa tay đem tất cả trang bị đều nhận lấy, mặc vào bóng đêm sáo trang Đinh Phong lực công kích tăng trưởng rất nhiều, ba lần liền đem đại ác nhân giết chết. Ta dẫn ngươi đi cái địa phương, có dám đi hay không? Chỗ nào rửa đỏ tên tập nhanh. Trứng lão một người không dám mạo hiểm tiến vào đặc thù địa đồ, lên tiếng giật dây Đinh Phong cùng đi. Đinh Phong nghiêng đầu nhìn về phía Trứng lão. Bình Tính nói: "Đi, ta không muốn tại chữ đỏ thôn lãng phí thời gian, nơi này quái vật cho điểm kinh nghiệm quá ít. Ta cũng không biết có thể hay không dẫn người cùng đi, thử một chút xem sao." Trương Lãng xuất ra chữ đỏ hồi hương thành, ấn mở đặc thù địa đồ, lựa chọn tiến vào, chỉ gặp hắn thân thể một trận quang mang tránh qua, sau một khắc, Trương Lãng cùng Đinh Phong biến mất khỏi chỗ cũ. "Tôi ác mê cùng, đây là Trương Lãng cùng Đinh Phong xuất hiện địa đồ, hai người mới xuất hiện, liền nghe đến bốn phía quái vật đi lại thanh âm." Nhiều như vậy vương cấp quái. Trương Lãng thấy rõ ràng tình huống chung quanh về sau, hít vào một ngụm khí lạnh, chỗ của hắn là một cái đại điện, chu vi vòng quanh nhiều loại vương cấp quái, hai người xuất hiện lập tức hấp dẫn vương cấp quái chú ý. Có cao 4, 5 mét cỡ lớn quái vật, có tướng mạo nhỏ bé cỡ nhỏ vương cấp quái, cũng có diện mạo xấu xí vương cấp quái, tóm lại dạng gì đều có, nhìn xem phi thường hùng vĩ, có thể Trương Lãng hiện tại không có chút nào tâm tình cảm thán, chỉ muốn chạy trốn, bị nhiều như vậy vương cấp quái vây quanh. Ngay cả cơ hội phản kích đều không có, tranh thủ thời gian xem xét chữ đỏ hồi hung thạch, muốn chọn rời đi, lại phát hiện chữ đỏ trạng thái không thể rời đi, tức giận nói, "Lục Mạn Thiên láo giả." Kia cũng không nói rõ ràng trong này nguy hiểm trình độ, lần này bị hắn hại thảm. Đi bên này, Tiên gian phòng. Đinh Phong không hề từ bỏ, làm sát thủ nhiều năm như vậy, dạng gì tuyệt cảnh đều gặp được, ánh mắt nhanh chóng quan sát hoàn cảnh xung quanh cùng địa hình, khi thấy một cái phòng cửa thời điểm, vội vàng chào hỏi Trương Lãng đi qua. Trương Lãng xoay người nhìn thấy Đinh Phong đã chạy vào cửa phòng, tăng tốc bước chân chạy tới, hắn vừa mới tiến cửa gian phòng, từng đạo kỹ năng liền lao đến, may mắn có chút bị gian phòng chặn, chỉ có lẻ tẻ mấy cái kỹ năng đi theo Trương Lãng tiến vào gian phòng. Dung hợp. Mắt thấy kỹ năng liền muốn rơi vào trên người lúc, Trương Lãng tranh thủ thời gian cùng Dạ Ma khuyễn dung hợp, dung hợp sau Trương Lãng trên thân không có quá lớn cải biến, chỉ có mồm dài ra mấy cái răng nanh, nhìn xem có chút giống hấp huyết quỷ. Vừa dung hợp thành công, Sau lưng kỹ năng liền đánh vào trướng lãng trên thân, HP trong nháy mắt giảm bất hơn phân nữa, may mắn dung hợp, không phải lần này liền phải bị dây. Trướng lãng để sa mạc quái triệu hồi ra ba cái sa quái ngăn tại cổng, ta nhãn thú cùng nạ gã ma xạ tại bên ngoài phòng công kích gần nhất vương cấp quái, trướng lãng một bên công kích phía ngoài quái vật, một bên xem xét hoàn cảnh bốn phía. Đây là một cái gian phòng, tứ phía trên tường đều có cửa, mỗi một cửa đều là giống nhau như lúc, lúc này Đinh Phong đang cùng trong phòng một cái vương cấp quái chiến đấu. Vương cấp kiến ăn thịt người, nửa mét đến cao, dài tới 1 mét, trong miệng lộ ra 4 cái răng nanh, mặt ngoài thân thể bao trùm lấy một tầng cứng rắn khối giáp, đinh phong chùy thủ đâm vào trên người đối phương, chỉ có thể tạo thành một chút xíu tổn thương, chỉ có ngẫu nhiên đâm vào khối giáp khe hở bên trong, mới có thể để cho kiến ăn thịt người lượng máu giảm bất nhiều một ít. Lại là không có đẳng cấp quái vật, hẳn là cũng cùng chữ đỏ ngoài khuôn mặt, là căn cứ tiến vào người chơi đẳng cấp đến quyết định quái vật đẳng cấp. Trương Lãng nhanh chóng chạy hướng kiến ăn thịt người. Hai tay mọc ra sắc bén móng tay, khi đi tới kiến ăn thịt người trước mắt lúc, lợi trảo tập sắt dùng ra, mọc ra móng tay hai tay không ngừng tại kiến ăn thịt người cứng rắn vỏ ngoài lưu lại đạo đạo giữ tợn vết thương, giảm máu trị số từ kiến ăn thịt người trên đầu bay ra. Đinh Phong cùng Trương Lãng không phải lần đầu tiên tổ đội đánh quái, giữa hai người phối hợp coi như ăn ý, không bao lâu, vương cấp kiến ăn thịt người liền ngã trên mặt đất. Hệ thống nhắc nhở, giết chết tội ác mê cung đặc thù quái vật, thu hoạch được danh vọng giá trị 100. Triệu Hoán Thuật Nghe được hệ thống nhắc nhở thất bại thanh âm, Trương Lãng thất vọng lắc đầu, nhìn về phía sa mạc quái ngăn trở cổng, sa mạc quái triệu hồi ra ba cái sa quái đã chết, sa mạc quái lượng máu còn lại cũng không nhiều, ta nhãn thú đã sớm treo, không trung tiểu tinh linh cùng tiểu lục cũng bị không ngừng công kích tới, tình huống rất nguy hiểm. Không thể tại cái này lợi, vào bên trong đi. Trương Lãng tùy tiện tìm một cái cửa, đi vào trước đó đem tất cả huyền thú cùng sủng vật thu hồi lại, Đinh Phong theo sát phía sau, làm huyền thú cùng sủng vật biến mất về sau, Từng cái vương cấp quái liền vào vào, những mấy vương cấp quái mờ mịt trong phòng chạy tới chạy lui động, phân biệt chạy hướng về phía các biệt cửa phòng, chỉ có Cát biệt tiến vào chương lãng cùng Đinh Phong tiến vào dàn phòng. Thật đúng là cái mê cung. Chương lãng tiến vào địa phương cùng cái trước dàn phòng giống nhau như lúc, tứ phía trên tường đều có một cái cửa phòng, trong phòng này đồng dạng có một cái vương cấp quái. Ma vật bò ngựa, chính là một cái phóng đại bản bò ngựa, cái đầu cùng kiến ăn thịt người không sai biệt lắm, cao có nửa mét, mọc ra hơn 1 mét. Hai đầu giống như liêm đao chân trước trước người có chút huy động. Trưng 287, nguy hiểm vương cấp quái. Ma vật bọ ngựa phát hiện có người tiến vào địa bàn của mình, cánh sau lưng vô mấy lần, thân thể phóng tới trưng lãng, hai con liêm đao chân trước trước sau bổ về phía trưng lãng. Thuấn thiểm. Trưng lãng dung hợp đã giải trừ, không dám bị vương cấp quái công kích đến, chỉ có thể một cái thuấn thiểm né tránh, thân thể nhanh chóng biến mất, sau đó xuất hiện tại 3 mét bên ngoài bên tường, mau để cho triệu hoàn thú ngăn tại trước người. Đinh Phong không biết lúc nào tiến vào ẩn thân trạng thái, một cây chùy thủ trống rỗng xuất hiện tại ma vật bò ngựa bên người, ma vật bò ngựa bề ngoài không có cứng rắn sắc ngoài, chùy thủ hung hăng đâm vào trong thân thể. Chi chi. Nhận công kích ma vật bò ngựa trong miệng phát ra một trận chi chi âm thanh, trên lưng cánh mở rộng ra, trực tiếp quét về phía một bên Đinh Phong, cánh của nó giống lưỡi kiếm đồng dạng sắc bén, cho dù là Đinh Phong lui lại rất kịp thời, vẫn là bị ma vật bò ngựa cánh quét một chút, cứ như vậy nhẹ nhàng một chút, Đinh Phong lượng máu kém chút thấy đấy. giá nước, hỏa diễm sói. Tại ma vật bò ngựa muốn tiếp tục truy kích Đinh Phong lúc, Trương Lãng ma pháp công kích rơi vào ma vật bò ngựa trên thân, lập tức hấp dẫn ma vật bò ngựa tiêu hận, chạy Trương Lãng vương hướng bỏ qua. Sa mạc quái cùng naga gã ma xà cùng một chỗ ngăn tại Trương Lãng trước người, Miên Cương có thể ngăn cản ma vật bò ngựa công kích, có thể để Trương Lãng ở phía sau yên tâm phát ra, Đinh Phong ngẫu nhiên hiện ra thân ảnh, mỗi lần đều sẽ cho ma vật bò ngựa tạo thành rất lớn tổn thương. Trừng Lãng bốn cho rằng có thể an toàn giết chết ma vật bỏ ngựa, ai ngờ tại bọn hắn chố gian phòng này, đột nhiên xuất hiện hai cái vương cấp quái, bọn chúng chính là thuận trừng Lãng chạy trốn lộ tuyến đuổi tới vương cấp quái. Tội ác huyết điểu, toàn thân huyết hồng sắc, chỉ có miệng là một loại khiến người ta run sợ màu đen, trừ miệng bên ngoài, liền ngay cả hai chân đều là màu đỏ, nhìn xem phi thường quỷ dị. Người kia kêu, kêu là ăn người dây leo, một loại có chân sẽ chạy thực vật, hai đầu dài nhỏ chân chống đỡ lấy một đoạn lục sắc đầu gỗ. trên gỗ cuốn quanh lấy một vòng lại một vòng dây leo, tại đi lên là một tấm có chút chịu tựa mặt người, giống như là một cái hài tử bướng bỉnh tại một cây trên gỗ vẽ ra người tới mặt vẽ xấu, chỉ có đơn giản mấy bút, liền tạo thành một tấm giản dị nhân loại ngũ quan. Tôi ác huyết điểu cùng ăn người dây leo đều là ma pháp công kích quái, sau khi vào phòng, tôi ác huyết điểu mở ra mồm đen miệng, phát ra một trận to rõ tiếng kêu to, thanh âm phi thường chói tai, có một loại xuyên phá màng nhị đâm nhói cảm giác. Ăn người dây leo trên thân cuốn quanh dây leo siêu, siêu, siêu sông ra ba cây, như thiểm điện bay về phía trương lãng cùng hai cái huyên thú. Dây leo mặc dù là chất gỗ, nhưng cái này ba đầu dây leo lại cho người ta một loại vô kiên bất tồi cứng rắn cảm nhận. Dung hợp kỹ năng còn tại làm lạnh bên trong, trương lãng không dám để cho mình đã bị công kích, tội ác huyết điểu phát ra tiếng tê ơ, không ngừng để hắn giảm máu. Nếu như lúc này bị ăn người dây leo công kích đến, rất có thể sẽ bị miểu sát, ngẳng đầu hồ, tiểu linh, tiểu lụ. xuống tới. Tiểu Linh cùng Tiểu Lục cùng một chỗ ngăn tại Trương Lãng trước người, nhất là Tiểu Lục dài hơn 3 mét thân thể, xoay quanh tại Trương Lãng trước người, rất nhẹ nhàng liền chặn muốn công kích Trương Lãng đầu kia dây leo. Nhìn thấy dây leo đối Tiểu Lục tạo thành tổn thương, Trương Lãng may mắn chính mình không có khinh thường, không phải lúc này rất có thể đã treo. Một bên uống thuốc một bên công kích ma vật bỏ ngựa, không có cách, quái vật cũng nên từng cái giết, mặc dù người chậm tiến tới hai cái đều là máu ít ma công quái vật. Nhưng ma vật bò ngựa máu đã bị đánh rơi mất hơn phân nửa, đương nhiên muốn trước giết nó, tại giết đuổi theo phía sau hai cái. Đinh Phong công kích cũng là ma vật bò ngựa, dưới mắt biện pháp tốt nhất chính là hai người tập trung hỏa lực trước giết chết một cái quái vật, không phải hai người rất có thể sẽ chết ở đây. Tiểu Lục trên thân bị dây leo quấn quanh tầm vài vòng, đã mất đi năng lực phi hành, hung hăng đập vào trên mặt đất, sa mạc quái cùng naga gã ma xà thân thể cũng bị dây leo quấn quanh lên, theo dây leo càng quấn càng chặt. từng cái giảm máu chỉ số theo bọn nó đỉnh đầu bay ra. Tiểu Lục Hãm mồm phát ra một trận ẩn hàm long ngâm tiếng thê, trên người dây leo tựa hổ có băng lòng dấu hiệu, nhưng không có chân chính bùng ra, phẫn nộ tiểu lục trực tiếp đối thân thể phun ra một ngụm long tức, giết lạnh bạch vụ khắc dây leo bên trên xuất hiện một tầng vụn băng tử, nhận đóng băng tổn thương ăn người dây leo HP cũng bắt đầu giảm bớt. Sa mạc quái cùng nạ gà ma xà không có khoanh tay chịu chết, hai cái đều là thần cấp huyết thú, từng cái kỹ năng thả ra, có banh kích quấn ở trên người dây leo bên trên, có chút đánh vào ăn người dây leo bản thể bên trên, dù sao cũng phải tới nói vẫn là huyện thu cùng tiểu lục giảm máu tốc độ nhanh. Ăn người dây leo mặc dù cũng tại giảm máu, nhưng tốc độ rất chậm, nhất là bên cạnh còn có một cái tội ác huyết điểu một mực tại lợi dụng kêu to phát động công kích, chương lãng bên này giảm máu tốc độ thì càng nhanh. Hòa diễm sói, hòa cầu. Chỉ cần em về thời gian cún đổ vừa đến, chương lãng liền sẽ đem ma pháp lắc tại ma vật bỏ ngựa trên th Tại sa mạc cuối cùng naga gã ma sa sắp chết thời điểm, Trương Lãng cùng Đinh Phong cuối cùng đem ma vật bò ngựa cho giết chết. Theo một đạo trước khi chết tiếng rên rỉ, ma vật bò ngựa ngã trên mặt đất, Trương Lãng thuận tay một cái triệu hoán thuật, cũng không có triệu hoán thành công, hệ thống chỉ phần thưởng 100 danh vọng giá trị. Đinh Phong không để ý tới nghỉ ngơi, giết chết ma vật bò ngựa về sau, xoay người lại đến ăn người dây leo đằng sau, chủ thủ trong tay hung hăng đâm vào dáng dấp 10 phần chịu tượng nhân loại ngũ quan bên trên. Ăn người dây leo thân thể kịch liệt lắc lư mấy lần, trên người nó lại xông ra hai đầu dây leo, tại sắp đụng phải Đinh Phong lúc, bị hắn kịp thời né tránh. Một mực tiêu to tội ác huyết điểu đột nhiên đình chỉ tiêu to, vừa khép lại miệng lần nữa mở ra thời điểm, hướng về phía Đinh Phong phun ra một đạo xoay tròn gió lốc. Gió lốc gần như trong suốt, cùng một người trưởng thành độ cao không sai biệt lắm, gào thét hóng gió âm thanh trong phòng vang lên, nhấc lên một trận cho bụi, gió lốc rất nhanh đi vào Đinh Phong trước người, thẳng tập tấn kích ở trên người hắn. Tiểu Linh chị liệu thuật. Trương Lãng biết Đinh Phong rất khó chịu đựng được tội ác huyết điều cái này một đợt công kích, tranh thủ thời gian chỉ huy tiểu tinh linh cho Đinh Phong thi triển một cái trị liệu thuật, hy vọng có thể bảo đảm hắn một mạng. "Là, chủ nhân." Tiểu tinh linh trong tay pháp trưởng huy động, một đạo bạch quang chuẩn xác rơi vào Đinh Phong trên thân, để hắn thấy đáy lượng máu lại lôi trở lại một chút xíu. Chỉ còn mấy điểm máu Đinh Phong cũng không quay đầu lại chạy hướng nơi xa, một bên chạy một bên uống thuốc, may mắn cái kia đạo gió lốc kéo dài thời gian không phải rất dài. Chỉ cần thời gian tại lâu một chút, Đinh Phong liền có khả năng bị tội ác huyết điều giết chết. Đã rơi. Tiểu tinh linh thả ra một cái đối với hiện tại nàng tới nói lực công kích ma pháp mạnh mẽ nhất. Một tảng đá lớn hung hăng nện ở ăn người dây leo trên thân, làm tảng đá biến mất về sau. Lộ ra ăn người dây leo không có giảm nhiều ít hát về thân thể. Trương Lãng cũng không có nhàn rỗi, không ngừng phát động ma pháp hoanh kích ăn người dây leo. Rất nhanh, một trận tiếng oanh minh vang lên, tử vong cũng không phải là ăn người dây leo. Mà là ngăn tại trường lãng trước mặt sa mạc quái, nạ gạ ma xà lượng máu cũng không phải rất nhiều, liền ngay cả tiểu lục cùng tiểu linh tùy thời đều có thể sẽ bị hai cái vương cấp quái giết chết. Trường 288, Đinh Phong giết người. Dung hợp. Dung hợp thời gian cũn đầu cuối cùng đã tới, trường lãng đầu tiên là rót mấy cái lam bình đem em hê về đấy, sau đó cấp tốc cùng nạ gạ ma xà dung hợp, sau lưng cái đuôi dài ra đồng thời, thân thể đã nhanh nhanh liền sông ra ngoài. Tại tập kích kỹ năng tăng thêm dưới. Trương Lãng thật nhanh vọt tới ăn người dây leo, tại sắp tới gần ăn người dây leo lúc, cái chán mini tiểu sả trong nháy mắt biến lớn che chở Trương Lãng thân thể hùng hăng đâm vào ăn người dây leo bên trên, đem đối phương đụng lui về sau mấy bước, một mực đâm vào trên vách tường mới dừng lại. Nhận công kích ăn người dây leo phát ra một trận tiếng rít chói tai âm thanh, đều nhanh gặp phải vừa rồi tội ác huyết điệu phát ra sóng âm công kích, Trương Lãng thuận tay móc móc lô thai, không có ý định cho ăn người dây leo cơ hội thở dốc, nếu như kéo dài thêm Hắn cùng Đinh Phong đều sẽ gặp nguy hiểm, Trương Lãng không có khả năng phạm loại sai lầm cấp thấp này. Đầu tiên là dùng cái đuôi quấn chặt lấy ăn người dây leo thân thể, sau đó lợi dụng cứng rắn cái đuôi trực tiếp từ phía sau đem ăn người dây leo đâm một cái xuyên thấu, màu đen khí độc từ trong miệng phun ra, bao phủ lại ăn người dây leo. Đinh Phong thân ảnh đột nhiên xuất hiện, chùy thủ trong tay hiện ra hàn quang, như thiểm điện đâm về ăn người dây leo, huyễn thú cùng sủng vật cũng dưới sự chỉ huy của Trương Lãng, cùng một chỗ công kích ăn người dây leo. Bị vây công ăn người dây leo trĩ vùng vẫy một hồi, liền ngã trên mặt đất, ngoại trừ một chút kinh nghiệm cùng 100 danh vọng giá trị bên ngoài, không, có làm rơi đổ, triệu hoán thuật cũng thất bại. Ăn người dây leo tại tử vong trước đó, giết chết sa ma quái, vì không để sủng vật tổn thất kinh nghiệm, Trương Lãng đem hai cái máu ý sủng vật thu vào sủng vật không gian, chỉ còn lại có một cái dạ ma khuyễn cùng dung hợp naga gà ma sả còn ở lại bên ngoài. Ăn người dây leo tử vong tựa hồ kích thích tội ác huyết điểu, từng đạo thê lương kêu to trong phòng vang lên. Cả phòng trong nháy mắt bị từng cái cỡ nhỏ gió lốc bao trùm, liền ngay cả ẩn thân Đinh Phong đều bị đánh ra trần thân. Cùng nó liều mạng, xem ai có thể sống đến cuối cùng. Trương Lãng lời này nói là cho Đinh Phong nghe, hiện tại loại tình huống này chỉ có liều mạng một con đường, trong cả căn phòng đều là gió lốc, ngay cả tránh né địa phương đều không có. Hiện tại Trương Lãng cùng Đinh Phong cũng không dám tùy tiện tiến vào kế tiếp gian phòng, vạn nhất bên trong có vương cấp quái, hai người bọn họ liền nguy hiểm. Tội ác huyết điểu tại nói thế nào HP cũng giảm bớt một chút, chỉ cần hai người bọn họ công kích tốc độ nhanh, vẫn là có khả năng sớm giết chết nó. Đinh Phong làm một sát thủ, không cần Trương Lãng nhắc nhở đều biết như thế nào mới có thể để cho mình có cơ hội sống sót, hai chân cấp tốc di chuyển, chùy thủ trong tay chuẩn xác đâm vào tội ác huyết điểu cổ. Tội ác huyết điểu cổ bị đâm, trong phòng kêu to lập tức ngừng lại, không tại có gió lốc theo nó trong miệng ra, nhưng trong phòng vẫn là có rất nhiều không có tiêu tán gió lốc. Vừa đi vừa về xoay tròn lấy đánh vào Trương Lãng cùng Đinh Phong chiến thần, không ngừng giạm bất hai người vốn cũng không nhiều lựa máu. Trương Lãng trong tay ma pháp một khắc không ngừng, bên người dạ ma khuyển chạy nhanh hướng không trung nhảy lên, miệng rộng mở ra, vậy mà cắn tội ác huyết điểu cánh, to lớn trọng lượng lập tức đem tội ác huyết điểu dẫn tới trên mặt đất, hai cái móng vuốt đặt ở tội ác huyết điểu trên thân thể, miệng không ngừng vừa đi vừa về cắn xé. Tốt. Nhìn thấy dạ ma khuyển biểu hiện, Trương Lãng cao hứng giống lên một tiếng, từng cái ma pháp đánh vào tội ác huyết điểu trên thân. Ước chừng mười mấy giây về sau, MP hao hết, dung hợp kỹ năng giải trừ, vừa lúc ở thời điểm này, tội ác huyết điều phát ra một tiếng trước khi chết dần dần gì, ngã trên mặt đất biến thành một cỗ thi thể. Triệu Hoán Thuật, Trứng lãng lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xuống còn lại mười mấy điểm lượng máu, không quên thi triển triệu triệu Hoán Thuật, đáng tiếc kết quả hay là thất bại, chữ đỏ thôn quái vật giống như không cách nào triệu hoán. Đinh Phong không nói tiếng nào rót lấy lọ bình, lượng máu của hắn cũng chỉ còn lại mấy chục điểm, hai người xem như tháng hiếm. Nếu là tội ác huyết diệu tại kiên trì một hồi, chết liền nên là hai người bọn họ. Trương Lãng do so Đinh Phong còn bận rộn, rót xong đỏ ở bình rót lang bình, thẳng đến đỏ lam đều đầy về sau, mới đi đến trong đó một cái cửa trước nói, mặc dù nơi này rất nguy hiểm, nhưng dựa đỏ tên tốc độ rất nhanh, có có thể được danh vọng giá trị, tiếp tục đi tới một cái phòng đi, hy vọng bên trong chỉ có một cái quái vật. Một cái quái vật có thể rất nhẹ nhàng đối phó, hai cái quái vật có chút nguy hiểm, ba cái quái vật, hai người chúng ta có khả năng chết ở bên trong. Đinh Phong tỉnh táo phân tích xong phương thức chiến đấu, trải qua như thế một hồi chiến đấu, hắn phát hiện tội ác trong mê cung quái vật đều là vương cấp. Trương Lãng khệ miệng mỉm cười nhìn Đinh Phong một chút, nói khẽ: "Ngươi không phải là sợ rồi sao? Cảnh cáo ta trước nói trước, mặc kệ ngươi có phải hay không sợ, chỉ cần tiến đến, không, có đem chữ đỏ dựa đi trước đó, chúng ta là không có cách nào đi ra. Trên đời này còn không có có thể để cho ta cảm thấy e ngại sự tình." Đinh Phong một mặt bộ dáng lén khốc, nhìn xem còn có chút tiểu soái không nghĩ tới ngươi còn có trang khớp tiềm chất, trước kia thật sự là xem thường ngươi." Trương Lãng trên dưới quan sát một chút Đinh Phong, xác định là chính mình nhận biết cái kia thường xuyên lạnh lùng mặt Đinh Phong không sai. "Lúc nào đi vào?" Đinh Phong từ đầu đến cuối không phải rất thích nói nhiều, mặc dù có đôi khi đối mặt Trương Lãng thời điểm, sẽ bất chi bất giác nói lên vài câu. "Gấp làm gì a, chờ ta kỹ năng thời gian cuộn đầu quá khứ." Trương Lãng cần chờ dung hợp kỹ năng làm lạnh tốt, không có dung hợp kỹ năng Hắn thật đúng là không dám tùy tiện tiến kế tiếp gian phòng, vì đuổi nhàm chán chờ đợi thời gian, đi vào đinh phong bên người, nhiệt tình ôm cổ hắn, tò mò hỏi, "Trước mấy ngày không có vào trò chơi, tại ngoại giới bận bịu chuyện gì chứ?" "Tìm ngươi." Đinh Phong mất tự nhiên uốn éo mấy lần bả vai, muốn đem Trương Lãng cánh tay tránh ra khỏi, vùng vây mấy lần phát hiện không có ích lợi gì, rứt khoát từ bỏ dãy rựa, trong miệng lại phun ra hai chữ, "Giết ngươi." "Tìm ngươi, giết ngươi." Trương Lãng lập đi lặp lại thì thầm mấy lần. Lần này đổi thành hắn một mặt mất tự nhiên, chủ động đem ôm Ninh Phong cánh tay lấy xuống, thần sắc chỉnh trọng nói, ngươi có phải hay không tại thế giới hiện thực tiếp giết người nhiệm vụ? Nghe ca một câu, không muốn tại làm sát thủ cái này không có tiền đồ chức nghiệp, lấy bản lĩnh của ngươi làm chút gì không tốt, làm gì tại thế giới hiện thực giết người? Nếu như ngươi thiếu tiền, có thể ở trong game giết người chơi, lấy bản lĩnh của ngươi coi. Như không kiếm được đồng tiền lớn, nuôi sống chính mình tổng không thành vấn đề đi. Ta không giết bọn hắn, bọn hắn liền sẽ giết ta. Thân là ám ảnh tộc người, có một số việc không phải do ta lựa chọn. Đinh Phong trong ánh mắt xuất hiện một tia dị dạng khó mang. Trương Lãng vô vô đinh Phong bả vai, trầm ngâm một hồi, mở miệng nói, "Ngươi biết Thượng quan vô địch sao? Có lẽ hắn có thể giúp ngươi, ta suy đoán hắn có thể là hệ ngân hà quân đội người, hẳn là sẽ không sợ ám ảnh tộc người. Ngươi không biết Thượng quan vô địch là ai?" Đinh Phong kỳ quái nhìn xem Trương Lãng. "Thượng quan vô địch rất nổi danh sao? Ta tại sao phải biết hắn là ai?" Trương Lãng có chút không hiểu. Đinh Phong lắc đầu, khóe miệng cứng ngắc hơi nhếch lên, xem như lộ ra mỉm cười, ngươi cùng hắn ở trong game quen thuộc như vậy, vậy mà không biết hắn tại trong hiện thực thân phận. Chương 289, Đinh Phong chuyển cũ. Trương Lãng hứng thú, thượng quan vô địch chức nghiệp, hắn hỏi qua thượng quan Linh Nghiên cùng tuyệt chủng nam nhân tốt, hai người đều ngậm miệng không dám nhiều lời, tới gần Đinh Phong nhỏ giọng hỏi, thượng quan vô địch đến cùng là làm cái gì? Ta đã từng hỏi hắn, có thể hắn chưa hề nói. Đã hắn không muốn nói, ta cũng không muốn tự tìm phiền phức. Người vẫn là tự mình hỏi hắn tốt. Đinh Phong không có nói cho Trương Lãng, trong mắt hắn tựa hồ có một tia thật sâu kiêng kỵ, có thể để cho Đinh Phong cái này không muốn mạng giá hỏa cảm thấy kiêng kỵ, có thể suy đoán ra thượng quan vô địch ở bên ngoài thân phận khẳng định không đơn giản. Trương Lãng không thú vị nhếch miệng, Đinh Phong không muốn nói, tại hỏi thế nào đều vô dụng, đành phải thay cái chủ đề hỏi, ngươi tại thế giới hiện thực muốn giết có phải hay không là người tộc nhân? Phải, cũng không phải. Đinh Phong sắc mặt nặng nề nói, ta đã không phải ám ảnh tộc người. Bọn hắn tìm ta khắp nơi, nếu như ta không giết bọn hắn, liền không có biện pháp tại hệ ngân hà an tâm sinh hoạt, vì hoa hồng máu mấy người kia an toàn, ta nhất định phải đem hết thể nguy hiểm đều tiêu diệt hết. Ám bảng tộc đến tột cùng là cái dạng gì chủng tộc, vì cái gì ngươi sẽ chạy đến hệ ngân hà đến? Trương Lãng con mắt chăm chú nhìn đỉnh phòng, tại nói thế nào cũng là chủng tộc của mình, mặc dù cái chủng tộc này thực sự chẳng ra sao cả, nhưng trực tiếp thoát ly luôn cảm thấy có chút quá cái kia một chút. Ám ảnh tộc là một cái không có bất cứ kia cảm tình nào chủng tộc, tại ám ảnh tộc thờ phụng kim tiền chí thượng nguyên tắc, vì tiền, có thể không chút do dự giết chết cha mẹ cùng cả nhà. Ta vốn là ám ảnh tộc hoàng tộc, tiếp nhận nhiệm vụ cũng có rất nhiều, thế nhưng là có một ngày ta tiếp nhận một cái không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Đinh Phong ánh mắt mê ly nhìn xem đen như mực cửa phòng, lực khí rất hiếm thấy xuất hiện một tia thương cảm. Là nhiệm vụ gì, để ngươi không cách nào hoàn thành? Trứng Lãng cảm giác trong không khí nhiều hơn một cỗ khí tức đột ngột. Nhịn không được hít vào một hơi thật dài. Đinh Phong cầm chùy thủ tay bởi vì dùng sức quá lớn, từng cây gân xanh xung ra, một lát sau mới chậm rãi mở miệng nói, một cái giết chết cha mẹ ta nhiệm vụ, về sau ta mới biết được, nhiệm vụ này là ám ảnh tộc người bên trong ủy thác, vì chính là lật đổ cha mẹ ta thống trị, đặt tới hắn khống chế ám ảnh tộc mục đích, chuyện này phía sau tựa hồ còn có khủng long tộc cùng sa tinh tộc cái bóng, bởi vì chỉ dựa vào hắn một cái ám ảnh tộc người là không thể nào cầm được ra nhiều tiền như vậy, cuối Cũng bởi vì ta không đành lòng giết chết cha mẹ của mình, bị ám ảnh tộc tập thể truy sát, đang đuổi giết ta đồng thời, bọn hắn còn thành công ám sát cha mẹ của ta, thống trị ám ảnh tộc. Ngươi muốn báo thủ?" Trương Lãng hít mũi một cái, không thể nghi ngờ đây là một cái thương cảm cố sự, nhất là Đinh Phong lấy một loại lạnh lùng đứng ngoài quan sát người góc độ kể ra ra, càng thêm xúc động lòng người. "Ta hiện tại còn không phải là đối thủ của bọn họ, ám ảnh tộc, xạ tinh tộc, khủng long tộc, bọn hắn tam tộc đều có dính cha mẹ ta máu." Ta một người không phải là đối thủ của bọn họ, hiện tại ta chỉ muốn sống sót bằng cách nào, chỉ có sống sót mới có thể giết tất cả tham dự chuyện này người. Đinh Phong sát khí trên người giống như như thực chất xoay quanh tại thân thể trung quanh. Đối mặt đập vào mặt sát khí, Trương Lãng nhịn không được lui về sau non nửa bước, lần nữa vỗ vỗ Đinh Phong bả vai, an ủi, có cơ hội, ta có thể giúp ngươi. Đây cũng là ta tại sao muốn đem chuyện này nói ra sự thật nguyên nhân, mặc dù không biết ngươi là làm cái gì, nhưng trực giác của ta nói cho ta Ngươi tuyệt đối không phải người bình thường, coi như ngươi không có cách nào giúp ta, còn có ngươi sau lưng thượng quan vô địch, hắn mới thật sự là có thể trợ giúp ta người. Đinh Phong đương nhiên nhìn xem Trương lão, ánh mắt rất thênh thản, không có chút nào giấu giếm cùng lợi dụng ý tứ. Trương lão im lặng liếc mắt, gia hỏa này nói chuyện không có chút nào sẽ quanh co lòng vòng, cùng thượng quan vô địch phương thức nói chuyện không sai biệt lắm, chính là lợi dụng ngươi, cũng sẽ cùng ngươi nói rõ ràng, nhưng hắn cùng thượng quan vô địch tính cách lại là ngày đêm khác biệt. Thượng quan vô địch là loại kia rất khó làm cho người ta chán ghét tính cách, Đinh Phong lại là loại kia rất khó để cho người ta không ghét tính cách, cũng nhiều thua thiệt chính mình hiểu rõ hắn, mới sẽ không để vào trong lòng. Về sau có cơ hội tại thế giới hiện thực gặp mặt, ta nhất định đem Thượng quan vô địch giới thiệu cho người biết. Nếu biết Đinh Phong muốn quen biết Thượng quan vô địch, Trương Lãng cũng vui vẻ mua một cái nhân tình, dù sao hắn về sau đi ra khẳng định sẽ cùng Thượng quan vô địch gặp mặt, dù sao cũng là đối phương tại bảo vệ hắn. Về phần hắn, có nguyện ý hay không gặp Đinh Phong, vậy thì không phải là hắn có thể làm chủ. Ta ân. Đinh Phong lạnh lùng mặt xuất hiện một tia lòng cảm kích, cơ hồ lóe lên một cái rồi biến mất, nếu không phải Trương Lãng ánh mắt tốt, thậm chí có khả năng không nhìn thấy. Chúng ta đều quen như vậy, không cần khách khí như thế, ta cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút, ngay cả thượng quan vô địch làm cái gì cũng không biết, vạn nhất người ta đến lúc đó không đáp ứng gặp ngươi, ta cũng không có cách nào. Trương Lãng nghiêng qua Đinh Phong một chút, lời ngầm là Ngươi nhìn ta nhiều đủ ý tứ, ngươi lại ngay cả Thượng Quan vô địch là làm cái gì cũng không nguyện ý nói ra. Đinh Phong giống như là không thấy được Trương Lãng ánh mắt, quay đầu nhìn về phía cửa phòng, thấp giọng nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, toàn bộ vũ trụ tất cả chủng tộc cường giả đều e ngại Thượng Quan vô địch người này, mỗi khi Thượng Quan vô địch rời đi hệ ngân hà thời điểm, một chút ngoài hành tinh cường giả thậm chí sẽ dọa đến trốn đi. Như thế châu bỏ. Trương Lãng giật mình há hốc miệng ba, hắn cùng Thượng Quan vô địch tiếp xúc thời điểm, Mặc dù có thể cảm giác được đối phương là cao thủ, nhưng lại không nghĩ tới sẽ như vậy lợi hại, tất cả chủng tộc cường giả đều sợ hắn, kia phải cường đại tới trình độ nào? Trương Lãng không biết bên ngoài bây giờ thế giới cường giả khái niệm, cho nên hắn cũng không có cách nào tưởng tượng Thượng Quan Vô Địch cường đại, chỉ có thể ở trong đấu trường sức huyễn tưởng. Chúng ta cái này tiến kế tiếp gian phòng đi. Đinh Phong không muốn đang đàm luận Thượng Quan Vô Địch, huy động hai lần chủy thủ trong tay. Trương Lãng lung lay đầu. Đem trong đầu tạp nghiệm tất cả đều ném ra ngoài nao bên ngoài, mắt nhìn dung hợp kỹ năng, thời gian cún đồ đã qua, nắm chặt pháp trượng, triệu hồi ra 4 cái huyết thú, sa mạc quái, nạ ga ma sả, tài nhãn thú, dã ma khuyển, 2 cái sùng vật tiểu linh cùng tiểu lục cũng phóng ra, tại sùng vật không gian bên trong trong khoảng thời gian này, để 2 cái sùng vật khôi phục được đầy trạng thái. Ta đi vào trước tìm kiếm đường. Trương lãng cùng đinh phong 2 cái đều là ra dọn, nhưng trương lãng có dung hợp kỹ năng, thời khác mấu chốt. có thể làm kiên thị, cho nên hắn nghĩ đi vào trước nhìn xem hạ cái trong phòng có mấy cái vương cấp quái. Đinh Phong nhìn xem Trương Lãng mang theo huyền thú cùng sủng vật đi vào phòng, trong mắt lóe lên một tia dị dạng quan mang, hôm nay đem thân thế không chút nào giữ lại nói cho đối phương biết, với hắn mà nói đơn giản giống như là một trận đánh bạc, nếu như Trương Lãng đem hắn lại ám ảnh tộc hoàng tộc sự tình nói cho ngoại nhân, hệ Ngân Hà cao tầng nhận được tin tức về sau, rất có thể sẽ đem hắn bắt lại. Hiện tại xem ra đối phương cũng không có muốn đem chuyện này nói cho người khác biết ý tứ. Xem ra chuyện này thành công, có thể một mực chiếm lấy thế giới thứ 3 bảng đẳng cấp thứ nhất, nhất định không phải một người bình thường, ngay cả thượng quan vô địch người như vậy nói với hắn nói đều khách khách khí khí, chỉ có thể nói rõ người này phi thường cường đại, ám vạnh tộc, xạ tinh tộc, khủng long tộc, các ngươi nhất định sẽ trả giá đắt. Đinh Phong trên mặt xuất hiện một tia dữ tợn, rất nhanh liền bị lạnh lùng thay thế, di chuyển bước chân tiến vào trong cửa phòng. Chương 290 Ác Nhân Vương. Trương Lãng không biết Đinh Phong tại sao lưng nói những lời kia, coi như nghe được hắn cũng sẽ không để ý, hắn hiện tại ngay cả trò chơi đều ra không được, căn bản không tâm tư thao cái tiệp tâm. Lại là một cái giống nhau như lúc gian phòng. Đi vào phòng Trương Lãng quét mắt một lần hoàn cảnh bốn phía, cơ hồ cùng phía trước hai cái, ngoại trừ trong phòng quái vật có chỗ cải biến, cái khác bất luận cái gì bố trí đều không có thay đổi, tựa như căn bản không có rời đi đồng dạng. Nhân loại, giám tiến vào bạn Vương gian phòng, đi chết đi. Một cái rải cao lớn vạm vỡ hắn tử, cầm trong tay một thanh nặng nề chùy sắt lớn, nhìn thấy Trương Lãng xuất hiện, gầm thét vài tiếng, huy động thiết chùy đập mạnh xuống dưới. Quái vật tên là Ác Nhân Vương, lại là một cái không có đẳng cấp, không có danh tự vương cấp quái, một thân cơ bắp tràn đầy bạo tạc lực lượng, tại huy động thiết chùy lúc, mảnh liệt tiếng rít trong phòng vang lên. Dung hợp. Trương Lãng không dám nghịch kháng Ác Nhân Vương một kích, trong tay đối phương thiết chùy nhìn xem phân lượng liền không nhẹ, chùy chôi lại là sắt chế tạo, trường lớn bằng cánh tay. Đầu truy càng là có thùng nước lớn như vậy, mặt ngoài quấn quanh lấy lớn bằng ngón cái xiển xích, còn không, có đệm ở trương lãng trên thân, chỉ là kịch liệt phong thanh liền đem trương lãng do lưng áo choạng thổi bay phất phới. Trương lãng lựa chọn vẫn là naga gã ma xà, nghiêm chỉnh mà nói phải cùng dạ ma khuyễn dung hợp thích hợp nhất, dạ ma khuyễn thuộc tính so sánh bình quân, mặc kệ là HP cùng phòng ngự đều so naga gã ma xà nhiều không ít, nhưng dạ ma khuyễn công kích thực sự để hắn cảm giác có chút khó chịu, cắn xé cũng không cần giải thích, dùng miệng cắn địch nhân Tấn công là dùng hai cái móng vuốt bổ nhào địch nhân, hai cái này kỹ năng để dạ ma khuyên sử dụng rất bình thường, nhưng nếu là để Trương Lãng đến sử dụng. Vậy thì có chút khó chịu, hắn cũng không thể lập tức bổ nhào và ác nhân vương trên thân, sau đó hé miệng vừa đi vừa về cắn xé đối phương đi, hắn tình nguyện dùng naga gà ma xả thôn vệ, cũng không muốn đi cắn xé ác nhân vương. Dung hợp vừa hoàn thành, ác nhân vương chủy sắt lớn liền rơi vào Trương Lãng trên thân, một trận trầm muộn thanh âm vang lên, Trương Lãng lượng máu trong nháy mắt giảm bất chừng phân nữa. Lực lượng lớn như vậy. Trương Lãng tranh thủ thời gian kéo dài khoảng cách, tiểu tinh linh trị liệu thuật sau đó rơi vào trên người hắn, để lượng máu của hắn tăng trở lại một chút xíu. Trương Lãng một bên lui lại một bên để xa ma quái, Dạ Ma Huyền, tà nhãn thú ngăn tại trước người. Không trung tiểu lục phun ra một ngụm xương mù màu trắng, để ác nhân vương trên thân xuất hiện một tầng ngụm băng tử, hơi để hắn giảm bớt một điểm tốc độ, ngay sau đó lại thả ra một cái băng truy, sau đó từ trên xuống dưới hung hăng đụng vào ác nhân vương trên thân. Mở ra miệng rồng không ngừng cắn xé. Ác nhân vương nổi giận gầm lên một tiếng, truy sát lớn vòng quanh thân thể dạo qua một vòng, tiểu lục thân thể gặp trọng kích, phi tốc lui lại, một mực đụng vào trên vách tường, mới chậm chạp hướng về mặt đất, mắt thấy là phải rơi trên mặt đất lúc, tiểu lục cái đuôi rất nhỏ đòng đưa một chút, loạn trà loạn choạng bay về phía không trung. Ác nhân vương đánh bay tiểu lục về sau, cũng không tiếp tục truy kích, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía chướng lãng, may may không nhìn cản đường ba cái huyết thú, một cái bước xuống dưới. Ba cái huyền thú đều bị đánh đến một bên, hai đầu tráng kiện hữu lực đuổi di chuyển, vang lên một trận thùng thùng thanh âm. Một kích chí mạng, chui vào tiến đến Đinh Phong lặng lẽ đi vào ác nhân vương bên người, chủ thủ đột nhiên xuất hiện tại ác nhân vương chỗ cổ, tại đối phương chưa kịp phản ứng trước, nhanh chóng đâm đi vào, một đạo to lớn giảm máu chỉ số từ ác nhân vương đỉnh đầu bay ra. Quét ngang thiên hạ. Ác nhân vương song chân tại mặt đất dùng sức giẫm một cái, truy sát lớn gào thét lên phóng tới Đinh Phong. Đinh Phong một kích, thành công sớm đã lựa chọn lùi lại, thân thể sắt chùy sắt lớn tối lui đến khoảng cách an toàn. Cho dù là không có bị chùy sắt lớn đụng phải, Đinh Phong thanh máu ý nguyên giảm bớt một chút, muốn thật bị thiết truy đụng phải, khẳng định sẽ bị miểu sát, thích khách lượng máu thực sự quá ít. Gián nước. Trương Lãng phát ra một cái định thân ma pháp, gián nước rất nhanh đi vào ác nhân vương trên thân, vây quanh thân thể của hắn quấn quanh, bị gián nước cuốn lấy ác nhân vương mặt ngoài thân thể cơ bắp nâng lên, một trận để cho người ta gê răng băng liệt tiếng vang lên. Giản nước cứng thanh màn nát, tại rơi xuống mặt đất trước đó, tiêu tán trong không khí. Phun độc. Độc vụ đen nhánh từ Trương Lãng trong miệng phun ra, rất nhanh bao phủ lại ác nhân vương thân thể. Chúng độc trạng thái xuất hiện tại ác nhân vương trên thân, Trương Lãng không đang do dự, đầu tiên là một cái tập kích kỹ năng đụng vào ác nhân vương trên thân, sau đó đâm xuyên, cuốn quanh, cuối cùng ngay cả thôn phệ đều dùng ra, cái này liên tiếp kỹ năng xuống tới, ác nhân vương lượng máu giảm bất hơn phân nữa. Gai độc. Đinh Phong lượng máu về đầy về sau, Lần nữa đi vào ác nhân vương bên người, chủy thủ trong tay xuất hiện một tia màu đen nh nhảnh, hung hăng đâm vào ác nhân vương trên thân, đang cho hắn tạo thành to lớn tổn thương lúc, còn để hắn chống độc. Đánh trúng ác nhân vương hậu, Đinh Phong không dám ở nguyên địa dừng lại, một kích thành công lập tức lui lại, hắn tiểu thân bản tùy tiện bị ác nhân vương chạm thử, cũng có thể chết mất. Tiểu Linh tinh trên không trung một đôi mắt to một hồi nhìn xem Đinh Phong, một hồi nhìn xem Trương Lãng, trị liệu thuật thời gian kun độ vừa đến, lập tức liền là một cái trị liệu thuật. Ngô Nhiên còn muốn nhịn chút thời gian công kích ác nhân vương, xem như bận rộn nhất một cái. Liên tục nhận công kích ác nhân vương, đột nhiên đem chùy sắt lớn đè dưới đất, lực lượng khủng lồ chấn mặt đất phảng phất đều run dậy một chút, sau đó, ác nhân vương song tay ôm chùy sắt lớn truy chơi, cao cao giơ lên chùy sắt lớn, làm giơ lên nhất định độ cao về sau, mạnh hướng xuống một đợt. Ầm ầm. To lớn tiếng ầm ầm trong phòng phá lệ vang dội, Trương Lãng cảm giác một trận đất rung núi chuyển, giống như là động đất, vì để cho chính mình đứng vững gót chân. Không ngã xuống đất bên trên, Trương Lãng không thể không dựa vào vách tường đứng yên, thân thể trong chú tựa ở trên vách tường. Đúng lúc này, dưới chân một trận khí lãng đánh tới, to lớn đau đớn để hắn hít vào ngụm khí lạnh. Vương cấp quái liền không có một cái không biến thái. Trương Lãng mắt nhìn một kích này cho mình tạo thành tổn thương, HP không sai biệt làm thấy đấy, chỉ cần tại bị đánh một chút, liền có thể miễn phí rời đi tội ác mê cùng, bởi vì là chữ đỏ trạng thái, rời đi về sau, khẳng định sẽ ở chữ đỏ thôn phục sinh. Tuyệt sát Mặt đất còn tại lắc lư, Đinh Phong lại giống không bị ảnh hưởng, đi đến ác nhân vương bên người, ngự khí lạnh lùng hô lên Tuyệt Sát kỹ năng, chùy thủ trực tiếp đâm vào ác nhân vương sau cái cổ. A. Ác nhân vương phát ra một đạo trước khi chết tiếng rên rỉ, thân thể to lớn đảo hướng mặt đất. Trương Lãng theo thói quen vung ra một cái triệu hoán thuật, hệ thống cũng theo thói quen cấp ra một cái thất bại thanh âm nhắc nhở. Nơi này tốt thì tốt, chính là quá nguy hiểm. Trương Lãng thở một ngụm rót mấy cái đỏ bình, phát giác Đinh Phong lượng máu không phải rất nhiều. Lại không uống thuốc, nhắc nhở, ngươi vẫn là đem máu tăng mắt đi, không phải rất có thể treo ở kế tiếp trong phòng. Hết thuốc. Đinh Phong không phải chương lãng, có một ngàn cái túi đeo lưng ngăn chứa. Chương lãng xuất ra một chút bình thuốc, bởi vì số lượng quá nhiều, người nhắc từng cái đưa cho Đinh Phong, trực tiếp ném xuống đất nói, những thuốc này bình ngươi cầm dùng, trên người của ta còn có rất nhiều, không đủ trực tiếp mở miệng. Chương 291, rửa sạch chữ đỏ. Đinh Phong đương nhiên sẽ không khách khí. Hắn liền không có khách sáo qua, xoay người đem trên đất bình máu đều nhặt lên, mặc dù đối Trương Lãng có thể xuất ra nhiều như vậy bình thuốc cảm thấy kỳ quái, nhưng từ trước đến nay không thích nhiều chuyện Đinh Phong cũng không hỏi vấn đề gì. Chờ ta kỹ năng thời gian cuốn đồ đến tại đi vào. Nơi này gian phòng thực sự quá nguy hiểm, không có dung hợp kỹ năng cơ hồ nửa bước khó đi, cho dù là có dung hợp kỹ năng, còn muốn cầu nguyện kế tiếp gian phòng không nên xuất hiện ba cái trước kia vương cấp quái, không phải hắn cùng Đinh Phong đều có sinh mệnh nguy hiểm. Đồng thời đối phó ba cái vương cấp quái, là Trương Lãng cùng Đinh Phong hai người cực hạng, nếu như kế tiếp gian phòng có 4 cái vương cấp quái, bọn hắn khẳng định đánh không lại, bây giờ nghĩ lại hai người bọn họ có thể từ vừa mới tiến tới cái chỗ kia chạy trốn tới trong phòng đến, cũng coi là vận khí tốt, cái chỗ kia vương cấp quái thực sự quá nhiều. Ước chừng sau 5 phút, Trương Lãng cùng Đinh Phong tiến vào xuống một cái phòng, nhìn thấy bên trong chỉ có một cái vương cấp quái, Trương Lãng vô ý thức nhẹ nhàng thở ra, cùng Đinh Phong cùng một chỗ hữu kinh vô hiểm giết chết vương cấp quái. thu hoạch được 100 danh vọng đáng giá đồng thời, điểm tơ cơ cũng giảm bất rất nhiều, đỉnh đầu tên màu đỏ tựa hồ trở nên phai nhạt một chút. Cứ như vậy, Trương Lãng cùng Đỉnh Phong một mực tại tội ác trong mê cung đánh quái, hai người bọn họ vận khí không tệ, đại đa số thời điểm tiến vào gian phòng đều chỉ có một cái vương cấp quái, ngẫu nhiên có hai cái cùng ba cái cũng đều may mắn sống tiếp được, có một lần, hai người tiến vào một gian có bốn cái vương cấp quái gian phòng, kia là nguy hiểm nhất một lần, chỉ đánh một hồi, Trương Lãng cùng Đỉnh Phong liền kịp thời lui ra. cho dù là tại chậm một chút, hai người liền sẽ chết tại cái kia trong phòng. Sau một ngày, Trương Lãng nhìn một chút hơn 1 vạn danh vọng giá trị, danh tự cũng thay đổi thành bạch sắc, vừa lòng thỏa ý nói, "Thanh danh của ta giá trị đã đủ rồi, chúng ta đi thôi." Đinh Phong danh tự cũng sớm đã khôi phục lại chữ trắng, Sở Dĩ không hề rời đi, tất cả đều là bởi vì Trương Lãng muốn ở chỗ này lên tiếng nhìn giá trị, tại tăng thêm nơi này điểm kinh nghiệm quả thật không tệ, tất cả đều là vương cấp quái, cho kinh nghiệm đương nhiên sẽ không thiếu. Đi." Đinh Phong lạnh như băng nói một chữ, chờ lấy Trương Lãng dùng hồi hương thạch truyền tống đi. Trương Lãng sớm đã thành thói quen đinh Phong bộ dáng này, xuất ra hồi hương thạch, tìm ra rồi đi Tuyền Hạng, ngón tay một điểm, bạch quang lóe lên, hai người xuất hiện ở trước đó Trương Lãng tiến vào chữ đỏ thôn địa phương. "Ta đi tổ kiến bang phái, có muốn cùng đi hay không?" Tổ kiến bang phái cần làm nhiệm vụ, Trương Lãng nghĩ lôi kéo Đinh Phong cùng một chỗ, gia hỏa này mặc dù là người lạnh như băng, nhưng làm việc vẫn rất có một tay. nhất là đánh quái luyện cấp, cùng ám sát người. Ngươi không sợ ta vì ngươi bang phái mang đến tai nạn sao? Nếu như ám ảnh tộc biết ta gia nhập ngươi bang phái, bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Đinh Phong nhìn xem Trương Lãng, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, không giống như là đang nói mình sự tình, giống như là đang đàm luận một chút không quá quan trọng sự tình giống như. Trương Lãng khẽ miệng lộ ra một tia cười tà, nghe ý trong lời nói ngươi, giống như không thu ngươi, bọn hắn liền có thể buông tha ta cũng như thế. Biết ta vì cái gì từ nơi này chuyển tống đến chữ đỏ thôn sao? Trưng lãng bàn tay tại bốn phía quơ quơ. Vì cái gì? Đinh Phong không thích suy đoán, cũng sẽ không suy đoán, có vấn đề đều là trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Bị cái gọi là thất tinh quân liên minh truy sát đấy chứ, đám kia ạ lì ẹn mỗi ngày liền nghĩ giết thế nào ta, cái này cũng có thu hay không người không quan hệ. Trưng lãng đuốt vút cái mũi, nghĩ thầm, trừ phi mình rơi ra bảng đăng cấp. Nếu không mình mãi mãi cũng là những này ạ lỉ ẻn cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Đinh Phong Tựa Hồ không nghĩ tới Trương Lãng sẽ ở thất tinh quân liên minh truy sát hạ sống sót, trong mắt xuất hiện một kia kinh ngạc, một lát sau, gật đầu nói, ta ra nhập. Cái này đúng, sau này chúng ta chính là một bang phái người, không muốn luôn luôn lạnh băng băng như vậy, dạng này rất dễ dàng lao, về sau muốn bao nhiêu cười cười, chỉ có dạng này mới có thể để cho nữ hài tử thích. Trương Lãng xuất ra quyển trục về thành, chuẩn bị xé mở thời điểm. Nhớ tới trên thân gánh vác nợ khổng lồ, thiên không huyễn thành, thôn phệ sáo trang liền không nói, tổ kiến bang phái cũng cần đại lượng kim tệ, tóm lại chỗ cần dùng tiền thực sự nhiều lắm, có thể tiết kiệm một điểm là một điểm, cuối cùng đem quyển trục về thành thu vào, Hậm Hực nhìn về phía Đinh Phong nói, nơi đây khoảng cách hoàng thành chỉ có vài phút lộ trình, chúng ta cũng không cần lãng phí quyển trục về thành, một cái, quyển trục về thành giá cả cũng không tiện nghi. Người rất thiếu tiền. Đinh Phong chỉ là không thích nói chuyện, nhưng không phải người ngu. Nhìn thấy Trương Lãng bộ dáng này, một câu nói đến điểm quan trọng bên trên. Trương Lãng vô hạn cảm thán nói, "Đúng vậy à, ta rất thiếu tiền, toàn bộ thế giới thứ 3 tuyệt đối không có ta thiếu tiền như vậy người chơi. Không có tiền là tổ kiến không được bang phái." Đinh Phong đồng tình mắt nhìn Trương Lãng. "Chẳng lẽ lúc này, ngươi không nên xuất ra một chút tiền, đang nói chút cổ vũ, sau đó tại ta ánh mắt cảm kích bên trong, đem xuất ra tiền giao cho trên tay của ta sao?" Trương Lãng buồn bực đi hướng Hoàng Thành. Ngay từ đầu hắn thật đúng là coi là Đinh Phong sẽ cầm một chút tiền cho hắn, ý nghĩ này chỉ xuất hiện một cái mắt liền biến mất. Đinh Phong lý trực khí trắng nói, "Ta cũng rất thiếu tiền, sự tình khác đều có thể thương lượng, chỉ có chuyện tiền không thể thương lượng, tổ kiến bang phái nếu là cần ta xuất tiền, ta liền không gia nhập." Nói dứt lời, Đinh Phong hành tẩu tốc độ trở nên chậm rất nhiều, giống như là sợ hai trưởng lão đoạt tiền hắn giống như. "Yên tâm đi, ngươi chút tiền nhỏ kia, ta còn không để vào mắt." Trưởng lão im lặng nghiêng qua Đinh Phong một chút, Sau đó một mặt cười xấu xa xuất ra một thanh liêm đao cùng một cái lợi bài, cười hắc hắc nói: "Hai thứ đồ này liền có thể đổi không ít tiền, càng quan trọng hơn là hai tên này đều là cậu đầu quân sư đưa cho ta, nếu là đem hai thứ đồ này đàng bán cho cậu đầu quân sư, không biết hắn có thể hay không tức ngắt đi." Người giết cậu đầu quân sư, Đinh Phong ánh mắt rơi vào cái kia thanh liêm đao phía trên, hắn nhận ra thanh này vũ khí. Trương Lãng huy động một chút lươi hái tử thần, đáng tiếc hắn không phải chiến sĩ. Không có cách nào trang bị cái này vũ khí, coi như cầm trên tay, cũng không có bất kỳ cái gì thuộc tính tăng thêm, bày một cái rất khó tư thế nói, vì giết hắn, ta kém chút không có bị quần đầu chí tử, cuối cùng có cái này hai kiện đồ tốt làm đền bù, cái này hiếm không có phí công bốc lên. Ngươi muốn đem hai món đồ này bán cho cậu đầu quân sư. Đinh Phong có chút mơ hồ, khó hiểu nói, nếu là hắn không mua làm sao bây giờ? Ta đương nhiên sẽ không công khai bán cho hắn, kiện trang bị này là sáo trang. Cái khác bộ kiện hẳn là đều tại cẩu đầu quân sư trên thân, chỉ sợ bán không ra một cái giá tốt, nhưng khối này lệnh bài liền không đồng dạng, dựng bang lệnh bài tỷ lệ rơi đồ phi thường thấp, đến bây giờ ta chỉ biết là thượng quan vô địch kia có một khối, trong tay của ta khối này rất có thể là thế giới thứ 3 khối thứ 2, đương nhiên muốn bán cái giá tốt. Trương Lãng một cái tay vướt vướt dựng bang lệnh bài, trên mặt tà ác tiểu dung càng ngày càng rõ ràng, có điểm giống một cái dẫn dụ người ác ma. Ngươi muốn làm sao bán? Hai người đang khi nói chuyện, đã tiến vào hoàn thành. Bảng đẳng cấp thứ 1 không quản đi tới chỗ nào đều có thể hấp dẫn người chơi chú ý, từng cái người chơi nhiệt tình cùng Trương Lãng chào hỏi, có muốn cho hắn mang thăng cấp, có muốn trang bị, cũng có trực tiếp muốn tiền. Trương 292, bán đổ. Trương Lãng thỉnh thoảng gật đầu một cái xem như cùng những này người chơi chào hỏi, vì không làm cho hoành động, chỉ có thể nhanh chóng chóng đám người đi ra, đi thẳng đến người chơi tương đối ít địa phương, mới thở dài một hơi, người chơi quá nhiệt tình. cũng không phải chuyện tốt a. Ta. ta muốn tổ kiến bang phái, có hứng thú hay không tới làm bang phái nhiệm vụ, ta đang bang phái nhân viên quản lý chỗ, muốn tới nhanh. Trưởng lão cho quen thuộc mấy người đồng thời gửi đi muốn tổ kiến bang phái tin tức, có tại Tân Thủ Chôn gặp phải cối xay lớn, cũng có tại Bình Nguyên Thành gặp phải phi nước đại ô sen, cùng tuyệt chủng nam nhân tốt, nghĩ nghĩ cuối cùng cho thượng quan linh yên cũng phát tin tức, nhìn như vậy bắt đầu, hắn ở trong game người quen biết cũng không phải rất nhiều, ngay cả thập nhân đội ngũ đều tổ bất mãn. Nhìn nhiệm vụ có khó không đi, nếu là không tốt làm, đến lúc đó đang tìm chút người quen hỗ trợ cũng không được. Trứng lãng người quen biết bên trong, đại đa số đều nghị thành lập thế lực của mình, tỉ như nói Tử Phi Ngư ba huynh đệ, liền rõ ràng là muốn tổ kiến bang phái, còn có Đinh Phong quen thuộc Hoa Hùng Máu, đã từng cùng một chỗ đánh qua đầu lĩnh Sà yêu Triệu Võ Dương quan hệ cũng không tệ, nhưng đối phương đồng dạng là muốn tổ kiến bang phái, tìm những người này hỗ trợ hiển nhiên có chút không thích hợp. Đại thần, chờ ta, lập tức đến. Ta muốn làm phó bang chủ. Tuyệt trùng nam nhân tốt hồi âm hơi thở tốc độ vĩnh viễn là nhanh nhất, trừ phi hắn không thể trở về, như lần trước bị thượng quan vô địch ngăn đón, liền không dám về Trương Lãng tin tức. Phi nước đại Úsen, ha ha, ta còn muốn, ngươi chừng nào thì mới có thể tổ kiến bắc phái, rốt cục có động tĩnh, lập tức đến. Ta tại giúp Tử Phi ngư giết một cái đầu linh quái, muốn chờ một hồi mới có thể qua khứ. Đối soay lớn hồi âm hơi thở tương đối chậm, hẳn là chiến đấu so sánh kịch liệt đi. Nhìn thấy tối say lớn về tin tức, chứng lãng lão náo vô vô cái trán, kém chút quên hắn cùng Tử Phi Ngư tại thế giới hiện thực là bằng hữu quan hệ, đối phương nói không chừng đã đáp ứng tiến Tử Phi Ngư Bang phái, mà lúc này đây cho đối phương gửi đi biến mất, có vẻ hơi không có suy nghĩ, sự tình đã phát sinh, tại làm sao hảo náo cũng vô dụng, chỉ có thể chờ đợi đối phương tới về sau, hỏi một chút hắn có hay không đáp ứng gia nhập Tử Phi Ngư Phi Ngư Bang. Tạm thời không có thời gian, cần chờ 1 giờ mới có thể trở về thành. Nhìn thấy Thượng quan Linh Nghiên tin tức, Trương Lãng lại một lần hung hăng vỗ xuống cái trán, thầm mắng mình thật sự là hồ đồ, Thượng quan Linh Nghiên là Thượng quan vô địch muội muội, đối phương có Thượng quan vô địch cái này có săn bang phái không gia nhập, có lý do gì gia nhập hắn cái này còn không có xây dựng bang phái, Thượng quan Linh Nghiên cũng không phải tuyệt chủng nam nhân tốt loại này không dám mắt nhìn thẳng Thượng quan vô địch một chút hai hàng. Cảm giác hôm nay làm rất nhiều chuyện sai a. Trương Lãng cảm thán một tiếng, điều ra hệ ngân hà không chắc Đây chính là một câu cần một kim tệ nói chuyện phiếm hệ thống, ở phía trên người nói chuyện lại còn không ít, có buôn bán trò chơi thương nhân, cũng có hay không trò chuyện chuyên hiếm, một kim tệ trò chuyện một câu, thủ hào thế giới, ta không hiểu a, Trương Lãng lần nữa cảm thán một tiếng. Hệ ngân hà tin tức, giá cao bán ra dựng bang lệnh bài, bổ sung một thành có thể thăng đến thần cấp 6 trang vũ khí, lười hái tử thần, hữu nghị nhắc nhở, đây là khủng long tộc cậu đầu quân sư chuyên môn vũ khí, bởi vì nó bộ kiện tại cậu đầu quân sư trên thân Không cách nào gọt gọt tự thần sáo trang, chỉ có thể nhịn đau lớn dâng tạo, người cố ý nói ra giá tiền của ngươi, nhìn xem phù hợp liền bán, tại văn tự cuối cùng còn bổ sung dựng bang lệnh bài cùng lươi hái tự thần hình ảnh giới thiệu. Trương Lãng cái này hệ ngân hà tin tức vừa gửi đi ra ngoài, không cho xuất hiện ngắn ngủi trống không, tất cả người chơi đều ngốc ngốc nhìn xem Trương Lãng đánh ra chữ, dựng bang lệnh bài là cái gì, cũng không cần giải thích, chơi game online đều biết, nhưng này kiện có thể lên tới thần cấp vũ khí là cái gì quỷ. Còn lại là cẩu đầu quân sư chuyên môn vũ khí mấy chữ này. Nói rõ trước, ta chỉ là cái ăn dư người qua đường, mua không nổi dựng bang lệnh bài, cũng mua không nổi lươi hái tử thần, ta chỉ muốn biết cẩu đầu quân sư chuyên môn vũ khí tại sao lại xuất hiện ở quần cục ka trên tay. Rốt cục có một cái người chơi lấy lại tinh thần, hắn quan tâm không phải dựng bang lệnh bài cùng lươi hái tử thần bản thân, có lẽ giống như hắn nói, hắn biết mình mua không nổi hai loại đồ vật. Giống như trên, ta cũng rất tò mò, cẩu đầu quân sư vũ khí Vì sao lại tại nhất thủy thập vạn niên trong tay, hơn nữa còn lấy ra bán lấy tiền, cầu đầu quân sư biết chuyện này sao? Lại là một cái xem náo nhiệt không nhàn sự lớn người qua đường. Trương Lãng cười hắc hắc gửi đi nói, dưỡng băng lệnh bài cùng lươi hái tử thần đều là khủng long tộc cầu đầu quân sư đồ vật, về phần tại sao sẽ xuất hiện trong tay ta, lại bị ta lấy ra bán, ở trong đó nguyên nhân mọi người có thể phát huy ý chí tưởng tượng của mình, ta không tiện nói quá rõ ràng, dù sao đã được đến cầu đầu quân sư hai quyển đồ tốt. Nếu là tại bẩn tiểu hắn, ít nhiều có chút không tử tế, chúng ta hệ ngân hà làm người hay là phúc hậu một điểm tốt. Ta dựa vào, Quân Poka, ngươi không giải thích, ta còn thực sự nghĩ không ra, trải qua ngươi như thế một giải thích, ta hiểu, ngươi đem cầu đầu quân sư làm thịt rồi, sau đó tuân gia dựng bang lệnh bài cùng lươi hái tử thần, khẳng định là như thế này. Một cái người chơi tại trải qua cẩn thận suy nghĩ về sau, lập tức liền phát hiện chương lãng lời trong lời ngoài ý tứ, kỳ thật không cần hắn giải thích, tất cả mọi người đoán được khả năng này. Trương Lãng một mặt mỉm cười nhìn xem không ngừng soát bình phong cung trang, hắn muốn chính là loại hiệu quả này, cầu đầu quân sư hiện tại nhất định đang cắn răng nghiến răng thống mạn. "A, Nhất Thụy thập vạn niên cái này hỗn đản, ta muốn giết hắn, nhất định phải giết hắn." Cầu đầu quân sư quả thật bị tức giận đến không nhẹ, hiện tại toàn bộ hệ ngân hà đều nhìn đâu. Trương Lãng cố ý đem lười hái tử thần sáo trang cái khác bộ kiện ở trên người hắn sự tình nói ra, đột nhiên xem xét, khả năng rất nhiều người đều lại bởi vì không cách nào gôn góp tử thần sáo trang. mà đối món kia lưới hái tử thần không thế nào đệ bụng, chỉ có cầu đầu quân sư minh bạch, Trương Lãng dụng tâm đến, cỡ nào áp động, mặc dù Trương Lãng chỉ ra bán là dựng bang lệnh bài, nhưng tại cầu đầu quân, sư xem ra, Trương Lãng bán nhưng thật ra là lưới hái tử thần. Hệ Ngân Hà cùng cự Thản tinh hệ bởi vì trận kia lễ mề xâm lược chiến, hiện tại giữa hai bên mặc dù không có chiến tranh, nhưng ở hệ Ngân Hà người trong mắt, đối khủng long tộc cừu hận chưa bao giờ đình chỉ qua, hiện tại tuyệt đối có rất nhiều người đối lưới hái tử thần cảm thấy hứng thú vô cùng. Dựa theo cẩu đầu quân sư dự đoán, số người này thậm chí so muốn dựng bang lệnh bài người nhiều hơn nhiều. Chỉ cần có thể đạt được lươi hái tử thần, cho dù là không thể sử dụng, đối cẩu đầu quân sư đều là một loại to lớn lục nhã. Thử nghĩ một chút, nếu có cá nhân mỗi ngày lúc không có chuyện gì làm, cầm lươi hái tử thần tại cẩu đầu quân sư trước mặt lắc lư đến lắc lư đi, cẩu đầu quân sư đại biểu thế nhưng là khủng long tộc, cho dù là tại khủng long tộc nội bộ, thân phận của hắn cũng phi thường cao. Nếu là như thế bị nhân tộc lục nhã rất không chỉ là hắn cầu đầu quân sư mặt, mà là toàn bộ khủng. Long tộc mặt mũi, Cổn ca nắm chặt móng vuốt quát, cái này ghê tởm nhỏ bé nhân loại, một ngày nào đó ta muốn đích thân giết chết hắn. Đang Phi Cửu Thiên, vẫn là không có nhất thủy thập vạn niên tại thế giới chân thật tin tức sao? Trải qua ngay từ đầu phẫn nộ, cầu đầu quân sư dần dần bình tĩnh lại, sát khí ở bên người tràn ngập thật lâu không tiêu tan. Chương 293, đầu giá. Đang Phi Cửu Thiên cung kính nói, tạm thời còn không có Thuộc hạ đã dùng hết tất cả biện pháp, từ đầu đến cuối không cách nào tìm ra nhất Thụy Thập Vạn Nghiên người này, hắn tựa như là không tồn tại thế gian, liền mảy may vết tích đều không có. Có thể đem dấu giếm thân phận tốt như vậy, chỉ có quân đội mới có thể làm đến. Cầu đầu quân sư trong ánh mắt lóe lên dọa người hung quang, hừ lạnh nói, Hệ Ngân Hà luôn miệng nói thế giới thứ 3 là công bằng thế giới, lại làm ra 10 vạn năm loại này cường đại người chơi, cái này nhất định là Hệ Ngân Hà cao tầng âm mưu, mặc kệ nỗ lực đại giới cỡ nào. đều phải đem nhất Thụy Thập Vạn Nghiên giết ra bảng đẳng cấp, người này đối thất tinh quân liên minh uy hiệp thực sự quá lớn. Vì giết chết nhất Thụy Thập Vạn Nghiên, ám ảnh tộc xếp vào tại hệ Ngân Hà tộc nhân, đã bị Ngân Hà 24 vương thanh lý không sai biệt lắm, nếu là chúng ta tại tiếp tục xung dưới, thuộc hạ sợ Ngân Hà 24 vương lại có động tác. Đàng Phi Cửu Thiên nói rất cẩn thận, con mắt nhìn chằm chằm vào cậu đầu quân sư, chỉ cần sắc mặt của đối phương không đúng, lập tức liền sẽ ngậm miệng. Cầu đầu quân sư cười lạnh liên tục nói: Ngân hạ 24 vương là rất cứng đại, nhưng này thì sao, chúng ta thế nhưng là 7 đại tinh hệ quân liên minh, chỉ dựa vào một cái hệ ngân hạ cứng, giả, có thể rất nhiều ít, tiếp tục tại ngoại giới dò xét 10 vạn năm nội tình, một khi tìm tới hắn chân thân, lập tức nói cho ta. Thuộc hạ tuân mệnh, đối cầu đầu quân sư phân phó, đàng phi cửu thiên không dám có chút dị nghị, cung kính lĩnh mệnh mà đi. Chờ đàng phi cửu thiên đi về sau, cột cả đần độn mà hỏi, cầu đầu quân sư, người hái tử thần là vũ khí của ngươi. Dựng Bang lệnh bài cũng là chúng ta đánh quái tuôn ra tới, chúng ta đem hai món đồ này mua lại đi. Đương nhiên muốn mua, vì khủng long tộc mặt mũi, hai thứ đồ này đều phải trở lại khủng long tộc trong tay. Cậu đầu quân sư nhìn về phía sau lưng Hái Hoa công tử, phân phó nói, ngươi tìm người tộc, đừng dùng khủng long tộc danh nghĩa, nhớ kỹ, vô luận như thế nào đều muốn đem Dựng Bang lệnh bài cùng Lưỡi hái tử thần mua về. Vâng. Hái Hoa công tử không dám do dự, ôn quyền thi lễ một cái, xuống dưới tìm người thích hợp đi. Người này không thể để cho người khác nhìn ra cùng khủng lòng tộc có bất kỳ quan hệ, dạng này người đối thân là nhân tộc hái hoa công tử tới nói cũng không phải là rất khó. Tuyệt chủng nam nhân tốt một bên hướng bang phái nhân viên quản lý phương hướng đi, một bên gửi đi hệ ngân hà tin tức, bỏ sát nhỏ nhóm, các ngươi không phải rất như bê sao, làm sao đem vũ khí đều làm mất rồi, ta ra một ngàn vạn kim tệ, không muốn dựng bang lệnh bài, chỉ cần lưới hái tử thần, về sau ta không có việc gì liền khiêng lưới hái tử thần đến cầu đầu quân sư trước mặt lắp vài vòng. Tràng cảnh kia khẳng định phi thường đặc sắc. Ủng hộ tuyệt chủng nam nhân tốt ý nghĩ, đây quả thực so ở trước mặt đánh mặt có hiệu quả, khó được ngươi cái này, tao bao năm cũng có thông minh như vậy thời điểm, ta ra 2000 vạn, dựng bang lệnh bài cùng lươi hái tử thần ta muốn lấy hết. Một cái có giá tâm người chơi trực tiếp đem giá cả tăng lên gấp đôi, đây chính là một cái cho bang phái đánh quảng cáo cơ hội tốt, không chỉ có thể đạt được dựng bang lệnh bài cùng lươi hái tử thần, còn có thể tất cả hệ ngân hà người chơi trước mặt lộ mặt. Loại này cơ hội ngàn năm một trở ai cũng sẽ không bỏ qua. Đây chính là có thể tiến hóa đến thần cấp vũ khí, chỉ xuất 2000 vạn không khỏi quá coi thường khủng long tộc cậu đầu quân sư, ta ra 5000 vạn kim tệ. Một cái đang luyện cấp trung niên hắn tử, dừng lại đánh quái động tác, gửi đi một đoạn văn tự, nhìn hắn trên mặt biểu lộ, tự hồ không phải rất quan tâm, có thể hay không đạt được dựng bang lệnh bài cùng lười hái tử thần, càng nhiều thì là vì chơi vui. Trên lầu nói đúng, đây chính là thần cấp vũ khí. Nếu để cho khủng long tộc nhìn thấy chúng ta ra giá cả, người ta còn tưởng rằng chúng ta hệ ngân hà ngay cả cái thổ hào cũng không có chứ. Ta ra 6000 vạn kim tệ, dựng bang lệ bài, có thể không cần, lươi hái tử thần nhất định phải tới tay. Lại là một cái dùng giọng đùa giỡn kêu giá người chơi, Trương Lãng cũng không sợ những người này mổ kêu giá, bất kỳ cái gì một cái dám ở hệ ngân hà khung chát bên trên hô lên giá vị người, đều là có danh tiếng, trên thân nếu như không có nhiều kim tệ như vậy, lại hô lên cao như vậy giá vị Tinh vong sẽ đưa ra cảnh cáo. Những này hệ ngân hà gia hỏa thực sự quá ghê tởm, bọn hắn vậy mà chế giễu vĩ đại khủng long tộc. Côn Cạ trong mắt nhìn chằm chằm vào hệ ngân hà khung trác, không nhìn còn khá, càng xem càng sinh khí, cái mũi không ngừng phun ra hai đạo khói trắng, hận không thể thuận khung trác leo đến gửi đi văn tự bên người thân, giết những cái kia nói lung tung người. Cậu đầu quân sư sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn, âm trầm nhìn chằm chằm khung trác, nghiêm nghị nói, hiện tại còn không phải thời điểm, chờ tinh hệ chiến bắt đầu về sau. Hệ Ngân Hà liền sẽ không phách lối như vậy, đến lúc đó đối phó hệ Ngân Hà cũng không chỉ khủng lòng tộc một cái tinh hệ. Hôm nay hệ Ngân Hà náo nhiệt như vậy, Nghịch Phong Lâu cũng tới đến một chút náo nhiệt, 100 triệu kim tệ. Hoa Mãn Lâu thân ở Thiên Hương Lâu một tòa bên trong bao gian, một mực đi theo bên người nàng truy phong vạn dặm vậy mà không tại, lớn như vậy bên trong bao gian chỉ có một mình nàng. Lang Nghịch Phong Lâu lâu chủ Hoa Mãn Lâu, gần nhất Nghịch Phong Lâu cũng không tại bảo trì thần bí, Hoa Mãn Lâu ẩn thân phía sau màn thời đại rốt cục muốn đi qua. Nghe nói Hoa Mãn Lâu là cái nhìn qua chẳng ra sao cả, nhìn kỹ sẽ cho người mê mẩn nén lòng mà nhìn hình mỹ nữ, ta mười phần muốn kiến thức một chút, nén lòng mà nhìn hình mỹ nữ đến tuột cùng dáng dấp ra sao. Một cái chưa bao giờ từng thấy Hoa Mãn Lâu nam tính người trời, chạy chạy nước miếng muốn xem một chút Hoa Mãn Lâu. Huynh đệ tận mắt nhìn thấy, Hoa Mãn Lâu tuyệt đối là cái càng xem càng muốn nhìn mỹ nữ, không chỉ có khuôn mặt đẹp mắt, dáng người cũng là rất có liệu nha. Một cái đã từng may mắn gặp qua Hoa Mãn Lâu người trời, Bây giờ trở về nhớ tới tình hình lúc đó, trong ánh mắt Ý Nguyên có tán không đi ái mộ. Sơn Gia Mãng Phu nhìn thấy khung trắc bên trên bắt đầu thảo luận Hoa Mãn Lâu, cười ha ha một tiếng, gửi đi nói: "Hoa Mãn Lâu thế nhưng là rất keo kiệt, các ngươi dạng này thảo luận nàng, cẩn thận nàng tra ra lai lịch của các ngươi. Nghịch Phong Lâu nếu là muốn tìm cá nhân, đó chính là một kiện đơn giản việc nhỏ, chúng ta vẫn là trở lại chính đề đi." Dượng Bang lệnh bài cùng lươi hái tử thần, 150 triệu kiếm tệ, ta Sơn Gia Mãng Phu muốn. Nhìn thấy Sơn Dạ Mãng Phu phát ra tới Văn Tự, Hoa Mãn lâu không tự giác nhíu mày, hai tay nâng cầm lên, nói nhỏ: "Cái này Mãng Phu rốt cục không tại địa tộc, sau này thế giới thứ 3 sẽ càng ngày càng tốt chơi. Chuyện lớn như vậy, làm sao có thể ít Âu Dương ra, 200 triệu kim tệ, 10 vạn năm đem đồ vật cho Âu Dương ra a." Âu Dương Tiên Hạ gửi đi xong Văn Tự về sau, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm công tác, hắn thấy, chính mình chủ động đưa ra 200 triệu kim tệ, lại mang tới 10 vạn năm danh tự. đã là cho rất lớn mặt mũi, Trương Lãng hẳn là lập tức đem giao dịch đã định, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đi vào trước mặt mình. Đáng tiếc để hắn thất vọng, không chặng bên trên không ngừng có văn tự xuất hiện, chính là không có Âu Dương Thiên Hạ muốn nhìn nhất đến nhất thủy thập văn nghiên. Mười vạn năm cái này hỗn đản, cũng dám không nhìn bạn thiếu gia. Âu Dương Thiên Hạ huy động hai lần vũ khí, nếu là Trương Lãng đứng ở trước mặt hắn, khả năng liền muốn chặt lên đi. Ba phần dũng khí mở miệng nói, bang chủ, không nên kích động. Chuyện lần này sẽ không như thế đơn giản kết thúc, bất luận là chúng ta Âu Dương gia, vẫn là gia tộc khác, đều sẽ bắt lấy cái này cơ hội lộ mặt, bên thắng không chỉ có thể đạt được dựng bang lệnh bài cùng lươi hái tử thần, còn có thể thắng được hệ Ngân Hà tất cả người chơi hào cảm. Hệ Ngân Hà cùng Cự Thản Tinh hệ ở giữa cừu hận, mới trôi qua không có nhiều năm, hệ Ngân Hà đối Cự Thản Tinh hệ khủng long tộc cũ thị thế nhưng là phi thương lợi hại. Chương 294: Thành lập chủ sở. Âu Dương Thiên hạ nghe vậy gật đầu nói: Nói không sai, hôm nay chuyện này xác thực sẽ không đơn giản quá khứ, khủng long tộc cũng sẽ không làm nhìn xem, bọn hắn tất nhiên cũng sẽ có điều hành động, nói không chừng, trước đó ra giá trong đám người, liền có khủng long tộc nhân tại. Bang chủ Anh Minh. Ba phần dũng khí nhìn thấy Âu Dương Thiên Hạ dần dần khôi phục tỉnh táo, nhỏ bé không thể nhận ra thở dài một ngụm. Không chắc bên trên giá cả còn đang không ngừng tăng lên, mặc kệ là có bang phái vẫn là không có bang phái, đều nghĩ đến một chút cái này náo nhiệt. Chạy đi, lượn đi. Các ngươi tranh cãi càng tích liệt, ta được đến kim tệ thì càng nhiều." Trương Lãng nhìn thấy không ngừng tăng trưởng giá cả, trên mặt trong bụng nở hoa, không đứng ở trong lòng tính toán, hiện tại kim tệ có thể mua nhiều ít ma tinh thạch. Đinh Phong có chút không hiểu hỏi, vì cái gì đem dựng bang lệnh bài bán đi, ngươi không phải nghĩ tổ kiến bang phái sao? Chẳng lẽ ngươi chỉ muốn tổ kiến một cái không có trụ sở, chỉ có thể tổ tròn 10 cá nhân tán bang phái. Trụ sở về sau sẽ có." Trương Lãng không có cùng Đinh Phong giải thích càng kế. Thiên Không Huyền Thành sự tình vẫn là tạm thời không nói tốt, hiện tại Thiên Không Huyền Thành còn không thể phi hành, vạn nhất người biết nhiều, nói không chừng sẽ xuất hiện cái gì yêu tiêu thân, an toàn cẩn thận một điểm tổng không sai. Đại thần, ngươi quá lợi hại, lại đem cẩu đầu quân sư trang bị đều cho phát nổ ra. Tuyệt trùng nam nhân tốt xa xa nhìn thấy trước lão, một bên chạy một bên hô hào. Vận khí tốt mà thôi. Nhớ tới trước đó giết chó đầu quân sư hình tượng, đúng là vận khí tốt, lúc ấy chỉ cần chậm một chút Trên đầu tất cả kỹ năng liền sẽ rơi xuống, đến lúc đó chết chính là mình, bây giờ suy nghĩ một chút lúc ấy quay đầu giết chó đầu con sư, thực sự quá mạo hiểm. Tuyệt trùng nam nhân tốt đi vào trướng lãng bên người, bởi vì chạy quá nhanh, thở hổn hển mấy cái, chờ hô hấp khôi phục lại bình tĩnh về sau, nói, ta mấy cái kia tiểu đồng bọn cũng tranh, cũng cái muốn đi qua, bọn hắn rất nhanh liền đến, không biết chúng ta bang phái kêu cái gì tên. Bang phái tên còn chưa nghĩ ra, đợi lát nữa tất cả mọi người đến đang thương lượng đi. Tổ kiến bang phái nhiệm vụ chỉ có thể có 10 người, người gọi tới tiểu đồng bọn nếu là quá nhiều, chỉ sợ làm bọn hắn chờ lấy chúng ta hoàn thành nhiệm vụ tại gia nhập bang phái. Trưởng lão không có trách cứ tuyệt chủng nam nhân tốt gọi tới mấy cái tiểu đồng bọn, sau lưng của hắn có thiên không huyễn thành, chỉ cần hoàn thành tổ kiến bang phái nhiệm vụ, hắn bang phái nhân số hạn mức cao nhất tuyệt đối không thể nào là 10 cái, đến lúc đó còn không phải tùy tiện thêm người. Đinh Phong nghe được trưởng lão, nhãn tỉnh sáng lên, giống như là tự nhiên nghĩ tới điều gì, làm xong bang phái nhiệm vụ Một bang phái nhân số hạn mức cao nhất chỉ có thể thu 10 người, chỉ có thành lập trụ sở về sau, nhân số hạn mức cao nhất mới có thể gia tăng, mà Trương Lãng đã nói xong thành nhiệm vụ liền có thể thêm lợi, như vậy chỉ có một cái khả năng, nghi tới đây, Đinh Phong lắc đầu, cảm thấy không quá hiện thực, làm sao có thể tại không có thành lập bang phái tình huống dưới liền có trụ sở đâu, đó căn bản không phù hợp trong trò chơi ăn cướp. Tuyệt trùng nam nhân tốt không muốn nhiều như vậy, nghe được Trương Lãng không có trách cứ hắn ý tứ, thở phào nói Ta còn sợ đại thần trách cứ ta nhiều chuyện đâu. Làm sao lại, chờ người đến đông đủ liền đi tìm bang phái nhân viên quản lý tiếp bang phái nhiệm vụ. Trương Lãng ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua khung chat, dự ứng bang lệnh cùng lượi hái tử thần giá cả đã đến 300 triệu kim tệ, dựa theo cái này tình thế, trong thời gian ngắn là sẽ không dừng lại. Vừa vận thiếu một cái dự ứng bang lệnh, thật sự là ngủ gật tới, liền có người đưa gối đầu, triệu ra ra 340 triệu kim tệ. Triệu Võ Dương là nhận được tin tức về sau mới tiến vào trò chơi. mới xuất hiện trong bình nguyên thành, liền không kiệm chờ đợi mở ra khung chat, gửi đi phía trên văn tự. Tinh Không Vạn Lý mặt mũi tràn đầy khó hiểu nói: "Bang chủ, ngươi nói cái này Nhất Thụy Thập Vạn Nghiên là có ý gì? Lượi hái tử thần lấy ra đấu giá còn chưa tính, hắn dù sao cũng là cái pháp sư, có thể dựng bang làm cho cái gì cũng lấy ra đấu giá đâu. Có lẽ là hắn không muốn thành lập bang phái, chỉ muốn làm cái người chơi tự do." Triệu Võ Dương đồng dạng nghi hoặc, vô ý thức nói ra suy đoán của mình. Tinh Không Vạn Lý lắc đầu nói: Ta vừa lấy được tin tức, 10 vạn năm đang giúp phái nhân viên quản lý chỗ nào triệu tập bằng hữu, nếu như ta đoán không lầm, hắn hẳn là dự định làm thành lập bang phái nhiệm vụ. A, nói hắn như vậy cũng nghĩ thành lập bang phái, vậy liền kỳ quái, vì sao lại ở thời điểm này đem dựng bang lệnh lấy ra đấu giá? Trừ Phi triệu võ dương trầm ngâm một chút, thần sắc ngưng trọng nói, "Trừ Phi trong tay hắn còn có một khối dựng bang lệnh, xuất ra một khối tới đấu giá rơi, đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng." Rất có khả năng này Nhất Thụy Thập Vạn Nghiên vận khí thật sự quá tốt rồi, khối thứ nhất dựng bang lệnh là hắn tuôn ra tới, hiện tại xem ra khối thứ hai, khối thứ ba cũng đều ở trên người hắn, có đôi khi, ta thật nhịn không được sẽ hoài nghi hắn đến cùng phải hay không nhân loại, thật chẳng lẽ là tinh vong sáng tạo ra không thành. Tinh không vạn lý khẽ miệng lộ ra một nụ cười khổ, mặc dù Trương Lãng cùng thượng quan vô địch lần kia đả thần miếu phó bản cũng không nói đến dựng bang lệnh sự tình, nhưng sau đó vẫn là bị người suy đoán ra. Tỷ Như nói trước mắt triệu ra liền biết thượng quan vô địch trong tay có một khối dựựng băng lệnh. Triệu Võ Dương lắc đầu nói, không có khả năng, Tinh võng là tuyệt đối công bằng, vì để cho Tinh võng bảo trì công bằng, tại Tinh võng trên thân cùng xung quanh có đếm không hết thủ đoạn hạn chế nó, Tinh võng là tuyệt đối không dám cũng không có khả năng làm ra chuyện không công bình, nhất thủy thập vạn niên khẳng định là cái nhân loại, chỉ có thể nói vận khí của hắn đủ tốt, tốt đến mức độ nghịch thiên, không thể không nói, có đôi khi, vận khí tốt cũng là một loại thực lực cường đại, tỷ Như Nói Ngân Hà 24 vương trong đó vị kia, ngược lại là thuộc hạ kiến thức có chút thiện cận. Tinh không vạn lý trên mặt xuất hiện cung kính thần sắc, Ngân Hà 24 vương đô không phải người bình thường, bọn hắn là bảo vệ hệ Ngân Hà thủ hộ thần. Ha ha, loại sự tình này làm sao có thể không có thượng quan ra đâu, nếu là cậu đầu quân sư vũ khí, thượng quan gia cũng không thể quá keo kiệt, 500 triệu kim tệ, dựng bang lệnh liền để cho 10 vạn Nghiên huynh đệ đi, ta chỉ cần cái kia thanh lưới hái tử thần. Thượng quan vô địch cười rất vui vẻ. Cầm trong tay một khối dựng băng lệnh bài, hắn xác thực không cần đến khối thứ hai dựng băng lệnh, thu hồi dựng băng lệnh hỏi, thành lập bang phái trụ sở tìm xong sao? Vô địch không một cung kính nói, căn cứ mọi người cùng nhau thương nghị, cuối cùng tìm ra ba cái nơi thích hợp, trong đó có hai cái địa phương vô cùng nguy hiểm, chỉ có một chỗ tương đối mà nói tương đối an toàn, bởi vì là cái thứ nhất thành lập trụ sở, hết thảy đều là không biết, nhất là đối quái vật công thành chuyện này, đối thành lập trụ sở là một đại uy hiếp, chúng ta từ đầu đến cuối không nắm được chú ý. rốt cuộc muốn đem bang phái xây dựng ở cái chỗ kia. Theo thứ tự là địa phương nào? Thượng quan Vô Địch trong ánh mắt lóe lên mấy đạo tinh quang, có thể để cho đội ngũ của hắn cảm thấy khó xử vấn đề là rất rất ít, bây giờ lại bị một cái trò chơi cho làm khó. Vô Địch Không 1 lấy ra một tờ địa đồ, phía trên có ba cái địa phương bị đặc thủ tiêu ký vòng lên, có hai cái vòng tròn màu đỏ, một cái lục sắc vòng tròn. Vô Địch Không 1 chỉ vào trong đó một cái vòng tròn màu đỏ giải thích nói, đây là trong đó một cái tương đối nguy hiểm địa phương. Khoảng cách Bình Nguyên Thành không phải rất xa, gọi là Yêu Tinh rừng rậm, yêu tinh trong rừng rậm là hơn 20 cấp quái vật, nhưng vượt qua yêu tinh rừng rậm chính là cao cấp địa đồ, nơi nào quái vật chí ít đều là cấp 30 trở lên, sở dĩ lựa chọn nơi này là bởi vì nơi này có cái truyền tống trận, cái truyền tống trận này có chỗ tốt cũng có chỗ xấu, chỗ tốt là có cái truyền tống trận này, chúng ta chủ sở truyền tống trận dù cho bị phá hủy, cũng có thể nhanh chóng thông qua cái truyền tống TR. N này tiến vào bang phái chủ sở. Đối sau này bang chiến tới nói, có rất lớn ưu thế, nhưng cùng lúc cũng sẽ trở thành thế yếu, bởi vì cái này truyền tống trận có khả năng trở thành địch nhân tiến công vũ khí của chúng ta, chỗ này bị xếp tại 3 khu địa phương cuối cùng, cấp tốc bất đắc dĩ lựa chọn địa phương. Chương 295: Các phương chế dế ư? Kế tiếp ở đâu? Thượng quan vô địch lắc đầu, đối nơi này rất không hài lòng, tới gần hệ thống truyền tống trận thành lập bang phái, đó chính là muốn chết, chủ sở thành lập tốt về sau, trong bang phái liền có thể thành lập truyền tống trận. Theo bang phái trụ sở không ngừng tăng lên đẳng cấp, truyền tống trận số lượng sẽ còn gia tăng, căn bản không cần đến xây dựng ở hệ thống truyền tống trận bên cạnh, muốn thật đem bang phái xây dựng ở nơi này, sớm muộn cũng có một ngày cái hệ thống này truyền tống trận sẽ trợ. Thành địch nhân có lợi nhất vũ khí, hệ thống truyền tống trận có thể hủy đi còn tốt, nếu là hủy không được, đến lúc đó chỉ có thể phái người trông coi, quả thực là tốn công mà không có kết quả. Vô địch không một cũng không có đem hy vọng đặt ở cái nào phía trên, ngón tay xê dịch đi vào kế tiếp vẽ lấy lục vòng địa phương, giải thích nói, nơi này gọi Lạc Mã Nguyên, trung quanh quái vật tại trường 30 là chỗ an toàn nhất, bốn phía quái vật đẳng cấp đều không cao, dù cho thành lập trụ sở thời điểm quái vật công thành, chúng ta cũng có thể tùy tiện ngăn trở, mà lại Lạc Mã Nguyên cho mấy cái cửa lớn thành thị ở giữa, đã có thể thỏa mãn hiện tại người chơi đẳng cấp vị trí luyện cấp, tương lai, người chơi đẳng cấp cao cũng có thể thông qua khác biệt thành thị, đi nơi thích hợp luyện cấp, chỉ là điểm kích truyền tống trận như thế chỉ trong chốc lát. Trên cơ bản sẽ không lãng phí thời gian. Nơi này không sai, chính là bốn phía quái vật đẳng cấp quá thấp, lấy hiện tại người chơi tăng cấp tốc độ, chẳng mấy chốc sẽ đào thải nơi này. Thượng Quan vô địch rất nhỏ gật đầu, nơi này coi như hài lòng, ánh mắt kìm lòng không được rơi vào cái cuối cùng đỏ vàng lên, hỏi, đây là địa phương nào? Bạch Cốt Chi Địa, bốn phía quái vật đều là trên 30 cấp vong linh loại quái vật, tại ở gần Bạch Cốt Chi Địa chỗ sâu là trên 50 cấp quái vật yên tính chi xâm, nơi này phi thường phù hợp thành lập bang phái. Bởi vì nó không chỉ có cao cấp quái vật luyện cấp địa đồ, mà lại khoảng cách hoàng thành cũng không phải rất xa. Vô địch không một lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ, anh em ngưng trọng nói, chính là bởi vì nơi này vị trí địa lý thực sự quá tốt, muốn ở chỗ này thành lập bang phái, không chỉ cần phải làm tốt cao cấp quái vật công thành dự định, còn có hoàng thành bên kia cũng muốn cân đối tốt, về sau bang phái trụ sở đẳng cấp tăng lên cũng là chuyện phiền toái, hoàng thành chỉ sợ sẽ không cho phép chung quanh có một cái cao cấp bang phái trụ sở tồn tại, lại Cang Không cần phải nói tương lai thăng cấp đến thành trì, có thể nơi này thực sự quá tốt, chỉ cần có thể ở chỗ này thành lập trụ sở, đối chúng ta tinh thần bang phát triển sau này phi thường có lợi. Thượng quan Vô Địch nhìn xem trên bản đồ Bạch Cốt Chi Địa, thật lâu không nói, Vô Địch không một kiên nhận phi thường tốt, một mực yên tĩnh chờ ở bên cạnh, đại khái qua 5 phút đồng hồ thời gian, Thượng quan Vô Địch mới ngẩng đầu, trầm giọng nói, Bạch Cốt Chi Địa coi như xong, mặc dù là chỗ tốt, nhưng hoàng thành là sẽ không cho phép có người chơi ở chỗ này thành lập trụ sở. cho dù là thành lập cũng sẽ nhận hoàn thành trên ép, lấy hiện tại người chơi đẳng cấp căn bản không phải hoàn thành dân bản. Địa đối thủ, ý của ngài là, vô địch không một ánh mắt nhìn về phía Lạc Mã Nguyên, nếu như không tại Bạch Cốt Chi Điệu thành lập trụ sở, vậy cũng chỉ có Lạc Mã Nguyên thích hợp nhất. Ngay tại Lạc Mã Nguyên, 3 ngày sau thành lập trụ sở, khủng long tộc cùng chân ngắn tộc cũng đang tìm kiếm thành lập bang phái trụ sở sân bãi, hệ ngân hà tuyệt đối không thể là hậu, nhất định phải đi ở trước nhất. Thượng quan Vô Địch ngón tay tại Lạc Mã Nguyên phía trên một chút hai lần, trong giọng nói tràn đầy hảo khí. Thuộc hạ ngay lập tức đi xử lý. Vô Địch không một thu hồi địa đồ, quay người rời đi. Thượng quan Vô Địch ánh mắt thâm thúy nhìn về phía nơi xa, khóe miệng lộ ra mỉm cười, thấp giọng nói, "Để phòng vạn nhất, đến lúc đó vẫn là đem nhất Thụy Thập Vạn Nghiên kêu lên cùng một chỗ chủ trụ sở tốt, có hắn đẳng cấp này bàng đệ nhất tiêu bài, bang phái trụ sở thành lập về sau, thu người cũng thuận tiện không ít." Lúc này hệ ngân hà khung chặt bên trên kêu giá càng ngày càng kịch liệt, mỗi người đều giống như tại tranh đoạt, sợ lạc hầu hơn người, tại hoang mạc buồn địa luyện cấp Tử Phi Ngư ba huynh đệ, tìm một cái tương đối an toàn địa phương, tạm thời đình chỉ đánh quái. Tử Phi Ngư nhìn xem không ngừng quét bình phong không gian, hai tay tại trước mặt liên tục điểm một hồi, đánh ra một đoạn văn tự điểm kích gửi đi, không hổ là bảng đẳng cấp thứ nhất, ngay cả cẩu đầu quân sư loại cao thủ kia tại quần cục ca trước mặt đều phải quỳ, Phi Ngư bang ra 600 triệu kiếm tệ. chỉ cần dựng bang lệnh bài, về phần lươi hái tử thần món kia vũ khí, liền để cho 10 vạn niên huynh đệ làm kỷ niệm đi, đây chính là giết chết khủng long tộc chiến lợi phẩm. Tử Phi Ngư tin tức gửi đi sau khi rời khỏi đây, không chắc bên trên lập tức xuất hiện rất nhiều cười to biểu lộ, trước đó người nói chuyện hoặc nhiều hoặc ít cũng đều xem như so sánh hàm xúc, chí ít không ai công khai vạch trương lãng giết cẩu đầu quân sư, có thể Tử Phi Ngư mấy câu nói đó, trực tiếp liền đem trương lãng giết cẩu đầu quân sư sự tình cho làm rõ, thân là hệ ngân hà người chơi, Tự nhiên thật cao hứng nhìn thấy khủng long tộc kinh ngạc. Đại ca, trên người chúng ta chỉ có 600 triệu kiếm tệ, đây chính là chúng ta toàn bộ giá trị bản thân, là dùng đến thành lập bang phái, ngươi cũng cầm đi bán dựng bang lệnh, đến lúc đó chúng ta ngay cả tổ kiến bang phái tiền cũng không có, có dựng bang lệnh cũng vô dụng thôi. Phi Thiên Ngư nhìn thấy Tử Phi Ngư phát ra tin tức, mặt mũi tràn đầy nóng nảy bộ dáng, như cái trong vườn thú hầu tử. Tử Phi Ngư cười ha ha nói, ta ngốc đệ đệ Ngươi cảm thấy liền chúng ta cái này 600 triệu kim tệ có thể nuốt trôi dựng bang lệnh bài sao? Đừng nói là 600 triệu, nhìn tình huống hiện tại, tại thêm 600 triệu cũng không có khả năng an hạ. Bác Minh Ngư ôm Phi Thiên Ngư cổ, tiếp tục nói, đại ca chỉ là đến một chút náo nhiệt, đánh một chút quảng cáo, thuận tiện ác tâm một phen khủng long tộc những người kia, đoạn thời gian trước, chúng ta bị ám sát sự tình, hơn phân nửa chính là cậu đầu quân sư an bài, đừng nhìn hiện tại khung trại bên trên tiêu giá rất nhiều người, phần lớn là tham gia náo nhiệt Chờ một lúc sau, chân chính người bán mới có thể xuất hiện. Hắc hắc, ta còn tưởng rằng đại ca thật muốn dựng bang lệnh bài đâu. Phi Thiên Ngư thật thà cười cười, nói lên bị ám sát sự tình lúc, trên mặt xuất hiện một chút tức giận, hung ác tiếng nói, "Nhưng cái kia ám sát người của chúng ta, một ngày nào đó nhất định phải báo thủ." Từ Phi Ngư vỗ vỗ Phi Thiên Ngư bả vai, trầm giọng nói, "Những người kia rất có thể là ám ảnh tộc người, chúng ta đấu không lại họ, về sau hảo hảo chơi chúng ta trò chơi." Nhất Thụy thập vạn niên sẽ thu thập những người đó. Ám ảnh tộc Phi Thiên Ngư mất tự nhiên run run người, liền xem như đầu óc hắn như thế đại điều người, nghe được Ám ảnh tộc ba chữ, y nguyên có chút sợ hãi. Bác Minh Ngư an ủi, "Không cần sợ, chúng ta thế nhưng là hệ Ngân Hà người, Ám ảnh tộc thì thế nào, nhiều nhất chỉ dám ở trong game giết chút người, có đảm lượng bọn hắn đến thế giới chân thật thử một chút, nhìn hệ Ngân Hà có thể hay không đem Ám ảnh tộc diệt tộc." Nói đúng, Ám ảnh tộc không dám ở thế giới chân thật giết người. Trừ phi bọn hắn muốn được diệt tộc, tại trong vũ trụ không chỉ một chủng tộc nghĩ giết đám hành tộc cái này máu lạnh chủng tộc, nếu không có xạ tinh tộc cùng khủng long tộc từ đó cản trở, cái này không có chút nào tình cảm chủng tộc sớm bị diệt. Từ Phi ngư chỉ vào không gian cười nói, giá tiền quả nhiên chướng đi lên, đáng tiếc trên người chúng ta chỉ có 600 triệu kim tệ, bằng không còn có thể đang đánh một đợt quảng cáo. Nếu là Cối Xay lớn còn chưa đi liên tốt, trên người hắn tiền hẳn là rất nhiều, có thể tìm hắn mượn một điểm. Phi Thiên Ngư gãi gãi cái hốc. Vừa rồi Tối Say Lớn hỗ trợ đánh một cái quái vật về sau, liền trở về thành. Chương 296: Nghi kỵ. Tử Phi Ngư lắc đầu nói, "Được rồi, chúng ta cùng Tối Say Lớn dù sao không phải người một đường, tốt nhất vẫn là không nên cùng hắn co kim tiền lui tới, để tránh bị người nói chuyện phiếm. Tối Say Lớn cũng là thông minh hài tử, hắn liền chưa bao giờ nói qua muốn gia nhập chúng ta bang phái Sự Tỉnh, mặc dù hắn rất muốn gia nhập, nhưng lại vẫn không có mở ra miệng, chính là không muốn nhìn thấy chúng ta xấu hổ." Bắc Minh Ngư gật đầu phụ họa nói, tối say lớn đúng là cái có thể làm bằng hữu người, chỉ tiếc thân phận của hắn quyết định địa vị của hắn. Dù sao ta cảm thấy tối say lớn rất tốt, mặc kệ hắn là thân phận gì, hắn đều là bằng hữu của ta. Phi Thiên Ngư là cái thẳng đầu góc, suy nghĩ chuyện toàn bằng một bầu nhiệt huyết, không quá lý giải Tử Phi Ngư cùng Bắc Minh Ngư ý tứ trong lời nói. Tử Phi Ngư cùng Bắc Minh Ngư nhìn nhau, cũng không có kỹ càng cùng Phi Thiên Ngư giải thích, có một số việc không cần phải nói, chậm rãi tự nhiên là sẽ minh bạch. Tứ đại gia tộc đã xuất hiện ba nhà, lúc này Tần gia tự nhiên cũng không thể rơi người về sau, bảy ước kim tệ, dựng bang lệnh bài cùng Tử thần sáo trang, Tần gia muốn, Tử thần sáo trang ta giữ lại cũng không có tác dụng gì, cậu đầu quân sư nếu như muốn trở về, sau đó nhớ kỹ tới tìm ta, không cần tiền, tặng không cho ngươi. Tần Thiên nhai hài lòng nhìn xem chính mình gửi đi đi ra văn tự, càng xem bên miệng thiếu dung càng rõ hiện. Thiếu chủ, đây là vì sao? Tại sao muốn đem vũ khí tặng không cho cậu đầu quân sư? Đứng tại Tần Thiên Nhai bên người trong mưa chạy mau, không hiểu nhìn xem chủ tử nhà mình. Tần Thiên Nhai cười ha ha nói, ngươi cảm thấy Cầu Đầu Quân Sư sẽ tìm đến ta muốn về vũ khí sao? Cái này, hẳn là sẽ không, hắn gánh không nổi người kia. Trong mưa chạy mau nói về sau, trên mặt cũng xuất hiện ý cười, hai dạng đồ vật muốn thật bị Tần Thiên Nhai đạt được, Cầu Đầu Quân Sư tuyệt đối không dám tới đòi hỏi, cái này nếu như bị ngoại nhân biết, Cầu Đầu Quân Sư mất mặt coi như ném đi được rồi, nghĩ tới đây Trong mưa chạy mau một mặt bộ đội phục nói: "Thiếu chủ thật sự là không tầm thường, công khai nhìn giống như là tại giao hảo khủng long tộc, cẩn thận nghĩ, chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể nhìn ra thiếu chủ đối khủng long tộc bừa." Cất, lấy thuộc hạ nghĩ, hiện tại cầu đầu quân sư khí răng khả năng đều nhanh cắn nát đi. "Ha ha, khủng long tộc cùng hệ Ngân Hà thế nhưng là đại thủ, thân là hệ Ngân Hà một trong tứ đại gia tộc, làm sao có thể cùng khủng long tộc giao hảo? Có cơ hội đương nhiên muốn chèn ép đám này alien." Nhất Thụy thập vạn niên người này ngược lại là cái kỳ tài, đã có thể đem luôn cố chấp khủng long tộc ép không ngẩng đầu được lên. Tần Thiên nhai ánh mắt chớp liên tục, trầm giọng nói, xem ra có cần phải kiến thức một chút 10 vạn năm người này, từ khi tiến vào thế giới thứ 3, nghe được nhiều nhất chính là hắn. Muốn thủ hạ đi an bài sao? Trong mưa chạy mau cẩn thận dò hỏi. Tần Thiên nhai khua tay nói, không cần, chuyện này vẫn là ta tự mình đi tốt, miễn cho để hắn cho là ta tự cao tự đại, 10 vạn năm thế nhưng là đã cùng Triệu gia Âu Dương gia, Thượng quan gia đều tiếp xúc qua người, chắc hẳn Tần gia hắn cũng sẽ không quá để vào mắt đi. Nhất Thụy thập vạn niên đến tụt cùng là ai, thuộc hạ làm sao tra điều tra không ra lai lịch của hắn. Trong mưa chạy mau trầm ngâm một chút, nói tiếp, hắn tựa như một cái chưa bao giờ tồn tại qua người, có thể hay không thật giống lời đồn đại truyền lại như thế, hắn là bị tinh vong sáng tạo ra, tại hay là băng xương cự long cùng dân bản địa sở sinh hài tử, không phải căn bản là không có cách giải thích, vì sao lại tra không được người này Thuộc hạ nhận được tin tức, không chỉ có là chúng ta đang điều tra mười và năm, còn có rất nhiều thế lực đều đang tra, thế nhưng lại không có bất kỳ cái gì. Một cái thế lực tra ra dù cho một chút tin tức. 10 vạn năm tuyệt đối là cá nhân, điểm ấy không thể nghi ngờ, không tra được, chỉ có thể nói rõ thân phận của hắn phi thường đặc thủ, thân phận càng đặc thủ, đại biểu địa vị càng cao, bất kể như thế nào, thần gia cũng không thể tùy tiện đắc tội dạng này một cái đặc thủ người, cho dù là không thể trở thành bằng hữu, cũng không cần cùng hắn là địch. Lấy thần tiên nhai thân phận địa vị, tự nhiên biết một chút người khác không biết sự tình, tỉ như tại một chút trong mắt người bình thường không tồn tại người, trong mắt bọn họ lại không phải bí mật. Trong mưa chạy mau nói, "Thiếu chủ yên tâm, thuộc hạ sớm đã đã thông báo người bên dưới, để bọn hắn không nên cùng nhất thủy thập văn nghiên, cùng các bằng hữu của hắn là địch." "Làm rất tốt, có cơ hội ta sẽ đích thân đi gặp hắn." Tần Tiên nhai hài lòng nhẹ gật đầu, không đang thảo luận trương lãng sự tình, một bên đánh quái, vừa quan sát khung chát bên trên theo giá tình huống. Cầu đầu quân sư giang cắn đến Chi Chi Vang, Cổn Ca cùng cái khác mấy cái khủng long tộc vô ý thức lui về sau một chút khoảng cách, sợ bị tức ngất đầu cầu đầu quân sư cho cắn chết. "Cầu đầu quân sư, ngươi không muốn đang tức giận, Hái Hoa công tử nhất định sẽ đem dựng bang lệnh cùng tử thần sáo trang cơm về." Cổn Ca đứng tại cách đó không xa, không dám tới gần quá cầu đầu quân sư. Cầu đầu quân sư qué hai lần miệng, phun ra một ngụm nước miếng, hung ác tiếng nói, "Nếu là hắn không đem dựng bang lệnh cùng tử thần sáo trang cơm về, ta ăn sống hắn." Cột Cạ run rẩy hai lần móng lướt, lặng lẽ mở ra hảo hữu cột, đem cẩu đầu quân sư mới vừa nói ra, cho Hái Hoa công tử gửi đi tới. Đám xúc sinh này, thật đúng là đem lão tử làm chó săn sai sử a. Hái Hoa công tử nhìn thấy cột Cạ gửi đi tới tin tức, tức giận đến tại nguyên chỗ dậm chân, mặc kệ tại làm sao sinh khí, sự tình vẫn là phải làm, không phải cẩu đầu quân sư thật sẽ đem hắn ăn hết, không phải trong trò chơi, mà là thế giới hiện thực, khủng long tộc luôn luôn lấy răng lợi tốt lấy sừng, ăn người mà thôi. căn bản không khó khăn. Bây giờ tứ đại gia tộc đều đi ra, đại thần cảm thấy ai có thể đạt được dựng bang lệnh bài. Tuyệt trùng nam nhân tốt nhìn xem khung trận bên trên náo nhiệt tiêu giá, con mắt đều nhanh muốn nhìn bỏ ra, rủi rủi con mắt, dự định để con mắt nghỉ một lát. Trương lão khẽ miệng lại cười nói, ta đoán bọn hắn ai cũng không chiếm được, khẳng định sẽ bị một cái yên lặng vô danh người cho mua đi. Vì cái gì? Tuyệt trùng nam nhân tốt mặc dù rất tin tưởng Trương lão, nhưng hắn vẫn còn có chút không rõ, hắn nhưng là tứ đại gia tộc người. Phi thường rõ ràng tứ đại gia tộc tài lực, làm sao lại thua cho một cái không có tiếng tăm gì người? Chờ lễ nhìn kỹ, đây cũng chỉ là suy đoán của ta, có lẽ ta đoán sai nữa nha. Trương Lãng ngoài miệng nói có thể sẽ đoán sai, kỳ thật trong lòng đã nhận định chuyện này, mua đi dựng bang lệnh cùng tử thần sáo cho người, tuyệt đối là cái không có tiếng tăm gì không, có chút nào dành khí người. Tuyệt trùng nam nhân tốt vò đầu bứt tai trái lo phải nghĩ cùng nghĩ không ra cái như thế về sau, chỉ có thể đưa ánh mắt lần nữa nhìn về phía khung trại. Trải qua một trận kịch liệt đấu giá, giá cả đã đến 1 tỷ kim tệ, hiện tại còn dám ra giá người đã không nhiều lắm, tại nói thế nào, cái này dù sao chỉ là cái trò chơi, ai không có việc gì sẽ đem bó lớn tiền vũ trụ lấy tới một cái trong trò chơi. Còn tại ra giá có hệ ngân hà tứ đại gia tộc, còn có lẻ tẻ mấy cái tán nhân, một cái là Sơn Dã Mãng Phu, một cái là Hoa Mãn Lâu, còn có một cái tên gọi Mặt Trời xuống núi. Hoa Mãn Lâu cũng không cần nói, Lệnh Phong ôm vào mỗi một cái trong trò chơi đều phi thường nổi danh, chuyên môn buôn bán trong trò chơi các loại tin tức. Sơn Gia Mãng Phu mặc dù tương đối là ít nổi danh, nhưng cũng có thế lực của mình, nhìn ra được là một người có dạ tâm, mỗi lần kêu giá thời điểm, luôn luôn không quên cho mình đánh một chút quảng cáo. Chương 297, chơi đùa. Duy nhất không có danh khí chính là mặt trời xuống núi người này, hắn kêu giá phương thức cũng cùng những người khác khác biệt, người khác ra giá kiểu gì cũng sẽ nói mấy câu, hoặc là cho mình đánh cái quảng cáo. tại hoặc là trực tiếp chế rêu khủng long tộc, nhưng cái này mặt trời xuống núi khác biệt, hắn chưa từng nói một câu nói nhảm, mỗi lần chỉ kêu giá cách. Chính là ngươi, khủng long tộc nhân phát ngôn. Tại mặt trời xuống núi lần nữa hô lên giá cả thời điểm, Trương Lãng ánh mắt nhìn chằm chằm hắn danh tự, mai cho đến tên của hắn bị phía dưới tin tức đội lên biến mất, mới đem ánh mắt rời. Không có ý tứ, tới hơi trễ. Phi nước đại ô xin hấp tấp đi vào bang phái nhân viên quản lý chỗ, có thể là chạy thực sự quá nhanh. Cái trán vậy mà toát ra hai giọt mồ hôi. Trương Lãng không quan trọng nhún nhún vai nói, "Không mượn, còn có mấy người không đến đâu." Theo phi nước đại Úc xin đến, tối say lớn cũng tới đến Trương Lãng trước mặt, thật tha cười hỏi, "Nhiệm vụ có khó không a? Ta nghe nói bang phái nhiệm vụ đều phi thường khó làm." Còn không có tiếp, tính toán đợi người đến đông đủ tại nhận nhiệm vụ. Trương Lãng hơi dừng lại, suy nghĩ một chút tìm từ, nhỏ giọng hỏi, "Ngươi có hay không đáp ứng gia nhập phi ngư bang?" "Không có, ta không nói." Từ Phi Ngư cũng không có sách. Đối sai lớn trên mặt xuất hiện một tia cứng ngắc chi sắc, thở dài nói, Từ Phi Ngư đại ca không muốn để cho ta gia nhập hắn bang phái, hoặc là nói không muốn để cho ta xuất ra tiền đến kiến thiết bang phái. Không có việc gì, ta cũng không phải người như vậy, ngươi nếu là muốn dùng tiền thành lập chúng ta bang phái, cứ lấy ra tốt, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, ta hiện tại tuyệt đối là thế giới thứ 3 nghèo nhất một cái người chơi, không, có cái thứ hai. Trương Lãng hung hăng vỗ vỗ cối sai lớn bả vai. Những lời này hơn phân nửa đều là cho đùa Chỉ là không muốn để cho cối say lớn Có cái gì gánh nặng trong lòng mà thôi Cối say lớn giả sờ làm dạng che eo bao Cười nói Ta kim tệ cũng không nhiều Không thể đều lấy ra kiến thiết ban phái Ha ha Cối say lớn chất phát dạng Đùa phi nước đại ốc xin cùng trương lãng một trận cười to Tuyệt chủng nam nhân tốt dùng bả vai đụng đụng cối say lớn Thấp giọng nói Ngươi cũng có khóc than thời điểm Thật không nghĩ tôi à Láo nghe người ta nói Tần ra con nhỏ nhất là cái đại trí nhược ngu quỷ tài, hôm nay ta xem như kiến thức. Huynh đệ ngươi còn không phải như vậy, thân là thượng quan gia người, lại không gia nhập thượng quan vô địch bang phái, ngược lại gia nhập một cái người chơi tự do còn không có xây dựng bang phái, tại ngươi cái này mỗi ngày tùy tiện dưới gương mặt, ẩn giấu đi một viên thất khiếu linh lung tâm a. Tối say lớn tới gần Tuyệt Trùng Nam nhân tốt, tiếng nói chỉ có hai người có thể nghe được. Tuyệt Trùng Nam nhân tốt đột nhiên nhảy một cái, giả trang ra một bộ giật mình khoa trương bộ dáng, lớn tiếng nói, không nghi tới Ta ẩn tàng tốt như vậy, vẫn là bị ngươi phát hiện, ai, sự thông minh của ta tài trí, quả nhiên là bất luận làm sao ẩn tàng, cũng không có cách nào giấu ở a. Nói cho hết lời, còn bày một cái mười phần khoa trương tạo hình, ngửa đầu góc 45 độ, hai tay ôm ngực, một cái chân vươn về trước, làm ra một cái muốn cất cánh dáng vẻ. Trương Lãng Hiếu Kỳ nhìn về phía tuyệt chủng nam nhân tối cùng tối say lớn, không biết hai người đang làm cái gì, tối say lớn nâng lên một cái tay tại huyệt thái dương bên cạnh chuyển vài vòng. Sau đó mở ra hai tay, làm ra một mặt dáng vẻ vô tội. Lại phạm nhị. Đây là Trương Lãng đối tuyệt chủng nam nhân tốt lúc này tạo hình hạ kết luận. Nam nhân tốt, ngươi đang làm gì đấy? Có phải hay không lại phạm nhị rồi? Nhị cẩu tử mang theo mấy cái tiểu đồng bọn vừa vặn tới, nhìn thấy tuyệt chủng nam nhân tốt lúc này bộ dáng, nói ra cùng Trương Lãng nghĩ đồng dạng. Tuyệt chủng nam nhân tốt thu hồi vươn đi ra một chân, buông xuống hai tay, ngẩng cao lên cái cằm nhìn về phía nhị cẩu tử, dùng lỗ mũi đối hắn nói, ngươi mới phạm nhị đâu. Cả nhà ngươi đều phàm nhị, ta là tại bần dầu, chính mình thông minh tài trí làm sao đều giấu không được, luôn luôn trong lúc vô tình bị người khác phát hiện, các ngươi những loài người tầm thường như thế nào lại lý giải ta tên thiên tài này ý nghĩ đâu? Không có phát sốt, xác định không phải là đang nói mê sảng. Tam Lưu Tử tiến lên một bước tay tại tuyệt chủng nam nhân tốt cái trán sờ soạn một chút, sau đó lại đem tay tại tuyệt chủng nam nhân tốt trước mắt lung lay mấy lần, dùng vô cùng khẳng định giọng điệu nói, hẳn là đang nói mơ, uy, trời đã sáng. Mau tỉnh lại. Nói, Tam Nữu Tử hai tay bắt lấy Tuyệt Trùng Nam Nhân tốt bả vai, dùng sức lay động. "Buông tay, buông tay." Tam Nữu Tử lắc lư thực sự quá lợi hại, Tuyệt Trùng Nam Nhân tốt giọng nói chuyện đều biến thành đứt quãng, cuối cùng không thể không dùng tay vớt ve Tam Nữu Tử tay, mới khiến cho thân thể đình chỉ lắc lư. "Các ngươi có còn muốn hay không gia nhập Đại Thần Bang phái, tại dám cùng ta không lớn không nhỏ, ta liền để Đại Thần không thu mấy người các ngươi." Tuyệt Trùng Nam Nhân tốt xoa bị Tam Nữu Tử nắm đau bả vai. Nhỏ giọng ý liếc mấy cái tiểu đồng bọn. Nhị cổ tử giả trang ra một bộ lấy lòng bộ dáng, xoa xoa hai tay một mặt chân chó dạng nói, "Ngươi đừng tìm Tam Lưu tử chấp nhặt, ca có thể hay không tiến vào đại thần bang phái, có thể toàn bộ nhờ ngươi. Cái này còn tạm được." Tuyệt trùng nam nhân tốt hài lòng nhẹ gật đầu, vặn vẹo mấy lần bả vai, khó chịu nói, "Bả vai bị Tam Lưu cho nắm đau. Ta cho ngài xoa xoa." Lục Nha vui vẻ chạy đến Tuyệt trùng nam nhân tốt phía sau, hai tay nhẹ nhàng đặt ở Tuyệt trùng nam nhân tốt trên bờ vai. các ngươi nếu là sớm dạng này, chẳng phải không có chuyện gì sao?" Tuyệt chủng nam nhân tốt giống đại gia, run lên chân, dùng mệnh lệnh khẩu khí hô, "Ta chân cũng có chút chua, hai người các ngươi tới cho ta xoa xoa chân." "Tuân mệnh." Tam lưu tử cùng Thất oa nhìn nhau, tiến lên hai bước, ngồi xổm người xuống cho Tuyệt chủng nam nhân tốt xoa chân. Ngay tại Tuyệt chủng nam nhân tốt hưởng thụ mấy người phục vụ thời điểm, đột nhiên cảm giác một trận trời đất quay cuồng, ngay sau đó phần lưng đau đớn kịch liệt truyền đến, lúc này hắn mới lấy lại tinh thần. Mình bị bốn cái tiểu đồng bọn giơ lên đập đầm ầm ầm trên mặt đất. Mặc dù tại hoàng thành sẽ không mất máu, nhưng đau đớn thế nhưng là chân thực, tuyệt chủng nam nhân tốt vội vàng cầu xin tha thứ, tha mạng à, đường đập, đang đập muốn xẻ da nhân mạng, đại thần nhanh mau cứu ngươi trung thực nhỏ mê đệ đi. Hết thảy đều là ngươi tự tìm, ta cũng không cứu được ngươi. Trương Lãng đi vào tuyệt chủng nam nhân tốt bên người, hai chân của hắn cùng hai tay đều bị người nắm ở trong tay, thành hình chữ đại bị nhấc giữa không trung, muốn động đều không động được. Tuyệt trùng nam nhân tốt vẻ mặt cầu xin, "Đại thần, ngươi không thể đứng ở một bên xem tụi ta, chỉ cần ngươi mở miệng, bọn hắn khẳng định nghe ngươi." Mấu chốt là, "Ta cũng rất thích xem bộ dáng bây giờ của ngươi." Trứng Lãng không che giấu chút nào dùng ánh mắt ra hiệu giơ lên Tuyệt trùng nam nhân tốt bốn người tiếp tục. Nghị Cẩu tử cười hắc hắc nói, "Đại thần đều lên tiếng, nam nhân tốt, ngươi cũng không thể đoán chúng ta không có suy nghĩ a." Lời mới vừa nói chuyện, dùng ánh mắt hướng đồng bạn phát một cái tín hiệu. Bốn người đồng thời đem tuyệt chủng nam nhân tốt cao cao giơ lên, hung hăng đập vào trên mặt đất, như thế lặp đi lặp lại nhiều lần, mới đem tuyệt chủng nam nhân tốt bung ra. Khu khu, tuyệt chủng nam nhân tốt lung la lung lay có chút đứng không vững, trong miệng phát ra liên tiếp tiếng ho khan, thầm nói, các ngươi mấy cái này không có nghĩa khí ra hỏa, không phải liền là mở vài câu trò đùa sao, vậy mà đối với ta như vậy, thù này ta nhất định sẽ báo. Chương 298: Kiếm tiền Nhị cầu tử hào tâm đỡ lấy lây động tuyệt chủng nam nhân tốt, do hỏi, người mới vừa nói cái gì, ta không nghe rõ ràng, có thể hay không đang nói một lần. Không có. Không có gì, ta vừa rồi không nói gì. Cảm nhận được nơi bả vai tay càng ngày càng dùng sức, tuyệt chủng nam nhân tốt rất không có cốt khí phủ nhận vừa rồi ngoan thoại, ở trong lòng âm thầm nhắc nhở nói, hảo hán không ăn thiệt thói trước mắt, quân tử báo thủ 10 năm không muộn. Mười và năm, dưỡng bang lệnh cùng lươi hái tử thần giá cả đã tăng tới một tỷ. Phi nước đại ô sen dành thời gian mắt nhìn hệ ngân hà không trác, trong nháy mắt bị phía trên kinh người giá cả chấn trụ. Nói đến chính sự, Trương Lãng thu hồi chơi đùa tâm tình, nhìn về phía hệ ngân hà không trác, Ngụy Phong lâu cùng Sơn Dã mãng phu đã thối lui ra khỏi cảnh tranh, Trần Thiên Ngai, Thượng Quan vô địch cùng Triệu Võ Dương cũng không đang kêu giá, chỉ còn lại Qu Âu Dương Thiên Hạ cùng mặt trời xuống núi còn tại không ngừng tăng giá. Xem ra phải chờ tới làm xong cuộc mua bán này tại đi đón tổ kiến bang phái nhiệm vụ. Mặc dù 1 tỷ kim tệ rất nhiều, Nhưng Trương Lãng vẫn là không thể nào hài lòng, chút tiền ấy với hắn mà nói tác dụng thật không phải là rất lớn, khảm nạm năm cái ma võ thạch, tại thôn Phệ một chút kim sắc trang bị liền không có, Thiên Không Huyền Thành Ma tinh thạch chỉ có thể dựa vào thần cấp trứng sủng vật. Thần cấp trứng sủng vật cũng không nhất định có dựng bang lệnh đáng tiền, muốn góp đủ 1000 cái cấp thấp ma tinh thạch, còn cần nghĩ những biện pháp khác, không biết Lục Mạn Thiên sẽ có hay không có biện pháp, hắn nhưng là phó thành chủ, làm sao cũng phải để hắn ra điểm vết. Nghĩ đến lúc Mạn Thiên tiến vào Thiên Không Huyền Thành sau bộ dáng, Trương Lãng mặt thượng nhẫn không ở lộ ra một tia cười xấu xa. "Đại thần, ngươi cái dạng này thật ta ác." Tuyệt Trùng Nam Nhân tốt đã khôi phục bình thường, nhìn thấy Trương Lãng một mặt cười xấu xa bộ dáng, vô ý thức lui về sau hai bước. Trương Lãng lấy lại tinh thần, vội ho một tiếng, không để ý đến Tuyệt Trùng Nam Nhân tốt, chuyên tâm nhìn xem khung chắt bên trên giá cả. Âu Dương Thiên Hạ sắc mặt giữ tợn mắt nhìn trong túi đeo lưng kim tệ mức, ngón tay dùng sức gõ mấy cái, gửi đi nói: 13 ước 4 ngàn vạn, dựng bang lệnh bài là Âu Dương ra, ai cũng không có khả năng cấp đi. Một bốn tỷ. Mặt trời xuống núi vẫn như cũ chỉ kêu giá cách, không nói nhảm, mặc kệ người khác tăng bao nhiêu, hắn đều không do dự qua, đi thẳng tại phía trước nhất, cho người ta một loại không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đạt được dựng bang lệnh cảm giác. Ghê tợm, cái này mặt trời xuống núi đến tột cùng là lai lịch gì, làm sao trước kia chưa từng có nghe nói qua. Âu Dương thiên hạ tức giận vùng đầu nắm đấm đánh vào trước mặt trong không khí. Ba phần Dung Khi đã sớm nghĩ đến một cái khả năng, mà lại hắn cảm thấy mặt khắc Tam đại gia tộc hẳn là cũng nghĩ đến khả năng này, mới tại thời khắc mấu chốt đỉnh chỉ kêu giá, thận trọng nói, "Thuộc hạ suy đoán, người này rất có thể là khủng long tộc tìm, mục đích đơn giản là muốn đem Dựng Bang lệnh cùng Lưỡi hái tử thần mua về, chuyện bây giờ viên náo như thế lớn, đối khủng long tộc tới nói, Dựng Bang lệnh ngược lại lộ ra không phải quá trọng yếu, trọng yếu là Lưỡi hái tử thần cùng khủng long." Tốc mắt mũi Cầu đầu quân sư không có khả năng để lưới hái tử thần rơi vào nhân tộc trong tay. Ta sớm cái này nghĩ đến cái này khả năng, đều là bị Dựng Bang lệnh mê hoặc hai mắt, trên người của ta chỉ có 1.5 tỷ kim tệ, không cần thiết vô cớ làm lợi nhất Thụy Thập Văn Nghiên, chúng ta đi, đi đả thần miếu phó bạn, vận khí tốt cũng có thể bạo một cái Dựng Bang lệnh cũng có nói. Âu Dương Thiên Hạ nói xong quay đầu rời đi, không chút nào mang do dự. Ba phần Dũng khí có chút gật đầu, Âu Dương Thiên Hạ mặc dù có đôi khi làm việc rất xúc động, Nhưng hắn lại có thể nghe loạt ý kiến của người khác, hơn nữa còn có thể làm mặt thừa nhận, đây là vô cùng khó được. Trương Lãng con mắt chăm chú nhìn không chán, bất mãn nói, Âu Dương Thiên Hạ cái kia hàng vậy mà không thêm dù giá, mới 1.4 tỷ kim tệ, có chút không có lời a. 1.4 tỷ còn không có lời, ngươi cũng đã biết cái này 1.4 tỷ đó chính là 1.4 tỷ tiền vũ trụ, đầy đủ một cái cỡ nhỏ thành trấn cư dân thư thư phục phục sinh hoạt nhiều năm, ngươi cái gì cũng không làm liền kiếm lợi 1.4 tỷ, lại còn ngại ý. Phi nước Đại Ôsen có chút im lặng nhìn về phía Trứng Lãng, trên người hắn cũng có chút tiểu tiền, nhưng cùng 1.4 tỷ kim tệ so ra, kém cũng không phải một điểm nửa điểm, 1.4 tỷ kim tệ, hắn cả một đời khả năng đều không kiếm được nhiều như vậy. "Ai, đó là bởi vì ngươi không biết ta có bao nhiêu nghèo." Trứng Lãng ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, từ đầu đến cuối có chút không cam tâm cứ như vậy đem dựng bang lệnh cùng lươi hái tử thần còn cho cậu đầu quân sư, hắn đã nhận định mặt trời xuống núi chính là cậu đầu đầu quân sư người. Nếu không ta tại thêm cái giá. Tuyệt trùng nam nhân tốt đề nghị: "Trên người ngươi có nhiều kim tệ như vậy sao? Nếu như không có đủ nhiều kim tệ, Tinh Phong cũng sẽ không tán đồng hư giá kêu giá." Trương Lãng nhìn về phía Tuyệt trùng nam nhân tốt, trong lòng cũng không có ôm hy vọng quá lớn. "Trên người của ta chỉ có 300 triệu kim tệ, đây là đại ca cho ta." Tuyệt trùng nam nhân tốt thần sắc đổi phế kiểm tra một hồi trên người kim tệ, một lát sau, con người đảo một vòng, đề nghị: "Nếu không chúng ta mọi người góp một góp, nhìn có thể kiếm ra nhiều ít." Dù sao chỉ cần vượt qua 1.4 tỷ liền có thể kêu giá, coi như khủng long tộc cuối cùng không thêm mẩm giá, chúng ta cũng chỉ là tổn thất một điểm giao dịch phí. Ý, ý kiến hay. Trương Lãng vô vô tuyệt chủng nam nhân tốt bả vai, khích lệ nói, không nghi tới, ngươi cái này thường xuyên phạm nhị đầu góc, cũng có dùng tốt thời điểm. Ta coi như là đại thần ngươi khen ta. Tuyệt chủng nam nhân tốt giống như là nghe không ra Trương Lãng trong lời nói ý trào phúng, một mặt hưởng thụ bộ dáng. Trương Lãng nhìn về phía mấy người bên cạnh, hỏi Các ngươi trên thân đều có bao nhiêu kim tệ, ta nhìn có thể hay không vượt qua 1.4 tỷ, vì không để mọi người lo lắng ta lấy tiền chạy trốn, các ngươi kim tệ liền đặt ở Tuyệt Trùng Nam Nhân Tốt trên thân đi, hắn nhưng là thượng quan gia người, hẳn là sẽ không hắc các ngươi kim tệ. Trên người của ta có hơn 4 tỷ. Đối sai lớn là thứ vừa nói ra trên thân kim tệ số lượng người, hắn tựa hồ cùng Tuyệt Trùng Nam Nhân Tốt tại trong hiện thực nhận biết, không chút nào sợ Tuyệt Trùng Nam Nhân Tốt lấy tiền chạy trốn, tại báo ra kim tệ số lượng thời điểm, trực tiếp đem kim tệ giao dịch cho tuyệt chủng nam nhân tốt. Phi nước Đại Úc xin có chút xấu hổ nói, trên người của ta chỉ có một ngàn vạn kim tệ, cái này dù sao chỉ là cái trò chơi. Minh Bạch, Trương Lãng gật đầu, trong lòng nhịn không được thở dài, đối với người khác tới nói đây chỉ là cái trò chơi, có thể đối hắn tới nói, cái này không chỉ là một cái trò chơi, vẫn là một cái có thể để cho hắn sống tới địa phương, vì có thể ở trong game thư thư phục phục sinh tôn được, hắn nhất định phải không ngừng mạnh lên. Tuyệt trùng nam nhân tốt mấy cái tiểu đồng bọn, mỗi người trên thân vậy mà đều có 1-2 ức kim tệ, có thể đem 1-2 ức kim tệ lấy tới trong trò chơi đến, đủ để chứng minh mấy cái này tiểu gia hỏa thân phận đều không đơn giản, hẳn là cùng tuyệt trùng nam nhân tốt một cái dạng, đều là siêu cấp con nhà giàu. Không được a, mới 13 ức, muốn tiêu giá, còn kém hơn một ức. Tuyệt trùng nam nhân tốt thu thập tốt kim tệ về sau, nhũ mày thu sạch tập cùng một chỗ, mới 13 ức, mà mặt trời xuống núi đã đem giá cả hô một chấm 4 tỷ. Thực sự không được thì thôi, dù sao 1.4 tỷ cũng là bạc kiếm. Trương Lãng thất vọng khoát tay náo, mặc dù không cam tâm, nhưng dưới mắt cũng không có biện pháp quá tốt, mặt trời xuống núi tử vừa rồi ngay tại khung chật bên trên hồ cái gì thời điểm ở nơi nào giao dịch, đây chính là hệ Ngân Hà khung trại, Trương Lãng cũng không dễ làm lấy nhiều người như vậy mặt làm ra đổi ý sự tình đến, hướng chi đối phương vẫn là cái hệ Ngân Hà nhân tộc. Chương 299, Tiểu Tuyết Hoa. Tuyệt trùng nam nhân tốt tạ hữu đi tới đi lui, đột nhiên nghĩ đến một biện pháp tốt. Hai tay vẫy lực vô, hô, đại thần, ta lão tỷ có tiền, trên người nàng khẳng định có rất nhiều kim tệ. Nói, Tuyết trùng nam nhân tốt liền cho thượng quan Linh Yên phát khởi tin tức, một lát sau mở miệng nói, lão tỷ mau tới đây, trên người nàng có 1 tỷ kim tệ. Trương Lãng nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, hiện tại có 13 ức tăng thêm thượng quan Linh Yên 1 tỷ, đó chính là 2.3 tỷ kim tệ, lần này còn không hung hăng hố một chút cậu đầu quân sư. Tại Trương Lãng huyền tưởng vô số kim tệ thời điểm, Tuyệt trùng nam nhân tốt cùng Cối Say Lớn cũng tại tương hỗ trò chuyện với nhau, hai người cũng không dùng miệng nói ra, mà là dùng người khác không cách nào nghe được văn tự trao đổi. Cối Say Lớn thật thà trên mặt xuất hiện một tia tinh minh qua mang, gửi đi nói: "Nam nhân tốt, ngươi quá độc cách đi, vì lôi kéo nhất thủy thập văn nhân, chính mình xuất tiền còn chưa tính, ngay cả mình lão tỷ đều gọi tới." Tiểu ngập mạn, ngươi còn không phải như vậy, mang theo vài ức kim tệ khắp nơi lắc lư, ngươi thật coi ta là kẻ ngu nhìn không? Gia, số tiền này là gia tộc của Ngô Lâm thời giao dịch đưa cho ngươi đi, tần gia cái kia giả hoạt lão hồ ly khẳng định là người thấy vị gì. Tuyệt trùng nam nhân tốt gửi đi văn tự cũng không khách khí, ngay trước tối say lớn cái này tần gia tiểu bối trước mặt, trực tiếp mắng tần gia trưởng đối lão hồ ly, dám nói như vậy, hoặc là hai nhà quan hệ rất tốt, tốt đến mức có thể không biết lớn nhỏ, hoặc là quan hệ rất kém cỏi, kém đến ở trước mặt đều muốn mắng vài tiếng mới có thể hả giận, từ tuyệt trùng nam nhân tốt cũng cối say lớn trung đụng bầu không khí nhịn, hẳn là thuộc về loại trước quan hệ rất tốt loại kia. Cùng ngươi so vẫn là kém chút, ngươi cái kia không muốn mặt đức hạnh, ta là thế nào đều không học được. Thượng quan gia đối nhất Thụy thập vạn niên sự tình để bụng còn chưa tính, có thể thượng quan vô địch vì cái gì cũng để ý như vậy mười và năm. Thượng quan vô địch đại biểu không chỉ có riêng là thượng quan gia, đây là ta duy nhất nghĩ không hiểu địa phương, quan hệ của chúng ta tốt như vậy, có thể hay không để lộ một điểm nhỏ đạo tin tức, mười vạn năm đến tụt cùng là ai. Tối say lớn giống như là cùng huynh đệ trò chuyện việc nhà. Trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, Văn Tử bên trong lại lời trong lời ngoài tổn hại tuyệt trùng nam nhân tốt, hắn rất không hài lòng đối phương nói nhà hắn trưởng bối là lão hổ ly chuyện này. Tuyệt trùng nam nhân tốt lặng lẽ mắt nhìn Trương Lãng, phát hiện hắn không có chú ý tới nơi này, cho cối say lớn gửi đi nói, "Đừng hỏi ta, hỏi ta cũng không biết, chúng ta những đại gia tộc này bên trong gia chủ đều là người già đời đổ vặn, từng cái tinh minh cùng cái tựa như con khỉ, nói chuyện luôn luôn thật không minh bạch." Bên cạnh ta mấy tên này chính là nhận được trong nhà trưởng bối căn dặn, mới từng cái hấp tấp mang theo kim tệ chạy tới, trong nhà người vị kia khẳng định cũng cùng. Ngươi đã nói cái gì đi? Lao đầu tử nhà ta cũng chỉ là nói để cho ta cùng nhất thị thập vạn niên giữ gìn mối quan hệ, về phần sự tình khác không nói gì, tính như vậy bắt đầu, hiện tại tụ tại 10 vạn năm người bên cạnh thật đúng là không ít ta, hệ ngân hà tứ đại gia tộc liền có hai cái, còn có ngươi bên người mấy cái kia tiểu đồng bọn. Ta thực sự nghĩ không giá hệ Ngân Hà có người nào có thể có như thế lớn tư cách. Đối xai lớn mặt ngoài chất phác, nội tâm cũng rất sinh động. Tuyệt trùng nam nhân tốt do dự một hồi, gửi đi nói, "Khát ta là thật không biết, nhưng có một chút có thể khẳng định, đại thần cùng ta đại ca ở bên ngoài là nhận biết, mà lại hai người bọn họ quan hệ còn không bình thường. Chẳng lẽ là Ngân Hà 24 vương người ở bên trong, cái này cũng không có khả năng a, liền xem như Ngân Hà 20 tứ vương." Thượng quan gia cũng không cần thiết đi lôi kéo Cối Say Lớn càng ngày càng mơ hồ, bình thường rất tinh minh đại não giờ khắc này có chút không đủ dùng. Ta chỉ là suy đoán, ngươi cũng đừng khắp nơi nói lung tung, nếu để cho ta đại ca biết, ta ở sau lưng nói hắn chuyện tiếm, có trời mới biết hắn sẽ làm sao chừng phạt ta. Tuyệt trùng nam nhân tốt sắc mặt xuất hiện một tia trắng xám, có chút hối hận cùng Cối Say Lớn nói lời nói mới rồi, có thể nói ra lời đã không có cách nào thu hồi, chỉ có thể cẩn thận căn dặn đối phương biệt chuyện ra ngoài. Tối say lớn đầu tiên là phát cái an tâm biểu lộ, sau đó mới gửi đi nói, yên tâm đi, ta biết chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói. Tuyệt trùng nam nhân tốt cùng tối say lớn nói chuyện hiếm, Trương Lãng không biết, hắn hiện tại đầy trong đầu đều là sắp tới tay kiếm tệ, một bên chờ đợi lo lắng lấy thượng quan linh yên đến, một bên trấn an không ngừng phát tới tin tức hỏi thăm khi nào giao dịch mặt trời xuống núi. Mặc kệ bất cứ lúc nào, chờ đợi mãi mãi cũng là dài dằng dặc, Trương Lãng phảng phất qua một thế kỷ dài như vậy. Mới rốt cục nhìn thấy Khoan thai tới Trẩm thượng quan Linh Nghiên. Kim tệ cho ai? Thượng quan Linh Nghiên đi vào sau hỏi thăm một cái vấn đề mang tính then chốt, tuyệt trùng nam nhân tốt khẳng định là không được, toàn bộ vũ trụ đều biết hắn là Trương Lãng nhỏ mê đệ, để hắn cầm kim tệ hô lên 2.3 tỷ giá cả, vạn nhất khủng long tộc không đi theo tăng giá, cuối cùng Trương Lãng cái gì cũng không chiếm được không nói, còn cần thanh toán cho hệ thống nhất định giao dịch phí. Tuyệt trùng nam nhân tốt nhìn hai bên một chút, áo nào nói, đem chuyện này đem quên đi. Cầu đầu quân sư biết chúng ta hiện trường những người này quan hệ, kim tệ cho ai đều không thích hợp. Nếu không tùy tiện kéo cái người qua đường Trương Lãng vừa mở miệng liền ngậm miệng, đây chính là 2.3 tỷ kim tệ, nếu là thật cho một người đi đường, đối phương cầm tới tiền trong nháy mắt hạ tuyến cũng có thể. Đến lúc đó, Trương Lãng trên lưng nợ không lộ lại muốn tăng thêm một chút trọng lượng. Thượng quan Linh Yên ánh mắt quét mắt một vòng, mỉm cười gửi đi một tin tức, rất nhanh một người dáng dấp ngọt ngào nữ Hải liền đi tới hiện trường. Nữ Hải tên là Tiểu Tuyết Hoa. Nhìn bộ dáng hẳn là tại chừng 20 tuổi, so tuyệt chủng nam nhân tốt cùng hắn tiểu đồng bọn phải lớn hơn không ít, khả năng nhìn thấy nhiều như vậy người xa lạ có chút thẹn thùng, gương mặt tròn trịa lên cao lên một vòng đỏ ửng nhàn nhạt, nhạt. Nàng là băng hữu của ta, lần thứ nhất chơi đùa, không có khả năng có người nhận biết nàng, để nàng đến tiêu giá sẽ không khiến cho khủng long tộc hoài nghi. Thượng Quan Linh Yên kéo tiểu Tuyết Hoa cánh tay, trấn an tính vô vô phía sau lưng nàng. Mọi người tốt. Tiểu Tuyết Hoa thanh âm rất êm tai, nhu nhuyễn, nhuyễn nu nhu. Tại phối hợp nàng đáng yêu khuôn mặt, để cho người ta nhịn không được tâm động, giống tối say lớn cùng tuyệt chủng nam nhân tốt loại này trai trai tiểu tử, trong nháy mắt liền bị tiểu tuyết hoa thanh thuần bộ dáng hấp dẫn. "Tiểu tỷ tỷ, ngươi tốt, ta là thượng quan Linh Yên thân yêu đệ đệ, tuyệt chủng nam nhân tốt, ngươi cũng tại Tinh Không Học viện sao? Ta tại sao không có gặp qua ngươi nhà, ta tại Tinh Không Trung học viện đi học." Tuyệt chủng nam nhân tốt liếm láp mặt đi vào tiểu tuyết hoa trước mặt, rất tự nhiên vươn tay, muốn cùng đối phương nắm tay. Tiểu tuyết hoa có chút tối đầu, Một bên đưa tay, một bên nhỏ giọng nói, "Ta hôm nay vừa tới Tinh Không Học viện." Nguyên Lai là hôm nay vừa tới trong học viện, ngươi là cái nào ban học sinh, hạ trò chơi ta đi tìm người chơi a." Tuyệt trùng nam nhân tốt chạy chạy nước miếng, nhìn xem tiểu Tuyết Hoa chậm tay chậm tới gần, mắt thấy hai cái tay liền muốn giữ tại cùng một chỗ lúc, thân thể đột nhiên bị va vào một phát. Nhị Cẩu Tử phá tan Tuyệt trùng nam nhân tốt, con mắt trực cầu cầu nhìn chằm chằm tiểu Tuyết Hoa, vươn tay cười nói, "Ngươi tốt, rất hân hạnh được biết ngươi." gia cũng là tinh không học viện học sinh. Không chỉ tuyệt chủng nam nhân tốt cùng nhị cậu tử bị hấp dẫn, liền ngay cả trời sinh tính nhát gan thất toa cùng mặt ngoài thật thà cối say lớn đều đi tới. Thượng quan Linh Yên nhìn thấy loại tình huống này, chỉ có thể đem Tiểu Tuyết Hoa kéo ra phía sau, như cái bảo hộ con gà con lão ưng, ánh mắt sắc bén từ mấy cái tiểu chính thái trên thân đảo qua, nghiêm nghị nói, "Mấy người các ngươi vật nhỏ nghe cho kỹ, Tiểu Tuyết Hoa thế nhưng là đến tinh không học viện làm lão sư, các ngươi nếu là tại dạng này, hạ trò chơi về sau" co như. Chương 300, đầu giá. Mấy cái tiểu chính thái thật là có chút sợ thượng quan Linh Yên, bọn hắn đều là Tinh Không Học viện học sinh, gần nhất thượng quan Linh Yên lại vừa lúc ở Tinh Không Học viện dạy học, nàng trưởng học sinh phương pháp thế nhưng là nổi danh bạo lực, coi như bạo đánh người một trầu, ngươi cũng tìm không ra nàng bất luận cái gì chỗ không đúng. Thượng quan Linh Yên chính là có loại bản lĩnh này, dù là ngươi bị đánh mặt mũi bầm dở, đi hòa ra chàng khóc lóc kể lể, sau đó ý nguyên không có việc gì. Có mấy cái học sinh không tin tà, bị thượng quan Linh Yên giáo huấn về sau, mang theo một thân tổn thương, cố ý không tiến hành trị liệu, tóm lại chính là muốn nhiều thảm, có bao nhiêu thảm, sau đó hướng trong nhà đại nhân cáo trạng. Trong nhà nhận được tin tức về sau, tự nhiên là ngựa không ngừng vó đi vào học viện muốn thuyết pháp, nhưng mỗi lần gia trưởng chỉ cần cùng thượng quan Linh Yên tiến hành một lần trò chuyện về sau, vốn là đến hỏi tội gia trưởng, tiểu gì cũng sẽ đem nhà mình hai tử gọi tới đánh một trận, trước khi đi sẽ còn ngay trước hải tử mặt một tại căn dặn thượng quan Linh Yên. Thượng quan lão sư, nhà ta hải tử nếu là không nghe lời, ngươi tùy tiện đánh, tùy tiện mắng, chỉ cần đánh không chết, đánh cho tàn. Phế, chúng ta làm gia trưởng tuyệt đối không hai lời. Gia trưởng đều nói ra những lời này, mấy cái kia cáo chạm còn có thể tốt sao. Trên đường nhìn thấy thượng quan Linh Yên, 30 mét có hơn đều phải đi vòng qua, không dám tới gần A, sợ bị đối phương dùng nắm đâm giáo rủ. Trước mắt mấy cái tiểu chính thái đều là từ nhỏ cùng tuyệt chủng nam nhân tốt cùng nhau đùa dỡn. Một cái kia không có bị thượng quan linh yên giáo dục qua, lúc này nghe được cái này giống như huy hiếp, tất cả đều đem cổ rụt bắt đầu, làm lên rùa đen rút đầu. Ta phát hiện, người giáo dục hải tử phương diện này là thật có một bộ, tương lai người nếu là có hải tử, khẳng định sẽ bị giáo dục rất tốt. Nhìn thấy mấy cái trai trai tiểu tử, ngoan ngoan bộ dáng, trưng lãng trong lòng bội phục. Hi hi. Trưng lãng cái này không lớn không nhỏ lời nói, để tiểu tuyết hoa cười ra tiếng. Ở trong mắt nàng Trương Lãng so tuyệt chủng nam nhân tốt lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng nói chuyện cũng rất là cổ lỗ, nàng làm sao biết, Trương Lãng chân thực tuổi tác đó chính là một cái truyền hưởng ký số lượng. Thượng quan Linh Yên tức giận trận nhìn nhìn mắt Trương Lãng, chậm rãi mở miệng nói, ngươi có còn muốn hay không đem dựng bang lệnh cùng lươi hái tử thần bán cái giá tốt? Nghĩ, đương nhiên muốn, ta hiện tại thật phi thường, phi thường cần kim tệ, hận không thể để hệ thống dùng kim tệ đem ta đập chết. Trương Lãng khẩu khí là có chút khoa tr Nhưng hắn nói cũng đúng là sự thật. Tuyệt trùng nam nhân tốt cả đám người đều dùng âm mộ và sùng bái ánh mắt nhìn xem Trương Lãng, dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với thượng quan Linh Yên, đủ để cho bọn hắn bội phục. Đem tất cả kim tệ đều giao cho Tiểu Tuyết Hoa để nàng tiêu giá. Thượng quan Linh Yên mắt nhìn đám người, nàng không biết kia 13 ức kim tệ tại ai trên thân, chỉ có thể dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn một lần đám người. Tuyệt trùng nam nhân tốt chủ động đi tới, tới gần thượng quan Linh Yên nhỏ giọng nói, "Lão tỷ, đây chính là 13 ức kim tệ." Nàng sẽ không cầm kim tệ chạy đi. Ừm, không có bị sắc đẹp làm cho hôn mê đầu, gần nhất giáo dục hiện ra thành tích. Thượng quan Linh Nghiên Hải lòng nhìn về phía Tuyệt Trùng nam nhân tốt, hơi gật đầu nói, "Tiểu Tuyết Hoa là bằng hữu của ta, nàng nếu là đem các ngươi kim tệ lừa gạt đi, ta sẽ bồi thường cho các ngươi." Tuyệt Trùng nam nhân tốt khoát tay nào nói, "Ta không phải ý tứ này, lão tỷ có tiền như vậy, đương nhiên sẽ không để ý chúng ta chút tiền lẻ này." Nói, đem trên thân tất cả kim tệ đều giao dịch cho Tiểu Tuyết Hoa. Tiểu Tuyết Hoa đúng là lần thứ nhất chơi đùa, ngay cả làm sao phát tin tức cũng không biết, nhìn nàng đẳng cấp cũng đến cấp 20, làm cho không người nào có thể tưởng tượng, nàng là thế nào ở trong game lên tới cấp 20. Thượng Quan Linh Yên ở một bên cùng Tiểu Tuyết Hoa giảng giải thời gian rất lâu, mới khiến cho nàng học được làm sao gửi đi tin tức, lúc này hệ Ngân Hà khung chắc không sai biệt lắm sắc bị mặt trời xuống núi một người soát bình phòng, nguyên nhân tự nhiên là Trương Lãng một mực không chịu giao dịch. Ta ra 2.3 tỷ kim tệ Mua nhất thủy thập vạn niên tử thần sáo trang cùng dựng bang lệnh bài. Tiểu Tuyết Hoa học được làm sao phát tin tức về sau, một hơi đem trên thân tất cả kim tệ đều hô ra ngoài. Lần này đem Trương Lãng mấy cái chấn trợn mắt hốt muồm, nửa ngày phản ứng không kịp, cuối cùng vẫn là thượng quan Linh Yên trước hồi quá thần, thần sắc có chút mất tự nhiên nói, "Tiểu Tuyết Hoa là lần đầu tiên chơi đùa, mọi người không muốn để vào trong lòng, mặt trời xuống núi nếu là không theo giá cách, dựng bang làm ta mua." Lập tức đem kim tệ nhấc như thế cao. Mặt trời xuống núi rất có thể sẽ từ bỏ a. Tuyệt trùng nam nhân tốt không phải đau lòng tiền, chẳng qua là cảm thấy không có gài bẫy cậu đầu quân sư, trong lòng có chút không cam lòng, biểu tình của những người khác cũng đều không sai biệt lắm. Chỉ có Trương Lãng nội tâm đang rỉ máu, cầu nguyện trong lòng mặt trời xuống núi đang kêu ra giá cả, trước đó 1.4 tỷ, nếu là một chút xíu đi lên tăng lên, đối phương có lẽ còn có thể tiếp nhận, có thể lập tức tăng lên tới 2.3 tỷ kim tệ nhiều như vậy, mặt trời xuống núi cũng rất có thể từ bỏ. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Tiểu Tuyết Hoa biết mình đã làm sai chuyện, hai tay bất an xoa nắn góc áo, trong mắt dâng lên một mảnh hơi nước. Tại Bình Nguyên Thành một chỗ địa phương bí ẩn, nhìn thấy Tiểu Tuyết Hoa hô lên giá cả, mặt trời xuống núi thần sắc khó xử nhìn về phía sau lưng Hái Hoa công tử, nói: "Công tử, trên người ta kim tệ không có nhiều như vậy, không cách nào đàng kêu giá, nếu không dứt khoát từ bỏ đi, một cái dựng bang lệnh không đáng nhiều kim tệ như vậy. Nếu có thể từ bỏ, ta sớm từ bỏ, hiện tại dựng bang lệnh đã không trọng yếu." Trọng Điếu là đám kia khủng long tộc xúc sinh mặt mũi, bọn hắn không muốn ra đến mất mặt, lại làm cho ta làm chuyện này, số tiền kia không có lý do để âm ra ra, ngươi chờ một chút, ta tìm cậu đầu quân sư muốn tiền đi. Hái Hoa công tử tìm ra Cổ Cạ khung trại, hắn trên miệng nói tìm cậu đầu quân sư, cũng không dám thật tại cái này trong lúc mấu chốt dây vào họng súng, đành phải tìm nhìn dễ nói chuyện nhị vương tử của Cổ Cạ. Cổ Cạ thu được Hái Hoa công tử tin tức, mắt nhìn nơi xa toàn thân sát khí cậu đầu quân sư, cũng không có thương lượng với hắn. mà là trực tiếp chuyển một tỷ cho hái hoa công tử, mới cho một tỷ. Hái hoa công tử nhìn thấy cổ cả quay tới một tỷ kim tệ, có chút không vừa ý, nhưng bây giờ cũng không tốt nói cái gì, đem một tỷ kim tệ giao dịch cho mặt trời xuống núi, phân phó nói, đem ngươi trên thân tất cả kim tệ đều áp lên đi, nếu như đối phương tại tăng giá, chúng ta liền từ bỏ, âm ra không cần thiết vì hai kiện thứ đổ nát lãng phí quá nhiều tài chính. Là, công tử, thu được kim tệ mặt trời xuống núi cung kính thi lễ một cái, Sau đó tại hệ ngân hà khung chắt bên trên gửi đi nói, 257.560 vạn. Hô. Nhìn thấy mặt trời xuống núi rốt cục gọi ra một cái mới giá cả, Trương Lãng thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa cái trán toát ra đổ mồ hôi, nhỏ giọng thầm thì nói, kéo thời gian dài như vậy, kém chút đem ca bệnh tim dọa cho ra. Đại thần, nếu không chúng ta tại góp một chút kim tệ, tiếp tục tăng giá. Tuyệt trùng nam nhân tốt còn không biết dừng, muốn tiếp tục kiếm tiền, hô khủng long tộc. Trương Lãng khoát tay nói, được rồi, Đối phương ngay cả số lẻ đều đánh tới, cái này chứng minh, mặt trời xuống núi đem trên thân tất cả kim tệ đều hô lên, nếu như chúng ta tại thêm tiền, hắn rất có thể sẽ từ bỏ. Chương 301: Giao dịch thành công. Thượng quan Linh Nghiên trưởng tuyệt chủng nam nhân tốt một chút, dạy dỗ, về sau đa động động đầu góc, phải học được thấy tốt thì lấy. "Là, lão tỷ." Bị Thượng quan Linh Nghiên giáo huấn, tuyệt chủng nam nhân tốt chỉ có thể buồn bực túi đầu nhận sai, không dám chút nào phản kháng. Tiểu Tuyết Hoa đứng tại Thượng quan Linh Nghiên phía sau. tới gần bên tai của nàng nhỏ giọng nói, "Ngươi thật giống như rất quan tâm nhất Thụy Thập Vạn Nghiên Nam Hải tử kia nha." "Tiểu nhi tử, có phải hay không ngứa da, dám rêu ca ta." Thượng quan Linh Nghiên xoay người, dùng ánh mắt cảnh cáo trừng mắt Tiểu Tuyết Hoa. Tiểu Tuyết Hoa trông thấy người xa lạ sẽ xấu hổ, nhưng đối mặt Thượng quan Linh Nghiên người bạn này, nhưng không có mảy may thẹn thùng biểu lộ, nghiêng cái đầu nhỏ mở miệng nói, "Ngươi làm sao đỏ mặt, chẳng lẽ là ta nói đúng?" "Tại dám rêu ca ta, chờ sau đó trò chơi, xem ta như thế nào thu thập ngươi." Thượng quan Linh Nghiên tiến đến Tiểu Tuyết Hoa bên hai, xấu hổ làm cho ngữ khí của nàng tăng nhanh mấy phần. Tiểu Tuyết Hoa giả trang ra một bộ e ngại bộ dáng, gật đầu nói, "Ta thật là sợ a, tại cũng không dám rễu các ngươi. Các ngươi trước tiên ở nơi này đợi một hồi, ta đi đem hai kiện đồ vật giao dịch cho mặt trời xuống núi." Trương Lãng không có nghe được Tiểu Tuyết Hoa cùng Thượng quan Linh Nghiên ở giữa thì thầm, hắn hiện tại đầy trong đầu đều là kiếm tệ, vừa rồi đã cùng mặt trời xuống núi thương lượng xong ở nơi nào giao dịch. Tuyệt trùng nam nhân tốt không yên lòng nói, Đại thần, nếu không chúng ta cùng đi chứ? Vạn nhất đám kia ả Lý ẩn tại động thủ chân, lần trước tại Bình Nguyên thành Thiên Hương lâu, chúng ta liền bị thích khách dám sát qua. Không cần, giao dịch địa điểm ngay ở phía trước truyền tống trận cách đó không xa, khủng long tộc tại làm sao lớn mật, cũng không dám tại trong hoàng thành động thủ. Trương Lãng cự tuyệt tuyệt trừng nam nhân tốt đề nghị, mặc dù một mực tại chú ý không chắc bên trên tin tức, nhưng hắn cảm giác bén nhạy vẫn là đã nhận ra một tia dị dạng, đó chính là khối say lớn cùng thượng quan gia quan hệ tựa hồ rất không tầm thường. Cẩn thận hồi tưởng tối say lớn cùng tuyệt chủng nam nhân tốt lần thứ nhất gặp mặt lúc tình cảnh, không có bất kỳ cái gì dị thường, nhưng mới rồi hắn rõ ràng từ cối say lớn cùng tuyệt chủng nam nhân tốt trên thân cảm nhận được đồng dạng khí tức. Loại này giống nhau khí tức chỉ có tại cực kỳ tốt giữa bằng hữu mới có thể sinh ra, mà lại vừa e dè. Y thượng quan linh yên nói ra uy hiếp lúc, tối say lớn biểu hiện cũng rất không bình thường. Chơi cái trò chơi mà tôi, không nghĩ tới còn có thể đụng phải nhiều như vậy hao tổn tâm trí sự tình. Đi xa Trương Lãng nhấc đầu vuốt vuốt huyệt thái dương, hắn có thể cảm giác được tuyệt chủng nam nhân tốt cùng cối xay lớn những người kia đối với hắn không có ác ý, có thể Trương Lãng luôn có loại cảm giác bị lường gạt. Một lát sau, buông xuống hai tay, cười khổ nói, "Sẽ không hiện tại tiểu hài tâm kế đều đáng sợ như vậy đi." Nhất Thụy Thập Vân Nghiên. Mặt trời xuống núi xa xa hướng về phía Trương Lãng phất phất tay, chạy mau mấy bước, không kịp chờ đợi hướng Trương Lãng gửi đi xin giao dịch. Mặt trời xuống núi Trương Lãng vô ý thức nhìn về phía mặt trời xuống núi phía sau, cũng không nhìn thấy người quen, ấn mở thanh giao dịch, đem dựng bang lệnh bài cùng lươi hái tử thần để lên. Mặt trời xuống núi cẩn thận kiểm tra hai kiện đồ vật, xác định không sai sau mới điểm kích xác nhận giao dịch cái nút. Trương Lãng đồng dạng nhìn kỹ đối phương đưa vào kim tệ số lượng, kim mạch không sai, mới xác định giao dịch, song phương giao dịch hoàn thành về sau, Trương Lãng đang định rời đi. Hái Hoa công tử từ một cái bí ẩn xó xỉnh bên trong đi ra, một mặt phách lối cười ha ha nói. 10 và 5, không nghĩ tới sao, cuối cùng hai món đồ này sẽ rơi vào trên tay của ta, ngươi dùng quỹ kế cướp đi thì thế nào, cuối cùng còn không phải lại về tới chúng ta trên tay. Ngớ ngẩn. Trương Lãng im lặng lắc đầu, thật muốn không rõ Hái Hoa công tử là nơi nào tới lực lượng, để hắn phách lối như vậy. Hái Hoa công tử nghe được Trương Lãng, cố gắng áp chế trong lòng nộ khí, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đem dựng bang lệnh bán cho ngoài hành tinh hệ khủng long tộc, nếu là hệ ngân hà cái thứ nhất thành lập bang phái trụ sở chính là khủng long tộc. Đến lúc đó ngươi chính là hệ ngân hà tội nhân, toàn bộ hệ ngân hà cũng sẽ không buông tha ngươi. A. Trương Lãng khệ miệng lộ ra một tia cười tà, thân xác buông lỏng nói, đường tưởng rằng có dựng bang lệnh bài liền có thể cái thứ nhất thành lập trụ sở, trở về nói cho cậu đầu quân sư, để hắn hảo hảo bảo vệ tốt chính mình vũ khí, đường đến lúc đó đang bị người cho tuân ra đến, cũng chính là tâm ta thiệt lương, hảo tâm đem hắn vũ khí lấy ra trả lại hắn, nếu là đổi thành người khác, hắn đời này cũng đừng nghĩ tại gom góp tử thần sáo trang. Ngươi, Hái Hoa công tử tức giận đến lồng ngực chập trùng không ngừng, Tử thần sáo trang rõ ràng là hắn dùng kim tệ mua được, làm sao lại thành tặng, nhất là nhìn thấy Trương Lãng một mặt đắc ý dạng, càng là đem hắn tức giận đến phổi đều nhanh nổ. Trương Lãng khoát tay áo, hảo tâm nhắc nhở, đừng kích động như vậy, mặc dù đây chỉ là cái trò chơi, nhưng là, quá kích động đối thân thể cũng không tốt, đi trước, thay ta tạ ơn cậu đấu quân sư kiếm tệ. Nói xong, Trương Lãng quay người rời khỏi nơi này. Hàn Tuyệt không lo lắng Cẩu Đầu Quân sư sẽ ở hệ Ngân Hà cái thứ nhất thành lập trụ sở, thượng quan vô địch trong tay có dựng bang lệnh cũng không cần nói, càng quan trọng hơn là hắn cũng sớm đã có chính mình thành tựu, coi như Cẩu Đầu Quân sư hiện tại đem trụ sở xây xong, cũng chỉ có thể là hệ Ngân Hà cái thứ 2 trụ sở. "Công tử, muốn hay không giết nhất Thụy Thập và Nghiên?" Phát nổ trên người hắn kiếm tệ. Mắt chơi xuống núi lấy lòng đi vào Hái Hoa công tử trước mặt. Hái Hoa công tử ánh mắt âm độc nhìn chằm chằm Trương Lãng bóng lưng, lắc đầu nói: Ngay cả cẩu đầu quân sư đều giết không chết người, chỉ bằng chúng ta cơ hội không lớn, trở về tại bản bạc ký hơn. Mặt trời xuống núi lúc đầu chỉ là lấy lòng hái hoa công tử mà thôi, hắn đương nhiên biết tại hoàng thành không có khả năng giết Trương lão, nghe vậy đi theo hái hoa công tử phía sau, đi hướng truyền thống trận, dự định đi tìm cẩu đầu quân sư tụ họp. Trương lão mang theo hơn 2 tỷ kim tệ đi vào thượng quan linh yên mấy người trước mặt, vui vẻ nói, đi trước tiếp bang phái nhiệm vụ. Tại Trương lão rời đi cùng mặt trời xuống núi đi giao dịch thời điểm, Tiểu Tuyết Hoa đã đem đám người kim tệ đều trả lại bọn hắn, nghe được Trương Lãng muốn đi tiếp tổ kiến bang phái nhiệm vụ, một đoàn người đều đi theo. Chúng ta đúng lúc là 10 người, có thể cùng một chỗ làm bang phái nhiệm vụ. Tại đi hướng bang phái nhân viên quản lý chỗ lúc, phi nước đại ô sen nhìn một chút nhân số, phát hiện không nhiều không ít vừa vặn 10 cái. Trương Lãng nghe vậy nhìn về phía sau lưng, Tuyệt trùng nam nhân tốt, Nghị Cẩu tử, Tam Nữu tử, Lục Nha, Thất Hoa, Thượng Quan Linh Nghiên, phi nước đại ô sen, tối say lớn tại tăng thêm tiểu tuyết hoa. Vừa vận 10 người, gật đầu nói, "Hôm nay vận khí rất tốt, hy vọng đợi lát nữa nhận nhiệm vụ thời điểm, không muốn tiếp vào rất khó khăn nhiệm vụ." Đại thần Suất Mã, mặc kệ là khó khăn giường nào nhiệm vụ, đều có thể tùy tiện hoàn thành. Tuyệt trùng nam nhân tốt đợi cơ hội liền định nọ trừng lãng. Muốn thật sự là tiếp vào khó khăn nhất nhiệm vụ, chỉ sợ chúng ta hiện tại thật đúng là không nhất định có thể hoàn thành. Phi nước đại ốc trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nói tiếp, "Tổ kiến bang phái nhiệm vụ có khó khăn cũng có dễ dàng." Ta tại diễn đàn bên trên gặp qua một cái thiệp, nói chính là tổ kiến bang phái nhiệm vụ, bên trong có một cái vô cùng đơn giản, chỉ là đi những thành thị khác tìm mấy cái dân bản địa, tâm sự, mua mấy món tiện nghi trang bị, nhiệm vụ liền hoàn thành, nhưng có đội ngũ tiếp nhiệm vụ phi thường khó, đến nay cũng không có cách nào hoàn thành. Chương 302, Thiên Bang. Tối say lớn phụ hỏa nói, thế giới thứ 3 ba bang phái thành lập là có chút phiền phức, xây dựng thời điểm muốn làm bang phái nhiệm vụ, thành lập trụ sở thời điểm còn muốn đối mặt quái vật công thành, đến bây giờ cũng không biết quái vật công thành quy mô đến tột cùng thế nào, chỉ có thể chờ đợi có người chơi thành lập trụ sở lúc mới có thể nhìn thấy. Dù sao ta tin tưởng chỉ cần có đại thần tại, chúng ta liền nhất định có thể thuận lợi hoàn thành bang phái nhiệm vụ, thành lập trụ sở, cuối cùng trở thành vũ trụ đệ nhất đại bang phái. Truyện trùng nam nhân tốt đang giảng đạo lý rạng bất quá đối phương thời điểm, rứt khoát liền không nói, trực tiếp qua loa nguy biện. Vũ trụ đệ nhất đại bang phái, cái tên này không sai. Không bằng chúng ta bang phái liền gọi Vũ trụ bang thế nào. Tam Nữu Tử hướng phía trước đi mau mấy bước, đối tuyệt chủng nam nhân tốt trong miệng vũ trụ đệ nhất đại bang phái mấy chữ này hết sức cảm thấy hứng thú. Nghị Cẩu Tử lắc đầu nói, cái tên này thực sự không như vậy, quá tục, ta cảm thấy phải gọi Bá Thiên Bang. Ngươi cái này càng tục, Bá Thiên Bang danh tự này nghe tựa như Bá Thiên tộc bang phái, nếu là đại thần bang phái thật lên cái tên này, hệ ngân hà người còn tưởng rằng chúng ta đầu nhập vào Bá Thiên tộc đâu. việc chúng nam nhân tốt 10 phần không thích cái tên này, sát thực nói là bởi vì hắn rất thích chính mình trong lúc vô tình nói ra vũ trụ đệ nhất đại bang phái. Lục Nha đề nghị, nếu không gọi vũ trụ bá thiên bang. Không được, lần này phản đối càng nhiều, liền ngay cả Trương Lãng đều vô ý thức hô một tiếng, Hạ Quế Tâm nói, khẳng định không thể để cho như vậy nhược trí bang phái tên. Chúng ta trước kia gọi hộ thần đội, ta cảm thấy có thể gọi hộ thần rút. Thất oa cũng đi theo tham gia náo nhiệt, hắn nói ra sự thật tên bang. So trước hai cái hơi tốt một chút như vậy, chí ít nghe không phải yếu như vậy chí. Ta còn là cảm thấy vũ trụ bang lẫm hai. Tuyệt trùng nam nhân tốt kiên trì lập trường của mình, hắn thấy, chỉ có vũ trụ hai chữ mới phụ họa đại thần thân phận. Nghị Cẩu Tử lắc đầu nói, ngươi cái kia quá tục, ngươi cũng không đi ra nhìn xem, hiện tại thứ gì đều muốn nhắc lên vũ trụ hai chữ, loại này danh tự đều nát đường cái. Vậy cũng so người bá thiên bang muốn tốt, ngươi vậy mà muốn cho đại thần bang phái gọi bá thiên bang, ngươi nhỏ tử an cái gì tâm? Chẳng lẽ ngươi là bá thiên tộc gia thế? Vì bảo hộ chính mình nghĩ ra được danh tự, Tuyệt trùng nam nhân tốt trực tiếp một tên phản đồ chuột nhũ chuột số dưới. Hai chó tử vi hai con mắt híp lại, ngự khí lạnh mấy phần, "Đừng tưởng rằng ngươi lão tỷ ở chỗ này, ta cũng không dám đánh ngươi." "Sợ ngươi à, những năm này giữa chúng ta tỷ thí, tựa như là ta thắng được tương đối nhiều đi." Tuyệt trùng nam nhân tốt hai tay chống nặng, không chút nào sợ. "Ta kia là nhường ngươi, nếu không phải nhìn ngươi tuổi còn nhỏ, sớm đem ngươi đánh không phân rõ đông nam tây bắc." Nhị khẩu tử bốc bốc nắm tay, đại hữu một lời không hợp liền động thủ tư thế. Tam lưu tử chỉ sợ thiên hạ bất loạn ồn ào nói, đả nha, đả nha, ai đánh thắng liền nghe ai. Bọn hắn không có sao chứ? Tiểu Tuyết Hoa khả năng chưa thấy qua loại trạng diện này, đi theo thượng quan Linh Yên bên người, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem đằng sau mấy cái kiếm bạc nộ chương choi choi hài tử. Thượng quan Linh Yên cười nói, không có việc gì, bọn hắn từ nhỏ đánh tới lớn, đã sớm đánh quen thuộc, nếu là ngày nào không đánh nhau Đó mới là không bình thường sự tình đâu. Thật sự là kỳ quái hữu nghị. Tiểu Tuyết Hoa chu mở một cái, lần nữa nhìn về phía sau lưng, phát hiện bọn hắn thật đánh lên, bởi vì là tại hoàng thành, lại là tổ đội trạng thái, bất kể thế nào đánh, cũng sẽ không giảm máu, không thể giảm máu không quan hệ, vậy liền buồn nôn đối phương, chỉ gặp tuyệt chủng nam nhân tốt vụ một cái về phía nhị cậu từ mặt, trực tiếp cho hắn cào thành một cái lớn mèo hoa, tại hệ thống đem vết thương đổi mới trước đó, tuyệt chủng nam nhân tốt tranh thủ thời gian soi mấy triệu tướng. "Phế lối." Cười nói, "Ha ha, đợi lát nữa đem những này ảnh chụp đều tẩy ra, cho Tinh Không Học viện mỗi người miễn phí phát một tấm, để bọn hắn nhìn xem ngươi bị đánh hình dạng ai nha." Tuyệt trùng nam nhân tốt còn chưa nói xong, liền bị nhị cậu tử một cái giấy cho dán trên mặt, ngay sau đó là một trận ken két chụp ảnh thanh âm. Lần này đến phiên nhị cậu tử cười ha ha lấy quát, những hình này không chỉ có muốn cho Tinh Không Học viện mỗi người một tấm, liền ngay cả Tinh Không Học viện bên ngoài cũng muốn phát. "Ngươi cái này hèn hạ gia hỏa!" Lại dám đánh lén ta, xem chiêu Tuyệt chủng nam nhân tốt tức giận đem mặt bên trên giày làm rơi Trực tiếp ném tới nhị cầu tử Hai người một bên cùng sau lưng chương lãng Một bên đánh lửa nóng Vài người khác không chỉ có thấy say xương ngon lành Đồng thời còn không quên lớn tiếng hò hét trợ y Ngươi thật không có ý định quản quản Chương lãng nhìn về phía bên người thượng quan linh yên Thần tình trên mặt của đối phương không có biến hóa chút nào Tựa như không nhìn thấy sau lưng gà bay cho chạy chiến đấu đồng dạng Thượng quan linh yên khó hiểu nói có cái gì tốt quản, bọn hắn cái tuổi này chính là thích đánh nhau nghiên kỷ, đánh nhau có thể để bọn hắn trưởng thành càng nhanh hơn, cái này có cái gì không tốt. Làm ta không nói. Trương Lãng hít vào một hơi thật dài, chỉ có thể ở trong lòng nói với mình, đây chính là hơn 10 vạn năm sau giáo dục hài tử phương thức, không, có cái gì không ổn, dạng này điên lặng nghiệm vài câu, trong lòng thông thuận rất nhiều, đầu hướng thượng quan Linh Yên Phương hướng nhích lại gần, thấp giọng nói, nghe ngươi lao để nói, ngươi là phi thường có học vấn người. có thể hay không cho nghị cái êm thai điểm tên bang, mấy tên kia là không, có gì trông cậy vào, bọn hắn đặt tên, ngay cả ta đều cảm thấy rất náo loạn. Ta ngẫm lại, Thượng quan Linh Yên cũng không có trực tiếp đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, nói chỉ là ngẫm lại, không biết nàng là muốn giúp phái danh tự, vẫn là nghĩ nên hay không cho Trương Lãng bang phái đặt tên. Ngươi cần phải nghĩ nhanh lên, chờ làm xong bang phái nhiệm vụ, liền muốn tổ kiến bang phái. Trương Lãng ánh mắt lại một lần rơi vào sau lưng mấy cái ầm ĩ ra hỏa trên thân. Nhỏ giọng nói, không sợ nói cho ngươi, kỳ thật ta đặt tên bản sự, cùng sau lưng mấy cái kia trình độ không sai biệt lắm, từ hai cái sùng vật một cái gọi tiểu linh, một cái gọi tiểu lục liền có thể nhìn ra. Biết, tranh thủ thời gian nhận nhiệm vụ. Thượng quan linh nhiên khỏe miệng hơi vệnh, hướng mặt trước điểu điểu cái cảm. Trưng lãng lúc này mới lấy lại tinh thần, nguyên lai bất chi bất giác đã đi tới bang phái nhân viên quản lý trước mặt, trực tiếp mở miệng nói, ta muốn tổ kiến bang phái. Danh vọng giá trị một vạn một ngàn đã tới. Kim tệ 100 triệu đã tới, phù hợp tổ kiến bang phái yêu cầu, có, không tiếp nhận tổ kiến bang phái nhiệm vụ. Bang phái nhân viên quản lý ánh mắt trên người Trương Lãng đảo qua, phòng theo Phật năng nhìn thấu cả người hắn, liếc mắt một cái thấy ngay thân danh của hắn giá trị cùng trên người kim tệ. Tổ kiến bang phái muốn 100 triệu kim tệ nhiều như vậy. Trương Lãng lấy làm kinh hãi, chỉ là tổ kiến cái bang phái mà thôi, làm sao cũng không nên muốn nhiều như vậy kim tệ đi, 100 triệu kim tệ, cũng không phải bình thường người có thể cầm ra được. Bang phái nhân viên quản lý giải thích nói, người khác chỉ cần 100 vạn kim tệ, mà nếu như ngươi không có 100 triệu kim tệ, ta không có cách nào cho ngươi cấp cho bang phái nhiệm vụ. Vì cái gì? Trương Lãng mơ hồ cảm thấy có thể là bởi vì Thiên Không Huyền Thành, trong lòng có như vậy một tia hối hận đạt được Thiên Không Huyền Thành, từ khi có Thiên Không Huyền Thành về sau, hắn cũng chỉ có một cảm giác, kim tệ không đủ dùng, thật không đủ dùng a. Đương nhiên cái này hối hận chỉ có như vậy một tia, nếu như tại lại một lần Hắn vẫn là sẽ thật cao hứng đi tìm Thiên Không Huyền Thành. Chương 303: 10 cấp nhiệm vụ